Một báo, Trần Phong đi ra ghen công hội doanh địa Nhưng mà, hắn thậm chí đều không cần đi lên phía trước, vẹn vẹn chỉ là cổng nhìn thoáng qua, liền vẹ mặt tối sầm. Người, lít nha lít nhít người, mi mắt có khả năng thấy địa phương, tất cả đều là người. Một báo săn giết tiểu đội 3 thiếu 1, tới cái tay mắt lanh lẹ có được điều tra năng lực ghen chiến sĩ liền đi, chuyên nghiệp bắt sư đã vào chỗ, một ngày bắt 3 cái không là vấn đề. Chuyên nghiệp tiểu đội, tuyệt không hố tra. Hết thể hích lợi trung bình phân phối, uy tín cam đoan, gặt người chết toàn. Một báo bắt nhị đằng hai, tới cái chuyên nghiệp bắt sư, loại kia trông thấy 10 cái có thể bắt được một cái không cần a Liên tiếp thanh âm kinh đến Trần Phong. Trần Phong đi qua ghen công hội doanh địa cũng có rất nhiều, nhưng là cho tới nay không có gặp được như thế nhiều người. hắn coi là chỉ có du lịch mới là như thế. Ở đây, Trần Phong rung động. Từng cái tiểu đội bước vào khu mục thảo nguyên, đi săn giết một báo. Kết bẻ kết đội. Lực phong ngự mạnh. Tại đây lượng lớn dòng người trước mặt cũng vô hiệu. Ta tuyển lộn chỗ sao? Trần Phong tự lẩm bẩm. Cẩn thận tra một chút địa đồ, một báo phát triển địa phương, chả có mấy cái. Trần Phong ngồi mây sắt chạy một ngày, đem chỗ có địa phương đều nhìn một lần, sau đó một mặt sinh không thể luyến trở về, nguyên nhân vì tất cả địa phương cũng là người ta tập lập. Mà mục tiêu. Tất cả đều là săn giết một báo. Những người này điên rồi đi. Trần Phong cười khổ. Hắn đi cha Mới biết được những người này điền cùng như vậy nguyên nhân. Tức khác một báo, tiết giá 10 vạn nguyên bọn hắn săn giết sau khi bán cho tiệm cơm, tiệm cơm cắt thành thịt đinh, làm thành đồ ăn bán ra, có thể dùng giá tiền cao hơn kiếm về Một báo thợ săn, thậm chí thành một cái nghề nghiệp. Săn giết, buôn bán, bán ra, nay đã tạo thành một cái hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Thế nào có thể như vậy? Trân Phong có chút đau đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, gặp được loại tình huống này. Trước kia săn giết biến dị thú, chỉ có cân nhắc nguy hiểm không chuyện nguy hiểm, mà bây giờ đâu. Đừng nói một báo thủ lĩnh, Trần Phong liền chỉ thu hoạch được một báo đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ muốn bởi vì loại nguyên nhân này chế tắc thất bại? Trần Phong ngẫm lại liền nhức cả trứng. Đến suy nghĩ chút biện pháp. Trần Phong những mày. Mở ra may mắn quần sáng giết đi vào. Nói thật, ở đây quá nhiều người, nếu như mở ra may mắn cuồng sáng, trời mới biết sẽ tiêu hao bao nhiêu may mắn điểm trị. Hắn cần mỗi một cái vốn là săn giết một báo thủ lĩnh người đều tránh đi. Mỗi một cái. Một cái coi là một chút. Trần Phong cảm giác mình kia đáng thương mấy may mắn điểm trị đều không đủ tiêu hao Làm sao đây? Trần Phong trầm tư một lát. Có lẽ. Hắn nhìn một chút trong cơ thể chỉ có 20 điểm may mắn điểm trị. Từ hôm qua đến bây giờ, hết thể cũng không có khôi phục bao nhiêu. Đang dễ dàng nếm thử một chút bình thường không dám dùng ảnh hưởng hiện thực. Nếu như. Vẹn vẹn chỉ là nếu như. Hắn cần may mắn quần sáng tại săn giết một báo thủ lĩnh phương diện, cho hắn cung cấp một chút trợ rút. 20 điểm may mắn điểm trị, có thể cung cấp bao nhiêu trợ rút? Thử một chút. Trần Phong hít sâu một hơi. Ông. May mắn quần sáng toàn diện mở ra. Xoạn. May mắn điểm trị điên quần tiêu hao 5 điểm. 10 điểm. 15 điểm. Xoạn. Chỗ có may mắn giá trị tiêu hao sạch sẽ. Trần Phong hai mắt khép hở, hắn có thể cảm giác được rõ ràng may mắn quần sáng tại phát huy một chút tác dụng Thế nhưng cụ thể phát sinh cái gì không có ai biết. Không có. Trần Phong có chút tiếng đuối. Quả nhiên. 20 điểm may mắn điểm trị vẫn là quá miễn cưỡng. Trần Phong lắp đầu. Đồng nhiên. băng đeo cổ tay chấn động. Ông. Kiểm chắc đến ngài thông tin hảo hữu. Tiếp nhận tương quan nhiệm vụ. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ. Bằng hữu. Trần Phong mở ra màn sáng xem xét. Lại có thể là từ phi. Từ phi tiếp nhận một cái theo một báo tương quan nhiệm vụ. Thế nhưng cụ thể là cái gì? Từ phi cự tuyệt biểu hiện, cho nên Trần Phong cũng không biết là cái gì. Từ phi. Trần Phong nếm thử liên hệ hắn. Haha, ha, Trần Phong, đã lâu không gặp A. Từ phi sáng lên đầu trọc tại màn sáng bên trong xuất hiện. Ngươi tại làm một báo tương quan nhiệm vụ. Trần Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng A. Từ phi hát hát vui lên, một cái thổ hào ban bố săn giết một báo đầu lĩnh nhiệm vụ. Nhắc tới cũng xảo. Nghe nói hắn lẽ ra đều điều tốt tại mấy cái cấp dê đoàn đội bên trong tuyển chọn Tại sắp đánh nhịp thời điểm, nhìn thấy chúng ta đoàn đội tư liệu, cảm giác cho chúng ta thích hợp hơn, liền tuyển chúng ta. A. Trần Phong xúc động. Quả nhiên. Ảnh hưởng hiện thực. Có hiệu lực. Trần Phong miệng lưới khô giáo. Dù cho chỉ có 20 may mắn điểm trị, dù cho cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu, thế nhưng này ít nhất nói rõ. May mắn quần sáng quả nhiên có thể ảnh hưởng hiện thực. Dùng loại này phương thức là thủ. Nếu như hắn may mắn điểm trị đầy đủ. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một cái phim, tử thần tới. Trùng hợp giết người. Là may mắn điểm trị đầy đủ thời điểm, Trần Phong liền là tử thần. Sẽ có như vậy một ngày. Trần Phong trong lòng tràn ngập chờ mong. Ngươi cũng muốn làm nhiệm vụ này. Từ phi hiếu kỳ nói. Ta cần chút một báo máu huyết. Trần Phong đống nhiên cười nói, các người đội ngũ còn thiếu hay không người. Từ phi hai mắt tỏa sáng, Trần Phong muốn tới. Cái kia tất nhiên đủ thiếu PS, tác giả chút bạn, chương kia khá khuya mới ra, mọi người ngủ trước, mai sáng vào sẽ có. Cha. Chương 208, nổi khùng đồ ăn. Tinh thành. Hầu lượng đang tại xử lý sông băng sự kiện, đồng nhiên nhận được tin tức, Trần Phong đi khô một thảo nguyên săn giết một báo, hán đường đường một cái chế tác sư, lại đi mạo hiểm. Tiểu tử thúi này liền không thể an ổn nghỉ ngơi mấy tháng. Hầu lượng tức nổ tung. Sông băng sự kiện vừa mới qua đi mấy ngày. Không sợ chết. Bình thường chế tác sư cũng là trạch muốn chết, hiệp hội vẫn phải nghĩ biện pháp lừa dối bọn hắn ra ngoài lịch luyện, mà Trần Phong đâu. Căn bản chính là một cái nhàn không xuống ra hỏa. Không cần lo lắng. Lao Chu ở bên cạnh tự nhiên mà nói, có tuyệt đối thủ hộ tại, hắn so ngươi an toàn nhiều. Húng chi, tiểu tử này đi chính là mình con đường, chúng ta tốt nhất bất làm liên quan. Này là vì tốt cho hắn. Hầu lượng dựng dâu trứng mắt, bảo hộ Trần Phong cũng gọi can thiệp. Ha ha. Lao Chu cười lạnh một tiếng. Ngươi quên chúng ta hiệp hội bồi dưỡng thiên tài. Hầu lượng lập tức im lặng. Thiên tài, bọn hắn ghen công hội cũng bồi dưỡng qua. Bọn hắn nhận nuôi cô nhi, dốc hết hết thể tài nguyên, bồi dưỡng được vô số thực lực mạnh mẽ thiên tài, những người này đều rất lợi hại, thế nhưng không ai có thể siêu việt người xưa. Đây là một loại bi ai. Bọn hắn dựa theo phương pháp tốt nhất bồi dưỡng ra được, là từng cái phụ họa thiên tài. Tựa như một cái khuôn đúc vẽ ra tới. Mà chân phong, theo những thiên tài kia hoàn toàn không giống. Đặc lập độc hành, không muốn bảo vệ vượt qua giới hạn, khiến cho hắn cũng thay đổi thành loại kia mô bản thiên tài. Lao Chu tự nhiên nói ra, Trần Phong sở dĩ có thể đi cho tới bây giờ tình trạng, cũng là bởi vì không có người can thiệp tương lai của hắn, thích hợp trợ giúp là có thể, còn lại liền xem bản thân hắn. Hầu lượng tâm trạng chấn động. Hắn không nghĩ tới, Lao Chu thế mà so với hắn có mong đợi cao hơn. Hiểu rõ Trần Phong thiên phú sau khi, hắn là vội vã không định trước muốn đem đồ tốt nhất đều cho Trần Phong khiến cho Trần Phong trở nên lợi hại hơn, càng cường đại. Đồng dạng thiên phú. Nếu như có nhiều tư nguyên hơn, dù sao cũng so hắn lẻ loi một mình muốn tốt rất nhiều a Hầu lượng một mực như thế cho rằng, ai có thể nghĩ, lao chu lại có thể là hoàn toàn tương phản ý nghĩ. Ngắm lại những cái kia hiệp hội dốc hết hết thể tài nguyên, cũng không có bồi dưỡng ra được thiên tài, những cái kia cả đời không cách nào siêu việt người xưa thiên tài. Hầu lượng trầm mặc. Trần Phong. Hắn nhìn về phía tinh thành bên ngoài. Đứa nhỏ này tự đi ra ngoài con đường, thật so với chính mình an bài tốt nhất con đường còn tốt hơn sao. Nơi nào đó, hoang phế nhà máy, rộng rãi nhà máy bên trong, chất đầy đủ loại dụng cụ thí nghiệm. Từng nhóm xưởng bên trong, giam giữ lấy từng con hấp hối biến dị thú, nó trên người chúng ghim lít nha lít nhít lỗ kim, truyền đến từng tiếng hư nhược gào thét. Trên mặt đất, vốn nên cái kia chỉnh tề trưng bày tài liệu, rơi lả tả trên đất, khắp nơi bờ buộn. Một người trung niên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thu hình lại chiếu lại. Bọn hắn ở đây chủ yếu phụ trách biến dị thú nghiên cứu gen, tìm kiếm ẩn tính trong gen lực lượng cường đại hơn, bọn hắn muốn tìm cùng loại ám năng lực lượng. Tìm kiếm đủ để cải biến thế giới lực lượng. Hơn 10 năm xuống tới, hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, liền tại bọn hắn sắp từ bỏ cái này thí nghiệm, bỏ đi kế hoạch này thời điểm, thí nghiệm đỗng nhiên xuất hiện kinh người chuyển biến. Tức khắc một báo thủ lĩnh, tại phòng bếp quát hời. Không sai. Phòng bếp. Cái kia vốn là chỉ là trộm tới là nguyên liệu nấu ăn một báo. Bọn hắn buổi trưa hôm nay vốn là đồ ăn liền là thiêu toàn báo. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, cái kia đã vung tốt đồ gia vị chuẩn bị nướng một báo nổi khùng đi. Nó mang theo một thân cây thì là phấn xử lý đầu bếp cùng hai cái cấp dê thủ vệ, tiêu sái chạy trốn. Cái tên này. Người trung niên ánh mắt hừng hực. Đầu bếp chết rồi. Ai quan tâm. Thế nhưng là đầu này nổi khùng một báo thủ lĩnh cho sắp thất bại kế hoạch mang đến hy vọng, xa như vậy siêu mục báo thủ lĩnh lực lượng bản thân, cái kia thần kỳ biến đến dị. Đầu này mục báo có chuyện ẩn ở bên trong. Truy, nhất định phải bắt được nó. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta nhất định phải đạt được nó. Người trung niên sát ý nghiêm nghị. Mà lúc này, Khâu Mộc Thảo nguyên nơi chủ quân, Trần Phong cùng Từ Phi đám người rốt cục gặp mặt. Chu Linh hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, hầu tử ánh mắt càng thêm sáng ngời, thiết thạch thân thể khôi ngô tràn ngập uy nghiêm. Mà Từ Phi, vẫn như cũ chịu lấy sáng lên lớn đầu trọc. Cái hót sáng lên. Trần phong tán dương. Xéo đi. Từ Phi tức giận nói. Còn không phải nhà ngươi cái kia hợp pháp là lị làm. Chỉ là hiện nay hắn hiểu rõ vương giao đáng sợ sau khi, loại lời này nhưng là căn bản không dám nói ra. Nói chuyện nhiệm vụ đi. Được. Mấy người đi đến một địa phương an tĩnh. Từ Phi nhiệm vụ rất đơn giản. Bọn hắn cần một báo thủ lĩnh thi thể. Về phần máu huyết. Một báo sau khi chết. Máu huyết lại ở thời gian ngắn biến mất, chờ bọn hắn mang theo mục báo thi thể trở về, sớm đã không còn, cho nên cho Trần Phong một chút vấn đề không có. Vậy thì tốt. Trần Phong rất hài lòng, theo tử phi bọn hắn hợp tác, lần này săn giết hẳn là có thể rất nhanh giải quyết. Mục báo thủ lĩnh. Một loại mục báo bên trong tồn tại là thủ. Mấy vạn con mục báo bên trong, khả năng chỉ có một cái, mục báo thủ lĩnh chất thịt càng ngon, một khi mục báo thủ lĩnh xuất hiện, sẽ khiến mọi người điên cùng đuổi theo. Cho nên lần này săn giết trọng điểm, vẫn là tránh né những người khác. Được a. Trần Phong chỉ có thể buông tay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, săn giết biến dị thú, vấn đề lớn nhất lại có thể là bởi vì con thú biến dị này ăn quá ngon. Căn cứ tin tức của chúng ta, hai ngày này, khâu mộc thảo nguyên chỗ sâu nhất có một đầu mộc báo thủ lĩnh ẩn hiện, nó vô cùng giàu hoạn, bình thường luôn luôn tránh dưới đất, chúng ta chỉ cần dẫn dụ nó đi ra, sau đó Từ bắt đầu chế định kế hoạch. Phát hiện khóa chặt, sàn giết. Đơn giản thô bạo. Chu Linh am hiểu đóng băng năng lực, có thể chấm nhanh. Thiết thạch am hiểu năng lực phòng ngự, ngăn cản tổn thương. Hầu tử am hiểu điều tra năng lực, định vị mục báo. Trần Phong cùng Từ Phi thì là chiến đấu. Nhìn qua Gen Tân Tú thi đấu sau khi không ai dám khinh thị Trần Phong sức chiến đấu. Có Trần Phong gia nhập, Từ Phi bọn hắn là không duyên cớ đạt được một sự giúp đỡ lớn. Có vấn đề sao? Từ Phi nhìn về phía người khác. Không có. Đám người rồn rập lắc đầu. Rất tốt. Từ phi gật gật đầu, nếu như không có vấn đề, chúng ta tận khả năng hôm nay giải quyết. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này vấn đề lớn nhất, không phải một báo bản thân, mà là những cái kia nghề nghiệp người bắt tóm. Nghề nghiệp người bắt tóm. Bởi vì năng lực đặc thủ, dùng đi săn mà sống. Bọn hắn có được vượt xa người bình thường nhạy cảm cung bắt ý thức. Cứ việc tin tức sưng, một báo thủ lĩnh là tại hai ngày này đống nhiên xuất hiện, bình thường người căn bản chú ý không đến. Thế nhưng Tử Phi cũng sẽ không coi thường những người này trực giác. Tốc chiến tốc thắng. Tử Phi trầm giọng nói. Như vậy. Xuất phát. Gen tiểu đội toàn diện xuất động. Tử Phi hiện tại phong cách hành sự, càng ngày càng đối trần phong khẩu vị. Sách sẽ. Quả quyết. Dựa theo Tử Phi chuẩn bị xong con đường, bọn hắn cô y quấn mở trước mắt biển người, theo bên cạnh càng địa phương nguy hiểm đi vòng qua, bước vào khô mục thảo nguyên chỗ sâu. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái kêu mục báo thủ lĩnh. Liền ở phụ cận đây ẩn hiện. Chỉ là... Thư phi bọn hắn vừa định xuất ra mùi nhử, đống nhiên tay một trầu. Vâng. Anh... Kinh người sát ý tại dưới chân bùng nổ. Cẩn thận. Thư phi đề phòng. Ta tới. Thiết thạch mở ra phòng ngự tuyệt đối. Vâng. Anh... Một tầng nhẹ nhàng vầng sáng đem mọi người bao phủ. Vụ. Vụ. Từng đạo đen kỵ thân ảnh theo dưới chân cái bóng bên trong bắn ra. Tập kích tới. Cứ thế mà đem thiết thạch phòng ngự đánh tan. Lộ ra sát khí lạnh như băng. Này quen thuộc thân pháp. Trần Phong thả mắt nhìn đi, quả nhiên tại những người kia thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cái bóng. Thật sự là đã lâu không gặp đây này. Trần Phong khỏe miệng khẽ cong. chương 209, đây là người bước ta. Tàn ảnh lấp lẽ. Sát khí lạnh như băng tràn ngập. Từ phi đám người còn không có kịp phản ứng, liền đã bị toàn diện áp chế. Trên người xuất hiện từng đạo vết thương, đang điên cùng dưới sự công kích, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Chiến đấu Vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Là các ngươi. Từ phi tâm trạng rung động. Ảnh sát tiểu đội. Cái này tiểu đội giống như bọn hắn, cũng là cấp dê gen tiểu đội. Thế nhưng bọn hắn vô cùng đặc thù Ảnh sát tiểu đội tất cả mọi người cùng có bóng dáng loại hình gen năng lực, dựa vào cấp đoạt mà sống, xuất quỷ nhập thần, vô cùng kinh khủng. Cứ việc mới vừa vận thành lập không lâu, nhưng đã xông ra hiển hách thanh danh. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn thế mà lại xuất hiện ở đây phiền thoái. Từ phi thầm nghĩ không ổn. Mà lúc này, đội trưởng ám ảnh ánh mắt lạnh bút quét qua, sau cùng rơi xuống trần phong trên người, giải quyết hắn. Vâng. Cái bóng ra tay. Bọn hắn ảnh sát tiểu đội chỉ có 4 người, cho nên mỗi lần ra tay, đều sẽ khống chế nhất có uy hiếp vài người, tranh thủ tốc độ nhanh nhất khống chế cục diện. Mà trần phong, hiển nhiên không ở trong đám này. Xoạn. Cái bóng lạng yên đánh tới, nhưng mà, chờ hắn tới gần mục tiêu nhân vật, trông thấy tấm kia mặt mũi quen thuộc lúc Lập tức sắc mặt đại biến, là ngươi. Này. Trần Phong cười híp mắt vung ra tay. Rút lui. Cái bóng không có chút gì do dự, điên quần lùi lại. Sợ cái gì? Đồng bạn tàn ảnh không hiểu nhìn hắn một cái. Người quen. Ông. Hắn hai mắt lấp lé ánh sáng màu đỏ. Cái kia đầu trọc, sức chiến đấu chỉ số 3.500. Cô em gái kia giấy, sức chiến đấu chỉ số 2.800-4.900. Mấy cá nhân thực lực trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Đây chính là hắn bên trong một cái năng lực, sức chiến đấu ước định, hắn có khả năng rõ ràng phân tích đối địch nhân thực lực, phán đoán kẻ địch sức chiến đấu hạn cuối cùng hạn mức cao nhất. Có câu nói rất hay, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Từ khi tàn ảnh dung hợp năng lực này sau, bọn hắn tiểu đội phục kích sát xuất thành công tăng lên trọn vẹn năm thành. Thất bại, không tồn tại. Trông thấy xương khó gặm, bọn hắn đều sớm tránh đi. Mà Trần Phong, chỉ có 1000. Chính như hắn ban đầu tính toán như thế, đây là uy hiếp thấp nhất một người. Cái bóng cái tên này. Tàn ảnh vẫn không nghĩ rõ ràng thời điểm. liền nghe đến đồng đội hoảng sợ tiếng tê ơ, ngẩn đầu nhìn lên, trước mắt đã bị vô cùng tận đau gió bao trùm. Vâng. Tàn ảnh nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. miêu sát. Tàn ảnh. Ảnh sát tiểu đội tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cơ hội tốt. Từ phi chờ người hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt tránh thoát bọn hắn áp chế. Vâng. Vâng. Toàn diện phản kích bùng nổ. Ảnh sát tiểu đội am hiểu nhất liền là đánh lén cùng ám sát, bọn hắn mạnh nhất năng lực cũng đều là phương diện này. Một khi mất đi ưu thế, chính diện đối quyết, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Rút lui, ám ảnh cắn răng. Truy, từ phi âm thanh lạnh lùng nói. Đánh lén xong liền muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Và anh, mọi người điên cùng truy sát. Các người đang tìm cái chết. Cái bóng trong mắt kia sáng lạnh leo lóe lên, ngựa khí lạnh bút nói, không cùng các ngươi giao phòng. Chỉ là không muốn tổn thất quá lớn, thật cho là chúng ta đánh không lại các ngươi. Hiu. Cái bóng ném ra lóe lên một cái lấy kỳ dị hảo quang ghen thuốc thử. Ánh mắt của hắn tràn ngập hung tàn. Này là các ngươi bức ta đó, nhất là ngươi, Trần Phong. Cẩn thận. Từ phi đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể cảm giác được này ghen thuốc thử bên trong ẩn chứa không giống bình thường lực lượng. Loại này thời khắc mấu chốt nhất, cái bóng tuân ra đến, chắc chắn không là phạm phẩm. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch Bóng giáng tập. Ám ảnh trong mắt tinh quang lấp lẻ. Xoạn. Cái kia ném ra ngoài ghen thuốc thử, thế mà giấu ở trong bóng tối, chờ nó xuất hiện lần nữa thời điểm, thế mà xuất hiện tại trần phong đám người trước mặt. Không tốt. Thừ phi chờ tâm thần người kinh hoàng. Muốn xong. Loại này kinh khủng ghen thuốc thử, một khi tại đây trồng khoảng cách bùng nổ. Nổ đi. Cái bóng thôi động tinh thần lực. Ông. Tinh chuẩn tinh thần lực thôi động ghen thuốc thử. nhưng mà ngay lúc này Một cái tay lặng yên không tiếng động bắn ra, thế mà đem ghen thuốc thử nắm, cái kia lấp loe ánh sáng lung linh dị sắc, trong nháy mắt hơi ngừng. Cái gì tình huống? Đám người một mặt một bước. Sắp nổ tung ghen thuốc thử, thế mà còn có thể cưỡng ép dừng lại. Thế nào khả năng? Cái bóng hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem Trần Phong, đây chính là có được cấp dê đỉnh phong huy năng địa long ghen thuốc thử. Ngươi thế nào khả năng để nó mất đi hiệu lực? Trần Phong, sắp mặt hắn cổ quái xem trong tay ghen thuốc thử ân Địa long ghen thuốc thử. Thế nào nghe như thế quen hay? À, đúng, lúc trước chính mình lừa dối an đặc bọn hắn thời điểm, cố ý biên tạo nên ghen thuốc thử, không nghĩ tới. Cái bóng thế mà tưởng thật. Mà lại, hắn đem cái đồ chơi này xem như bảo bối như thế cất giữ, cho tới bây giờ mới sử dụng. Nghĩ tới đây. Trần Phong dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem cái bóng, này đáng thương em bé. Cái bóng, ba. Giết. Từ phi quả quyết hạ lệnh. Trần phong trên người xuất hiện kỳ tích hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, thời khắc thế này, hắn ngược lại nhanh nhất tỉnh táo lại. Xoạn. Mấy người lần nữa truy sát mà đi. Phế vật. Ám ảnh giận mắng một tiếng. Cái bóng cùng bọn hắn hít hạ như vậy lâu át chủ bài, thế mà liền cái hiệu quả này. Quá hố. Cũng may. Chính hắn cũng có ác chủ bài. Hô. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng tại từ bay người lên quét qua, sau cùng khép lại. Vạn vụ mê tung. Xoạn. Đợi trời sương mù dống nhiên tan ra, tối bóng đám người thân ảnh dấu ở trong sương mù, nháy mắt biến mất. Một lát, chờ sương mù biến mất, bọn hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Thế mà chạy. Từ Phi nhíu mày, "Khỉ con, hiểu rõ." Khỉ con trong mắt tinh quang lóe lên, lại không có tìm được những người kia tồn tại. Ảnh sát tiểu đội, bọn hắn nam hiểu nhất, vốn là ẩn nấp cùng ám sát, một khi bọn hắn trốn, căn bản không có khả năng lại bị tìm tới. "Được rồi." Từ Phi đầu, Không cần tại lãng phí thời gian. Được. Khỉ con thu tay lại. Nếu biết sự hiện hữu của bọn hắn, chúng ta liền sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ. Từ Phi trong mắt tia sáng lạnh lẽo lấp loé, lần sau bọn hắn nếu là còn dám tới đánh lén, nhất định phải bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ảnh sát tiểu đội. Năng Khiếu liền là đánh lén cùng ám sát. Một khi bị phát hiện cùng nhằm vào, bọn hắn thế nào chết cũng không biết. Nhất là, còn có Trần Phong tại. Cảm ơn. Từ Phi cảm tạ. Hắn liền biết Khiến cho Trần Phong tiến đến tuyệt đối không sai Cái này từng liền giỏi về sáng tạo kỳ tích ra hỏa Tại ghen tân tú thi đấu thứ nhất cùng gia nhập chế tác hiệp hội tổng bộ Sau khi trở nên càng khủng bố hơn Không có việc gì Trần Phong nghiền ngấm cười cười Không nghĩ tới lúc trước mất đi cực quang thuốc thử Bây giờ còn có thể tìm trở về Đi thôi Từ phi quyết định chuyển sang nơi khác dẫn dụ một báo thủ lĩnh Được Trần Phong khẽ gật đầu Hán kỳ thật có khả năng tùy tiện định vị một báo thủ lĩnh cùng ánh sát tiểu đội Thế nhưng bây giờ may mắn điểm trị chỉ có đáng thương 20 điểm, nếu không có tình huống đặc biệt, hắn tuyệt không lãng phí may mắn điểm trị. Nhưng mà, có chút ngoài ý muốn chính là, chờ bọn hắn tìm tới an toàn vị trí, chuẩn bị dẫn dụ một báo thủ lĩnh thời điểm, một tiếng quái khiêu ở phía xa văng lên. Khí tức kia cùng thanh âm, là một báo thủ lĩnh cùng ảnh sát tiểu đội. Từ phi sắc mặt biến hóa, đáng chết. Mọi người sắc mặt khó coi, này đáng chết ảnh sát tiểu đội mắt thấy không cách nào đánh lén liền đến phá hư nhiệm vụ của bọn hắn. Nhanh! Đám người tràn ngập sát khí chạy tới. Nhưng mà, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, toàn bộ sợ ngây người. Nơi đó, hành sát tiểu đội đang cùng một báo thủ lĩnh giao thủ. Chỉ là, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau chính là, ảnh sát tiểu đội lại chết một cái đội viên, tức khắc rõ ràng lớn hơn một vòng một báo, đang đang đuổi giết tàn ảnh cùng ám ảnh hai người. Trên không, chuyên đến mùi thơm nước muối cây thì là mùi vị. T.S. Lúc đầu tưởng thèn cái bóng ở dạng bóng đen nên tuổi kia không biết tên gọi là cái bóng, ai ngờ nó tên ảnh tử, mà lỡ dại thôi quất luôn cái bóng. chương 210, các người đây là gây sự tình. 3. Cái gì tình huống? Đám người ngốc trệ. Một báo thủ lĩnh mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ảnh sát tiểu đội tất cả mọi người nhanh nhẹn thuộc tính đều cao không hợp thói thường, coi như đánh không lại, chạy thoát tổng không có vấn đề a Nay nay chuyện này. Xoạc. Bóng mở lấp lẽ. Ám ảnh trong nháy mắt này ả Nhưng mà, với anh, nổi khung một báo một cước đạp xuống, ám ảnh thế mà bị sinh sinh đạp đi ra. Thế nào biết? Từ phi tâm trạng nhảy một cái. Một báo thế mà có thể phát hiện ẩn nớp ám ảnh. Nó thực lực thế mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Không phải. Hầu tử năng lực khởi động, hai mắt không ngừng lấp lóe, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị, là bởi vì ám ảnh trên người lây dính cây thì là mùi vị, cho nên. Mọi người nhất thời im lặng. Khó trách hắn không thể thoát khỏi một báo thủ lĩnh Căn bản không cần phá giải ngươi hồn thân, chỉ cần đi theo mùi vị đi, ám ảnh liền không đường có thể trốn. Vâng, vâng, ám ảnh bị điên cuồng trà đạp, cái kia tràn ngập cây thì là vị móng nuốt một cước chân đạp tại ngực, nhìn xem cũng là vô cùng thê thảm. Cái bóng, ám ảnh cầu cứu, cái bóng xa xa nhìn thoáng qua, xoay người chạy, mau cứu ta. Ám ảnh cầu cứu nhìn về phía từ phi đám người, từ phi đám người lướt nhau, không ngừng sau rút lui. Đùa gì thế? Đầu này một báo thủ lĩnh rõ ràng theo bình thường một báo không giống nhau, hung tàn đáng sợ, lúc này đi lên làm gì? Tìm đường chết sao? Đám người bay nhanh rời đi. Rất lâu. Bọn hắn mới dừng lại. Bởi vì bọn hắn không thể không suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc, như thế nào săn giết một báo thủ lĩnh. Đám người có chút đau đầu. Tránh thoát người ta tấp nập, tránh thoát cấp đoạt tiểu đội, bọn hắn rốt cuộc xuất hiện ở đây. Thế nhưng cái mà mà không nghĩ tới, cái này một báo thủ lĩnh cư nhiên như thế cường đại. Từ phi cuộn tính toán một cái hai bên thực lực. Bi ai phát hiện, bọn hắn mấy người này, thế mà đánh không lại cây thì là một báo. Đây mới là đáng buồn nhất. Này nội dung cốt chuyện phát triển không thích hợp A. Đám người cười khổ. Đầu này một báo thủ lĩnh. Từ phi dừng một chút, so trong tư liệu xuất hiện qua bất luận cái gì một báo thủ lĩnh đều cường đại hơn. A. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Nếu như một báo đủ mạnh, dùng máu tươi của nó chế tắc gen Trần Phong hưng phấn. Từ bỏ đi. Mấy người liếm nhau. Nhiệm vụ xuất hiện không thể đoán được biến cố, đã không cách nào tiếp tục. Cái này một báo thủ lĩnh quá mức cường đại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ta đây hủy bỏ nhiệm vụ. Từ phi khẽ gật đầu. Kịp thời từ bỏ, mới là cử chỉ sáng suốt. Bọn hắn làm nhiệm vụ vốn là vì lịch luyện, không cần thiết chịu chết. Người đây. Từ phi nhìn về phía Trân Phong. Được. Trân Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với từ phi bọn hắn tới nói, đây chỉ là bình thường nhiệm vụ. Vốn cũng không cần phải liều mạng, thế nhưng đối Trần Phong mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất. Chờ trở về chuẩn bị một chút, lại đến săn giết một báo. Trần Phong trong lòng quyết định. Đi thôi. Đám người tốc độ cao rời đi. Bởi vì một báo thủ lĩnh tồn tại, này khô mục thảo nguyên chỗ sâu, trở nên có chút quỷ dị. Nhưng mà... Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi trong nháy mắt. Xoặn. Xoặn. Một nhóm người lớn đống nhiên tuân ra, nguyên một đội trang bị hoàn mỹ ghen chiến sĩ. Theo khâu mục thảo nguyên bên ngoài giật tới, hình thành một cái vòng vây to lớn. Cẩn thận, hầu tử cảnh báo. Đám người cấp tốc trốn ở trong bụi cỏ. Cái gì tình huống? Đám người cũng là đầu óc một được, ở đây ngoại trừ mục báo thợ săn, thời điểm nào thêm ra tới này sao nhiều kỳ kỳ quái quái thế lực. Xem phương hướng của bọn hắn. Trần Phong thấp giọng nói. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đội ngũ hướng về một nơi nào đó vây quanh mà đi, rõ ràng là một báo thủ lĩnh vị trí. Mục tiêu của bọn hắn Lại có thể là một báo thủ lĩnh. Hiện đang săn thú đều võ trang đầy đủ. Từ phi mệt mỏi chửi bậy. Sợ sợ không chỉ như vậy đơn giản. Trần Phong cười lạnh. Mạnh mẽ vượt mức bình thường một báo thủ lĩnh. Đồng nhiên xuất hiện nguyên một đội ghen chiến sĩ. Muốn nói bọn hắn không có quan hệ, Trần Phong căn bản không tin. Xem ra có chuyện gì phát sinh. Chỉ là, bọn hắn nếu có thể nắm giữ một báo vị trí, tại sao không trực tiếp đi, mà là theo bên ngoài bọc đánh. Trần Phong mơ hồ cảm thấy không lành Hầu tử, che giấu. Hiểu rõ. Mấy người tránh đi bọn hắn điều tra phạm vi, cẩn thận lùi lại. Nhưng mà. Không đường tối lùi. Bọn hắn đã đẩy lên tới gần một báo thủ lĩnh vị trí, lại lui chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Mà lúc này, những người kia cũng nhìn thấy bị trà đạp ám ảnh. Cứu ta. Ám ảnh còn có một hơi, ngạc nhiên kêu cứu. Phúc. Bóng mở loại lên. Những người kia trực tiếp xử lý ám ảnh, lúc này mới khoa chặt một báo thủ lĩnh. T. Trần Phong đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn ra hỏa này. Bọn hắn tại giọt bãi. Từ phi đột nhiên hiểu được, này cây thì là một báo khẳng định dính đến một chút cơ mật. Bọn hắn không muốn để người ta biết, cho nên trước lúc này, muốn giết chết tất cả mọi người. Đám người nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Nếu thật là như vậy. Bọn hắn nguy hiểm. Xoặt. Xoặt. Chi này ghen chiến sĩ đội ngũ cẩn thận loại bỏ, không bông tha bất luận cái gì nơi hiểu lánh. Trần Phong bọn hắn từng bước lùi lại đã đến cực hạn Nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn khẳng định sẽ bị bức bách đi ra, không đường có thể trốn. Ta che giấu sắp không chịu được nữa. Hầu tử vẻ mặt khó coi. Quá gần. Khoảng cách này, tại gần một chút liền sẽ bị nhìn thấu. Làm sao đây? Đám người tâm lệnh. Chẳng ai ngờ rằng, đi ra săn giết một lần một báo, thế mà lại gặp được loại này mầm thai vạn. Hơn nữa, còn là tại bọn hắn chủ động từ bỏ thời điểm. Trân Phong. Thứ Phi mong đợi nhìn xem Trân Phong. Loại tình huống này, cũng chỉ có Trần Phong có thể mang đến kỳ tích A. Hắn tin tưởng thân phận hôm nay khác biệt Trần Phong, nhất định có một ít cường đại át chủ bài. Xuyệt. Trần Phong ngón tay đặt ở bên miệng nói nhỏ. Ông. May mắn quần sáng lặng yên không một tiếng động khởi động. Hai ngày này Trần Phong may mắn điểm trị thật là một chút cũng tồn không xuống. Hôm qua tồn 20 điểm cũng tại từ phi bọn hắn nhận nhiệm vụ thời điểm hao tổn giống. Nhưng mà vừa vận cũng làm cho Trần Phong có thể khảo thí bình thường căn bản không dám khảo nghiệm đồ vật Ảnh hưởng hiện thực. 20 điểm may mắn điểm trị, không biết ngươi có thể làm được cái gì tình trạng. 10 điểm may mắn điểm trị. Xoạn. Chỉ có 20 điểm may mắn điểm trị trong nháy mắt giảm phân nửa. a Trần Phong ngạc nhiên. Thế mà chỉ tiêu hao 10 điểm may mắn điểm trị. Xoạn. Những người kia tiếp tục thăm dò. Trần Phong đám người ghé vào trong bụi cỏ, một cử động cũng không dám. Mắt xem bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, từ phi mong muốn chủ động ra tay chiếm cư tiên cơ, cũng Trần Phong một phát bắt được may mắn điểm trị đã tiêu hao may mắn quần sáng chắc chắn phát huy tác dụng, thế nhưng hắn muốn nhìn một chút, 10 điểm may mắn điểm trị, đến cùng có thể phát huy ra cái gì tác dụng. Nhất là trước mắt loại tình huống này, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Điều tra tin tức đã mấy lần theo bên cạnh bọn họ quét qua. Cách bọn họ, chỉ có cách nhau một đường. Bảo an đội trưởng cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ, hắn là lần này bắt lấy hành động người thi hành, không thể xuất hiện một kia vấn đề. Mà đúng lúc này Băng đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động, màn sáng bắn ra, một cái thở hồn hền thanh âm chuyển đến, thậm chí mang theo một kia mang theo hoảng sợ. Không tốt, xảy ra chuyện. Thế nào chuyện? Đội trưởng sắc mặt biến hóa. Là như vậy. Phía trên thấy được màn hình giám sát, yêu cầu chúng ta tái diễn một cái thí nghiệm trình tự, nhìn một chút có thể hay không có một ít phát hiện, cho nên, những người kêu lại tìm một cái mộc báo thủ lĩnh, chuẩn bị đồ nướng. Lửa đều chuẩn bị xong, vừa nướng một phút đồng hồ. Cái kia mục báo thủ lĩnh liền nổi khủng đi. Thông tin bên kia thí nghiệm trợ thủ hoảng Sợ nói nói, chúng ta mặc dù làm một chút chuẩn bị, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ thật sự ra chuyện, cho nên xuất hiện một chút sai lầm, cái kia mục báo cũng chạy trốn. 4. Đội trưởng há hốc mồm, nửa ngày không có khép lại. Lại một đầu. Các người đặc biệt sao đến cùng đang làm gì sao? Nó tới khu mục thảo nguyên rồi. Đội trưởng vẻ mặt khó coi. Vâng. Trợ thủ vẻ mặt nghiêm túc, ở đây càng thích hợp nói nhóm xinh tồn. Cũng khoảng cách gần nhất, cho nên rời đi thí nghiệm nhà máy sau khi, nó liền hướng về phía này tới. Được a Đội trưởng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, chỉ cần khóa chặt cây thì là mùi vị, tìm tới nó, sau đó bắt sống trở về là có thể a Không phải. Trợ thủ có chút xấu hổ, lần này là hương vị tay Đội trưởng mặt nhất thời tối xâm lại. chương 211, mục tiêu xác định. Những này đồ ngu. Đội trưởng sắc mặt tái xanh. hắn bốn là bảo an đội trưởng phụ trách toàn bộ khu thí nghiệm bảo an. Bởi vì những kẻ đồ ngu nghiên cứu viên làm ra những chuyện này, hắn mới không thể không dẫn người đi ra bắt, không nghĩ tới, tại hắn mang đi khu thí nghiệm đại bộ phận sức chiến đấu thời điểm, thế mà còn dám tại khu thí nghiệm tái hiện mục báo thủ lĩnh biến dị quá trình. Bọn hắn là gan lớn vẫn là rốt nát. Nhớ kỹ, chờ ta trở về. Đội trưởng cắn răng nghiến lợi nói nói, các ngươi cũng là tay trói gà không chặt nghiên cứu viên, nếu như xảy ra chuyện làm sao đây? Muốn thử nghiệm Chờ chúng ta trở về được chứ? Tốt tốt tốt. Trợ thủ cũng không dám làm loạn. 3. Đội trưởng treo thông tin. Hắn hiện tại là chịu phục bọn gia hòa này. Đứng dậy. Hắn một lần nữa chỉ định tìm tòi tin tức. Cái này cây thì là một báo trước cho ta giam lại, quyết không thể chạy. Một cái khác hương cây một báo cũng tới. Trước tiên đem cái kia giải quyết, tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hiểu rõ. Đám người nghe lệnh Xoạn. Chỉ tiêu một lần nữa định vị. Đoàn người tốc độ cao truy tung hương cây một báo rời đi. Trần Phong đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Tránh thoát. Quả nhiên là thí nghiệm vấn đề. Từ phi thấp giọng nói. Ừm. Xem ra cái này một báo là bọn hắn phòng thí nghiệm chạy đi. Chuyện của tui VN. Trần Phong không hiểu ra sao. Một báo. Thí nghiệm. Hương cây cùng cây thì là. Trời mới biết bọn hắn tại làm cái gì thí nghiệm. Chẳng lẽ là một nơi nào đó thực phẩm gia công nhà máy. Chu Linh suy đoán, cũng chỉ có thực phẩm gia công nhà máy, mới có thể nghiên cứu cây thì là hương cây những vật này a Thế nhưng là thực phẩm gia công nhà máy, một báo thủ lĩnh thì sao sao sẽ biến dị. Không có người biết rõ. Chúng ta có thể rời đi sao. Từ phi cảm giác càng ngày càng không ổn. Đi không nổi. Hầu tử hít sâu một hơi, phía ngoài nhất bị ghen chiến sĩ phong tỏa, bên trong có người tuần tra, hiện tại toàn bộ khu mục thảo nguyên trô sâu đều thành bọn hắn cầm khu. Chúng ta duy nhất có thể hoạt động vị trí chỉ có một cái. Hầu tử đối nơi xa một ngón tay. Nơi đó, là khô mục thảo nguyên chỗ càng sâu. Đi. Từ phi quả quyết nói, lưu tại nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, còn không bằng đi sâu bên trong, chờ bọn hắn cùng cái kia hai cái một báo thủ lĩnh giao phong thời điểm. Chúng ta thừa dịp loạn chạy trốn. Được. Đám người khẽ gật đầu. Xoạc. Đám người lạng yên không một tiếng động ẩn dấu. Trần Phong ánh mắt tại những cái kia chiến sĩ rời đi phương hướng quét qua, lộ ra có chút biểu tình cổ quái, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại là kết quả này. Trung hợp, vẫn là nói, những người kia đến cùng tại tiến hành cái gì thí nghiệm? Trần Phong rất là hiếu kỳ. Mà giờ khác này, cái kia trên người mang theo nồng đậm hương vị cây một báo thủ lĩnh rốt cục xuất hiện, thủ lĩnh bọn hắn dùng tất cả biện pháp mới đưa cái kia một báo cũng vây lại. Đến tận đây, hai cái một báo thủ lĩnh đều bị khốn trụ. Bắt lại. Đội trưởng quả quyết hạ lệ. Vâng. Ghen chiến sĩ như ông vỡ tổ phun lên. Hai người này một báo thủ lĩnh đều phi thường mạnh mẽ, cấp dê đỉnh phong trình độ. Thế nhưng làm sao mỗi lần xuất thủ ghen chiến sĩ thực sự quá nhiều, cứ thế mà bị đem bọn hắn vây chết. Ngao ngao gạo. Một báo điên cùng gầm rú. Nhưng mà, cuối cùng vẫn bị bắt sống. Mang đi. Đội trưởng lạnh lùng nói. Mà lúc này, Trần Phong bọn hắn lặng yên không tiếng động ghé vào trong bụi cỏ, không nhúc ních. Hầu tử ẩn nấp năng lực, chỉ có thể tận khả năng suy yếu sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác. Bọn hắn muốn đi. Từ phi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, ngay lúc này, người đội trưởng kia trầm ồn bên dưới song mệnh lệnh, đồng nhiên lạnh giọng nói ra, lại kiểm tra một lần, tuyệt không thể khiến cho bất luận cái gì lỗ hổng trà trộn vào tới. Vâng, đám người khẽ gật đầu. Đây chính là bọn họ bảo an đội trưởng. Cẩn thận, thông minh, thực lực mạnh mẽ, đáng chết. Từ phi đám người lại là thầm kêu không ổn. Vừa mới thật không dễ dàng vận khí không tệ, tránh thoát một kiếp, hiện tại lại. Sợ là muốn ra sự tình. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Một khi bọn hắn bị phát hiện ở chỗ này, nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là mắt thấy những người này bắt một báo thủ lĩnh quá trình. Xoặt, xoặt. Lại một lần loại bỏ bắt đầu. Cần gì chứ? Trần Phong bất đắc dĩ lắp đầu. Bằng hữu, ngươi cũng đã biết. Quá cẩn thận khổ chỉ là chính ngươi. Ông. May mắn quần sáng khởi động. Xoạc. Cuối cùng nhất 10 điểm may mắn điểm trị, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Xoạc. Tại những cái kia người vừa loại bỏ đến trần phong nơi này thời điểm. Ông. Bang đeo cổ tay lần nữa chấn động. xảy ra chuyện gì? Đội trưởng mơ hồ cảm thấy không lành. Ra. xảy ra chuyện. Trợ thủ vẻ mặt xanh sao. Lại biến gì? Cái gì? Đội trưởng đầu vóc một ngộng. Các ngươi lại nặng diễn thí nghiệm Không phải. Trợ thủ cười khổ, chúng ta biết một báo có vấn đề, cũng không dám làm loạn. Chỉ là trước kia hai cái một báo, đem ở đây tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy, đồ ăn cũng còn thừa không bao nhiêu, đầu bếp cũng đã chết, mọi người đói gần chết, liền lấy mấy cái gà Tây để nướng, thế nhưng không nghĩ tới. Gà Tây cũng biến dị. Đội trưởng mi mắt trừng lớn. Vâng, những cái kia gà Tây. Trợ thủ một câu lời còn chưa nói hết, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Cũng ngay. Cẩn thận. Từng tiếng tiếng thét trói hai chuyển đến. Màn sáng bên trong. Chợ thủ điên cùng chạy trốn. Một đầu toàn thân thoa khắp tương ớt gà tây ở sau lưng truy đổi. Một tiếng vang thật lớn. Màn sáng biến mất. Đó là cái gì? Phiêu hương cây ớt gà. Đội trưởng một mặt mờ mịt. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đã sụp đổ. Hắn mới rời khỏi khu thí nghiệm nhưng mà một ngày thời gian. Nơi đó liền phát sinh như thế nhiều chuyện. Đáng chết. Đội trưởng cắn răng một cái. Cách lái trở về Vâng Đáng người nhanh chóng nhanh rời đi. Khô mục thảo nguyên, khôi phục yên lặng như cũ. Thật đáng sợ. Chu Linh khẩn trương vô ngực một cái. Vâng. Thiết thạch vũng thanh nói. Mà đúng lúc này, hầu tử máy truyền tin chấn động. Hắn nhìn thoáng qua mở miệng nói ra. Tại đảo Khô Diệp, có người phát hiện tức khắc một báo thủ lĩnh. Đảo Khô Diệp. Từ phi hai mắt tỏa sáng, đi. Hắn cảm thấy hiện tại bất kỳ địa phương nào đều so ở đây muốn an toàn. Người đây. Hắn nhìn về phía chân nh Ta thì không đi được. Trần Phong cười cười, ta muốn về hiệp hội tổng bộ đưa tin. Được. Thư Phi cười nói, có việc tùy thời liên hệ ta. Rất nhanh. Thư Phi dẫn người rời đi. Trần Phong ánh mắt nhìn về phía cái kêu bảo an đội trưởng rời đi phương hướng, lại trở nên hương phấn lên. Khu thí nghiệm sao? Hắc hắc. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tây thì là một báo, hương tay một báo đã xuất hiện, nơi đó sẽ sẽ không xuất hiện càng mạnh mẽ hơn một báo thủ lĩnh. Hắn rất chờ mong Hắn biết, đây là cơ hội tuyệt hảo. Mấy cái này một báo máu huyết, chắc chắn so bình thường một báo thủ lĩnh còn cường đại hơn, chúng nó máu huyết bên trong ẩn chứa gen, chắc chắn cũng càng thêm phong phú. Này, mới là Trần Phong mạnh nhất gen tốt nhất tài liệu. Nơi đó, Trần Phong nhất định phải đi. Ở nơi đó, Trần Phong nhất định có thể tìm tới càng mạnh mẽ hơn một báo thủ lĩnh máu huyết. Trần Phong chờ mong. Đương nhiên, trước lúc này, hắn nhất định phải chuẩn bị thích đáng. Bây giờ may mắn điểm trị tiêu hao sạch sẽ, Trần Phong sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm xuống, còn có tuyệt địa sống lại cũng tiêu hao hết, mong muốn đi loại địa phương kia, nhất định phải có nhiều chuẩn bị. Trạng vang tối. Trần Phong trở lại tinh thành. Tìm kiếm một báo thủ lĩnh sự tình cũng không nóng nảy, theo những người đó ngữ bên trong có khả năng biết, bọn hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ một báo biến dị căn bản. Cho nên, bọn hắn cần thời gian đi nghiên cứu. Mà này, liền cho Trần Phong thời gian chuẩn bị. 7 ngày sau. Trần Phong chuẩn bị hoàn tất. Tuyệt địa sống lại một bộ, mặc khác gen thuốc thử một số cùng với 103 may mắn điểm trị, trừ cái đó ra, còn chuẩn bị hàng loạt một báo gen thuốc thử tài liệu. Hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng. Xoạn. May mắn còn sáng, khóa chặt. Mục tiêu, bảo an đội trưởng. Trần Phong trong đầu tốc độ cao lẻ lên bảo an đội trưởng hết thẻ tin tức. Xoạn. May mắn điểm trị tiêu hao 3 điểm. Xác định tọa độ. Giải quyết. Trần Phong xúc động. Mạnh nhất một báo thủ lĩnh Hắn đến rồi. chương 212, chui vào. Đêm khuya. Bỏ đi nhà máy. Hôn loạn khu thí nghiệm đã khôi phục bình thường. Giờ phút này, một đám nghiên cứu viên đang ở điên cuồng tiến hành thí nghiệm. Cho dù là bọn họ đã thật lâu không có nghỉ ngơi, thế nhưng mỗi người đều tinh thần phân chấn. Hai mắt nhấp nháy có thần. Trước mắt nằm một đầu một báo thủ lĩnh. Xuy. Ghen thuốc thử tiêm vào. Nhưng mà, lại là một lần thất bại. Vô luận bọn hắn thế nào nghiên cứu? Không cách nào đảo móc ra những vật này tiềm ẩn lực lượng, một cái khác nghiên cứu gà tây gen tiểu tổ cũng là nghĩ mãi không ra. Có lẽ, còn có những nhân tố khác. Chuyên kỳ sinh ra thường thường là nương theo vận khí cùng trung hợp. Mà bọn hắn, cần phát hiện những này trùng hợp. Một báo thủ lĩnh nếu như có khả năng tùy thời biến dị sớm đã bị phát hiện, cho nên nó hẳn giấu biến dị đến cùng là cái gì. Theo bản năng, có người nghĩ đến một chút. Lúc trước đổ nướng một báo địa phương, vẫn không động tới sao. Không có. Trợ thủ nói ra, bởi vì phát sinh hai lần sự kiện, thậm chí đầu biết chết, nơi đó đã bị phong tỏa. Rất tốt. Vậy liền lại lần nữa diễn một lần. Vâng. Lần này, toàn bộ khu thí nghiệm võ trang đầy đủ, bọn hắn lập lại lúc trước quá trình, một đầu biến dị mục báo thủ lĩnh lần nữa sinh ra, trên người tràn ngập nồng đậm trao mùi vị. Có lẽ, có người suy đoán, ngoại trừ mục báo bản thân, vẫn theo những ngọn lửa này có quan hệ. Soạt. Trước mắt mọi người sáng lên. Thí nghiệm phương hướng hơi bắt đầu biến hóa. Rất lâu, bọn hắn rốt cục phát hiện biến dị huyền bí. Không phải ngọn lửa, không phải phòng bếp, mà là những cái kia bùng cháy bỏ đi tuổi. Vì truy cầu mỹ vị, đầu bếp không có sử dụng đá năng lượng, mà là lựa chọn những này bỏ đi tuổi đồ nướng, lại thêm một báo thủ lĩnh cùng gà tây ẩn giấu lực lượng. Mới xuất hiện cái kia thần kỳ một màn. Những cái kia tép tuổi có được sống lại lực lượng thần bí. Thử một chút, bọn hắn hưng phấn bắt đầu thí nghiệm. Mà lần này, thí nghiệm đối tượng vẫn là Mục Báo thủ lĩnh. Một đầu khẩn cấp khoảng trống trở tới đây thủ lĩnh, bọn hắn nghiêm túc cùng càng thêm hợp quy tắc thí nghiệm, tuổi lực lượng cũng bị toàn trình giám sát, từ từ xem cái này Mục Báo thủ lĩnh biến đến dị. Gào! Một tiếng tức giận rít gào. Tức khắc nguyên vị Mục Báo thủ lĩnh ra đời. Thức tỉnh Mục Báo không ngừng va chạm phòng hộ tường. Các nghiên cứu viên tràn ngập hưng phấn, ha ha, quả nhiên là tuổi lực lượng. Lần này, bọn hắn không có đồ nướng mà là bùng cháy tuổi lực lượng, để nó dung hợp một báo thủ lĩnh trong cơ thể. Sau đó, cái này một báo liền lạc yên không tiếng động biến đến gì. Toàn bộ xưởng đều đang chấn động. Bảo an đội trưởng lau lau mồ hôi lạnh, những tên điên này. Cứ việc hiện tại hết thể bảo an lực lượng đều tại, thế nhưng hắn ý nguyên không yên lòng. Đầu này điên cùng một báo thủ lĩnh biến dị sau, thế mà theo cấp D nhảy lên nhảy lên tới cấp C, hắn thậm chí cũng hoài nghi, cái xe này ở giữa đến cùng có thể hay không chống đỡ. Cẩn thận chút Bảo an đội trưởng nhắc nhở, yên tâm, lần này chúng ta chuẩn bị kỹ cảng, nay phòng hộ pha lê tường có thể ngăn cản cấp C đỉnh phòng, chỉ là một mực mục báo thủ lĩnh trở nên mạnh hơn cũng không cách nào đột phá. Nghiên cứu viên giải thích nói, bảo an đội trưởng lúc này mới lặng yên lui ra, như vậy, chuẩn bị thí nghiệm số liệu đi. Haha, ha, làm cho này lần lực lượng thần bí người phát hiện, như chúng ta có tư cách trở thành tổ chức chân chính một thành viên, chúng ta cũng có thể trở thành hạng mục người phụ trách. Mấy cái nghiên cứu viên hưng phấn. Đây chính là bọn họ tổ chức chỗ tốt. Chỉ cần có người đào móc ra cường đại mà lại lực lượng thân bí, một khi bị tổ chức chứng nhận thông qua, liền sẽ dành cho người lớn khoản tiền dùng cho nghiên cứu. Đương nhiên, bọn hắn cần quá trình nghiên cứu bên trong hết thẻ tư liệu. Chỉ có nghiên cứu thành công, liền có thể trở thành cái tổ chức này hạch tâm thành viên. Vô luận mạnh yếu. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có thể coi là cái tổ chức kia thành viên vào ngoài. Bọn hắn có thể được đến một chút tư liệu. Tiến hành nghiên cứu, phía trên chỉ làm cho ngươi một cái phương hướng, thế nhưng có thể hay không nghiên cứu ra được, cũng chỉ có trời mới biết. Chúng ta muốn thành công. Ha ha, hạ nghiên ủy vào chính mình theo láo sư quan hệ, thành ám năng hạng mục tổ một thành viên, gia nhập tổ chức, chúng ta bây giờ chính mình liền thành công. Một cái nữ nghiên cứu viên kiêu ngạo nói. Cũng không phải. Đám người xúc động. Thành công. Chỉ cần đem xin phát cho tổ chức, phía trên chẳng mấy chốc sẽ phái người tới chứng nhận. Chuẩn bị đi. Cải biến vận mạng chúng ta thời khắc đến. Đám người hưng phấn. Trong không khí đều tràn đầy sung sướng hơi thở. Mà giờ khắc này. Bỏ đi nhà máy ở ngoài. Một thân ảnh lạng yên xuất hiện. Trần Phong, đến. Hắn mang theo chính mình gói nhỏ. Không có tiếng tâm gì ngã sấp trên đất. Xoạn. Xoạn. Hai bóng người đi qua. Là nhà máy phụ cận tuần tra bảo an. Hai cái cấp D Trần Phong nhữ mày Đối phương bản thân đẳng cấp còn tại Trần Phong phía trên. Mong muốn săn giết chỉ có vượt cấp khiêu chiến. Nếu như Thiên huyến Đao gió tăng thêm đánh lén. Trong phim ảnh, những cái kia nhân vật chính sẽ lạng yên không tiếng động trôi vào, trông thấy có người một cái phục kích, cổ cắt đứt, sau đó tiếp tục, cứ như vậy một đường đem địch nhân chậm rãi xử lý. Thế nhưng, Trần Phong nhìn thoáng qua bọn hắn cổ tay. Những người này băng đeo cổ tay theo Trần Phong bọn hắn sử dụng dân dụng thông dụng bản vẫn không giống nhau, bọn hắn băng đeo cổ tay là cảnh cáo màu đỏ, đây là đề phòng bản. Chúng nó tự động tổng thể hàng loạt đặc thù chi Thì như, không Internet cũng có thể cục vực lưới liên hệ. Thì như, ghi chép sinh mệnh tin tức. Trần Phong khẳng định, chỉ cần bất cứ người nào chết, hết thảy bảo an đều sẽ biết. Bọn hắn đối bảo an cũng như thế hảo phong sao. Trần Phong thở dài, nếu đánh lén thủ đoạn không đáng tin tệ, chỉ có thể theo phương diện khác vào tay. Mục đích của ta không phải giết người, mà là một báo thủ lĩnh, ân Trần Phong như có điều suy nghĩ, nếu như chỉ là vì một báo thủ lĩnh. Để bọn hắn lâm vào hỗn loạn không được sao? Mà phương diện này, hắn nhưng là chuẩn bị quá thật tốt đồ vật. Trần Phong thấy được phía trước, đây là một tòa bỏ đi nhà máy, vì che giấu khí tức của mình, tránh né ghen công hội truy xét, bọn hắn thậm chí không dám sử dụng nguồn năng lượng mới, mà là sử dụng mạch điện hình thức. Kiểu cũ dây điện sao? Trần Phong mỉm cười, vậy nhưng quá thú vị. Hắn hơi khẽ nâng lên tay. Soạt. May mắn quần sáng khởi động. Ầm. Một đóa tia lửa lập lánh. Hoàn hảo dây điện trong nháy mắt chập mạch, toàn bộ bỏ đi nhà máy lâm vào trong bóng tối. Trần Phong chậm rãi từ trong ngực móc ra một chút gen thuốc thử, hắn hiện tại tinh thông gần như hết thể cấp E cùng cấp F gen thuốc thử, mặc dù nhìn như rất yếu, thế nhưng Ẩm. Một chum sáng đợt lấp lánh. Cấp E nhị tinh gen thuốc thử, qué nhiều hình chế tạo to lớn nhiệt năng gợn sóng, khiến cho hết thể có được nhiệt lượng vật thể, trong vòng 10 phút càng thêm nóng bỏng. Ẩm. Màu lam gợn sóng lóe lên. Cấp E tinh gen thuốc thử iu hình chế tạo to lớn từ năng gọ sóng khiến cho hết thể năng lượng thiết bị tạm thời mất đi hiệu lực duy trì thời gian 10 phút đồng hồ ẩm một đoàn to lớn xương mù thuận thế lan tràn cấp e tam tinh gen thuốc thử quáy nhiu hình có thể chế tạo to lớn xương mù khiến mọi người thấy không rõ phương hướng, hướngủng có nhất định che giấu năng lực ẩm ẩm Trần phong ném ra một nhóm lớn rối loạn gen quá yêu nhiều thuốc thử vốn là sạch sẽ không khí trong nháy mắt tràn đẩy hàng loạt điện từ quáy nhiễu Sương mù, ánh sáng màu đỏ, kỳ quái mùi vị, chói hai sóng âm quấy nhếu cùng với thần kinh độc tố. Vâng anh! Toàn bộ nhà máy hôn loạn tương mừng. Như vậy. Bắt đầu đi. Trần Phong Yên lặng móc ra chuẩn bị song trang bị phòng vệ, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, đây chính là hắn hiện tại ưu thế lớn nhất. Soạn! Trần Phong thân ảnh lạng yên biến mất. Mà giờ khắc này, những cái kêu nghiên cứu viên vẫn đang ăn mừng thí nghiệm thành công, sau đó nháy mắt lâm vào bóng tối cúp điện Bảo an nhân viên giật mình. Yên tâm, không có chuyện gì. Nghiên cứu viên cười nói, coi như tổng mạch điện gây mất, chúng ta từng xưởng đều có độc lập. Ông, giam giữ một báo thủ lĩnh phòng ngự tường lạng yên không tiếng động mở ra. Cẩn thận, bảo an nhân viên sắc mặt đại biến. Gào, gầm lên giận dữ. Bỏ đi nhà máy hôn loạn tương bừng. Không cần loạn, bảo an đội trưởng chạy đến quát to một tiếng, tránh ra, để ta giải quyết nó. Thực lực của hắn đủ để xử lý biến dị một báo. Nhưng mà, ngay lúc này, một chút vật kỳ quái bỗng nhiên lẫn vào trong không khí. Đám người chỉ cảm thấy một mảnh xương trắng tuôn ra, bên thai một chuỗi tà âm, mũi người được kỳ quái mùi vị, thân thể trở nên tê dại, có chút không bị khống chế. Trước mắt thế giới, bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Chương 213, cực hạn đột phá. Cái gì đồ vật? Cẩn thận. A. Bỏ đi nhà máy hỗn loạn tương mừng. Địch Tập. Ông. Một đường nhẹ nhàng ánh sáng trắng đẩy ra. Dẹp an bảo vệ đội trưởng làm trung tâm, hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ, hết thảy vật kỳ quái đều bị che giấu bên ngoài. Cấp E-gen thuốc thử dù sao có yếu. Đối với những này cấp D-gen chiến sĩ, thậm chí là cấp C-bảo an đội trưởng, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Xoặt! Xoặt! Mấy cái bảo an cấp tốc đem người cứu ra, ngoại trừ vừa rồi đột nhiên bùng nổ hôn loạn thời điểm, chết 3 cái nghiên cứu viên cùng 2 cái bảo an chiến sĩ bên ngoài, những người khác cũng vô hại vong. Đọc chuyện với Chòe nụ ạ toài. Đi. Bảo an đội trưởng kéo lấy bọn hắn tốc độ cao rời đi. Nhưng mà, mới vừa đi một đoạn ngắn, những cái kia theo trong lúc bối rối tỉnh táo nghiên cứu viên, lại điên quẩn kêu to, thí nghiệm số liệu, còn có cái kêu tủi. Đi ra ngoài trước lại nói. Bảo an đội trưởng lạnh lùng nói ra. Tuyệt đối không được. Nghiên cứu viên gầm thét, đây là địch tập, đối phương hướng về phía chúng ta nghiên cứu số liệu tới, chúng ta nghiên cứu nhiều năm mới vừa vặn thành công, quyết không thể vứt bỏ Mệnh nặng lại còn là nghiên cứu trọng yếu. Bảo an đội trưởng gầm thét. Nghiên cứu trọng yếu. Mấy cái nghiên cứu viên trăm miệng một lời. Bảo an đội trưởng. Lợi hại một đám náo tàn. Không mang đi tư liệu, chúng ta liền không đi. Mấy cái nghiên cứu viên trầm ổn nói ra, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi bảo an đội trưởng, không phải là có người cấu kết các người, muốn trộm cấp chúng ta tư liệu à. Trong ấn tượng, loại chuyện này thường xuyên có. Bảo an đội trưởng. Hô. Hắn hít sâu một hơi Nếu như không phải nhiệm vụ của hắn là bảo hộ những người này, hắn nhất định làm thịt bọn hắn. Mấy người các ngươi, dẫn bọn hắn rời đi trước, ta. Bảo an đội trưởng theo bản năng an bài, sau đó suy nghĩ một chút, lại sợ là đối phương điệu hổ ly sơn. Nếu như hắn quay người đi, những này đầu ngu bị dết sạch làm sao đây? Được rồi, cùng đi cầm. Đối phương sử dụng loại thủ đoạn này tập kích, nói rõ bản thân sức chiến đấu. Bất quá. Hết thể muốn nghe theo ta an bài. Bảo an đội trưởng lạnh lùng nói nói. Ở trong đó thế nhưng là có một đầu biến dị một báo. Còn có không biết kẻ địch Hiểu rõ. Mấy cái nghiên cứu viên mừng rỡ. Mà lúc này, bọn hắn trước mắt một vùng tam tối. Hừ. Bảo an đội trưởng cười lạnh một tiếng. quá nhiễu. Hắn bao lâu chưa từng dùng qua như thế thấp kém quái nhiễu thủ đoạn. Tại cấp C. Coi như quái nhiễu, cũng là phạm vi cực lớn kết giới quá nhiễu. Lực lượng kinh khủng kia từ trên trời ráng xuống, hạn chế hết thẻ thủ đoạn, có được siêu cường che giấu quá năng lực thậm chí khiến cho người trước mặt xuất hiện huyễn cảnh. Đây mới thực sự là quái nhiễu. Mà trước mắt chuyện này cũng là cái gì đồ chơi. Coi như lại nhiều cấp E glen thuốc thử chồng chất lên nhau, cũng không cách nào theo cấp C so sánh. Soạt. Một vệ ánh sáng bóng dáng lóe lên. Xung quanh 10m bên trong lập tức bị quét sạch. Kinh khủng cấp C năng lượng khí tức chấn động, chung quanh những cái kia quái nhiễu năng lượng tự động đẩy ra, căn bản là không có cách tổn thương bọn hắn mảy may, trong bóng tối cuộc đi săn bắt đầu. Mà giờ khắc này. Bỏ đi nhà máy. Trần Phong bình tĩnh như con toy. Một báo thủ lĩnh. Xoạc. phòng hộ kính mắt bên trong hồng ngoại thành giống, khiến cho Trần Phong xem rõ ràng như thế. Nhờ vào trước đó cấp e gen thuốc thử, mặc dù nó không có lực sát thương, thế nhưng cũng đồng dạng không cách nào phòng ngự, tất cả mọi người trở nên càng thêm rõ ràng. Chỗ có sinh vật tại bóng tối này bên trong, như thế dễ thấy. Đây chính là quấy nhếu gen thuốc thử ý nghĩa chỗ. giết người. Không cần thiết. Một báo thủ lĩnh. Ừm. Trần Phong khoa chặt một báo thủ lĩnh vị trí. Cái kia xưởng Chỉ là, khiến cho Trần Phong có chút ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện những cái kia vừa mới chạy trốn bảo an nhân viên thế mà cũng đang nhanh chóng hướng về kia cái xưởng tiến đến. Bọn hắn đang làm gì? Trần Phong nghi hoặc. Lúc này, bọn hắn không phải nên thận trọng phòng bị địch nhân sao. Bởi vì Trần Phong đột nhiên xuất hiện, những này bảo an nhân viên đáp ứng bảo hộ nhân viên nghiên cứu rời đi, phòng bị hắn mới đúng. Dù sao bọn hắn căn bản không biết có bao nhiêu kẻ địch Bọn hắn lại trở về làm gì? Trần Phong những mày. Những người này đột nhiên quay đầu, lộn xộn kế hoạch của hắn. Chứ phi. Cái kia xưởng có thứ quan trọng hơn. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Một báo biến dị thí nghiệm tư liệu. Xoạn. Trần Phong tâm trạng khẽ động, nếu là như vậy. Cước bộ của hắn nhanh hơn. Giờ phút này. Bỏ đi nhà máy, Trần Phong cùng bảo an nhân viên đều đang nhanh chóng chạy tới thí nghiệm xưởng mà nơi đó Vẫn có một đầu du đáng biến dị một báo thủ lĩnh. Trần Phong, cấp E đỉnh phong. Bảo an. Cấp D từng cái giai đoạn một số, cộng thêm cấp C sơ giai đội trưởng. Bọn hắn mới là cường thế nhất một phương. Trần Phong hiện tại duy nhất ưu thế chính là, đối phương còn chưa phát hiện hắn. Mục tiêu của bọn hắn là thí nghiệm số liệu hoặc là thí nghiệm tài liệu, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên cấp đoạt tài liệu sau đó rút lui. Cái kêu một báo. Trần Phong nhìn lướt qua. Cứ việc không cách nào phán đoán một báo thực lực. Nhưng là từ tiếng kêu để phán đoán, so với lúc trước cây thì là cùng hương cây một báo cường đại không ít, đoán chừng đã đến cấp C. Giai đoạn này, Trần Phong ứng phó quá khó khăn. Nếu để cho bọn hắn xung đột lời nói, ta sẽ càng dễ dàng một chút. Trần Phong trong óc suy nghĩ như điện. Chờ hắn chạy tới thí nghiệm xưởng thời điểm, bảo an nhân viên đã lấy được thí nghiệm tài liệu, đang chuẩn bị rút lui, mà đầu kia một báo thậm chí không có phát hiện động tĩnh bên này. Những cái kêu bảo an nhân viên lạng yên không một tiếng động, vô cùng chuyên nghiệp Này liền muốn đi sao? Trần Phong khoẻ miệng lộ ra nụ cười. Thiên Huyễn Dao gió bùng nổ. Trần Phong mục tiêu không phải những người kia, mà là này thí nghiệm sưởng cửa phòng. Và anh. Một chuỗi màu vàng đất đau gió bùng nổ, lại thêm một chút kỳ quái dịch nhợn, vốn là rộng rãi cửa phòng, trong chốc lát bị khóa chết, năng lượng ngượn sóng, thậm chí đưa tới một báo. Giống. Một báo điên cuồng vào tới. Đáng chết. Bảo an đội trưởng trong mắt kia sáng lạnh lẽo lóe lên. Bạo lực đột phá. Lập tức rời đi. Hiểu rõ. Wen, mấy cái bảo an cấp tốc bạo phá, tức giận mục báo vọt tới, bảo an đội trưởng quanh thân năng lượng kinh khủng tỏa ra, bạo phong lực ở trong người ấp ủ, siêu cường dung hợp kỹ trong nháy mắt bùng nổ. Thứ tinh dung hợp bí kỹ. gió báo một kích. Wen, kinh khủng bạo phong năng lượng vừa bãi tàn phá, tức giận mục báo thủ lĩnh ăn bảo an đội trưởng một kích toàn lực, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Đi. Bảo an đội trưởng bình tĩnh dừng tay, Dẫn người nhanh chóng nhanh rời đi. Bọn hắn là bảo vệ người, không phải chiến sĩ. Hắn rõ ràng chính mình thời điểm nào phải làm cái gì. huống chi, trong bóng tối còn có nhìn chầm chầm bên thứ ba. Bọn hắn nhất định phải rời đi. Đủ chuyên nghiệp. Trần Phong tán thưởng. Như vậy, cũng cho ta cống hiến một phần lực lượng đi. Vâng anh. Trần Phong đống nhiên ra tay. Muốn chết. Bảo an đội trưởng ánh mắt lạnh bước, chờ người rất lâu. Vâng anh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra. Cứ việc vừa mới thi triển gió lốc một kích, không cách nào lại lần ngừng tụ năng lượng cường đại. Thế nhưng bảo an đội trưởng vẹn vẹn chỉ là bình thường một kích, liền có được cấp C bi năng. Vâng! Vô số đao gió theo gió lốc và chạm. Vâng! Lượng lớn đao gió bị phong bạo xé rách. Cái kêu kinh khủng gió lốc diệt sát đao gió sau khi rơi xuống Trần Phong trước mặt. Vâng! Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bùng nổ. Phúc! Trần Phong một ngụm máu tươi bắn ra. Thu thương rồi. Kẻ địch như thế yếu. Bảo an đội trưởng sửng sốt một chút. Dám tới tập kích bọn họ khu thí nghiệm kẻ địch, thế mà như thế yếu. Hắn theo bản năng nghĩ đuổi theo giết, nhưng mà nhìn một chút thủ hạ trong tay số liệu tư liệu. Sau cùng cơ trí dừng bước lại, đối phương rất có thể là điệu hồ Lý Sơn. Không thể lên quang. Rời đi trước. Bảo an đội trưởng bình tĩnh nói ra. Mặc kệ đối phương là một người vẫn là một đoàn đội, chỉ muốn bảo vệ tốt tất cả mọi thứ, lại đi thu thập hắn. Này bỏ đi nhà máy. Hắn không đường có thể trốn. Hiểu rõ. Đám người nhanh chóng rời đi. Mà cách đó không xa, Trần Phong nôn ngụm máu tươi đi ra. Cấp C. Quả nhiên là không thể đánh giá thấp tồn tại. Dù cho hắn đã thừa dịp đối phương siêu cường bùng nổ sau ra tay rồi. A. Trần Phong lau lau khỏe miệng máu tươi, cảm thụ trong cơ thể tiệm lực lượng mới. Cực hạn. Đột phá. Bản thân hắn liền ở vào cấp E siêu cực hạn trạng thái. Sông băng tuyệt địa lần lượt cửu tử nhất sinh. Trần Phong đã sớm cái kia đột phá, nhưng là bởi vì năng lượng hạn chế, dẫn đến hắn một mực kẹt tại cực hạn chỗ không cách nào đột phá. Thế nhưng cái kia bình cảnh, đã sớm lung lay sắp đổ. Cho nên, Trần Phong cần một lần kích thích. Không cần mạnh cỡ nào liệt, chỉ cần một lần uy lực vừa phải kích thích, là hắn có thể tùy tiện đạp phá cực hạn, bước vào cấp dê. Mà bây giờ, hắn làm được. Một nghìn Vẹn vẹn một điểm tăng lên, khiến cho Trần Phong vượt qua một cái thế giới mới. Ông! Hết thẻ chung quanh trở nên rõ ràng. Trước mắt, toàn bộ thế giới trở nên sáng ngời. Đây không phải tinh thần lực số lượng tăng lên, là một loại bản chất tăng lên, hắn có thể cảm giác được, chính mình đối tinh thần lực khống chế càng thêm cường đại. Cấp D. Trần Phong hít sâu một hơi. Như là đã đột phá cấp D, như vậy cái kia chế tắc gen Hắn nhìn về phía xa xa một báo. Cứ việc một báo cùng bảo an cũng là cấp C, thế nhưng bình thường cấp C năng lượng gen Theo tứ tinh dung hợp siêu cường bí kỳ vẫn là có bản chất khác nhau. Thậm chí cách biệt một trời. Vừa mới đột phá một báo thủ lĩnh hiển nhiên không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Giống. Nó bị thương nặng ngã xuống đất, cứ việc thương thế bên trong cơ thể đàng đàng không ngừng chữa trị, thế nhưng nó cần thời gian khôi phục. Mạnh nhất một báo sao. Trần phong khỏe miệng lộ ra nghiền ngấm nụ cười. Cấp C sao. Thực sự là. Làm người chờ mong A. Vâng. Một chuối đao gió theo trong cơ thể bùng nổ Gặp lại. Trọng thương cấp C mục báo bị tại chỗ bắn giết. Trần Phong thận trọng theo trong cơ thể nó rút ra ra cái kia trong suốt sáng long lanh, lập lệ kỳ dị hào quang mục báo máu huyết. Đây chính là mục tiêu của hắn lần này. chương 214, bùng nổ, năng lượng vũ trang. Rốt cục. Trần Phong trong lòng tràn ngập trờ mong. Bắt đầu đi. Trần Phong không có chút gì do dự, tại chỗ bắt đầu ghen chế tác. Hắn rõ ràng mình tại làm cái gì? Hắn khẳng định. Hiện tại nhà máy bên ngoài đã bị vây lại. Hiện tại hắn căn bản không đường có thể trốn. Thế nhưng, hắn từ đầu tới đuôi, căn bản là không có dự định chạy trốn. Hắn muốn, liền la liều. Hắn muốn tại đây bỏ đi nhà máy chế tắc gen, cũng dung hợp thành công. Xoạn! Trần Phong bắt đầu gen chế tác Mà giờ khắc này, bỏ đi nhà máy bên ngoài. Bảo an đội trưởng rốt cục đem những cái kia viện nghiên cứu đưa đến địa phương an toàn. Bọn hắn giấu ở một nơi nào đó che giấu phế tích phía dưới. Thí nghiệm số liệu cùng tài liệu đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy người các ngươi lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn. Phong tỏa toàn bộ nhà máy. Những người khác cùng ta đi vào. Vừa rồi có người cùng ta giao thủ, thế nhưng đã bị thương nặng. Chúng ta có khả năng khóa chặt vị trí của hắn. Haha, ha, loại thực lực này, loại này thấp kém quá yếu nhiều thủ đoạn. Ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng lại là một cái như thế nào cướp đoạt tiểu đội. Bảo an đội viên sát ý nghiêm nghị. Hiểu rõ. Đám người nghe lệnh. Gió lốc. tan. Bảo An đội trưởng Mục Tiêu nhắm ngay bỏ đi nhà máy. Hiện tại toàn bộ bỏ đi nhà máy đã không có bất luận cái gì người một nhà tồn tại, hắn cũng không cần cố kỵ. anh, đáng sợ gió lốc lực lượng ba phủ. Không tàn mà lại mạnh mẽ gió lốc lực lượng tại bỏ đi nhà máy mỗi một cái góc thổi qua, những cái kia kỳ kỳ quái quái quấy nhiều lực lượng toàn bộ bị quét sạch. Không khí khôi phục sạch sẽ. Thật mạnh. Đám người kinh ngạc tán thán. Đây chính là Bảo An đội trưởng lực lượng. Vô cùng cường đại. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bảo an đội trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bỏ đi nhà máy, đều phải cho ta trả giá đắt. Đi. Bảo an đội trưởng dẫn người tiến bảo. Đêm. Sâu hơn. Hô. Hô. Bỏ đi nhà máy còn như gió lốc mưa ăn mòn mà qua. Trần Phong bức bỏ đã phòng hộ bịt mắt, vừa rồi cái kia cổ gió lốc lực lượng mặc dù không có lực sát thương, thế nhưng cái kia mạnh mẽ lực trùng kích đi nguyên khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Cái này bảo an đội trưởng. Sự lực phi thường mạnh mẽ. Thời gian A. Trần Phong hít sâu một hơi. Xoạn. May mắn quần sáng toàn diện khởi động. Gen chế tác. Bắt đầu. Liên quan tới mục báo dung hợp gen thuốc thử phương pháp phối chế. Trần Phong sớm đã dung hội tại tâm. Hiện nay mục báo gen tới tay. Chỉ cần dựa theo quá trình chế tác liền có thể thành công. Thế nhưng. Đây đối với Trần Phong tới nói. Còn thiếu rất nhiều. Xoạn. Trần Phong nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Siêu chiều trạng thái. Ông. Số chiều thế giới trở nên không giống bình thường. Máu huyết diện hóa vô số gen lưu động, Trần Phong không đơn giản muốn chế tắc gen, hắn còn muốn hoàn thiện gen, chế tạo ra thuộc về mình mạnh nhất gen. Cải thiện phương pháp phối chế. soạn May mắn quần sáng toàn diện khởi động. Ông! Bước đầu tiên, gen tìm kiếm. Bước thứ hai, gen phản ứng. Bước thứ ba, cải thiện phương pháp phối chế quá trình, Trần Phong đã sớm vô cùng thuần thụ. Trần Phong đắm chìm trong gen chế tắc bên trong. mà lúc này Bỏ đi nhà máy. Bảo an đội trưởng dẫn người lạng yên tiến vào. Tiểu đàm. Bảo an đội trưởng lạnh lùng nói ra. Hiểu rõ. Tiểu đàm gật đầu. Ông. Điều tra năng lực khởi động, hắn rất nhanh khoa chặt trần phong vị trí. Còn tại khu thí nghiệm, tiểu đàm hơi nghi hoặc một chút. Khu thí nghiệm. Bảo an đội trưởng như mày, cho nên đối thủ vẫn không núp đích. Thương thế quá nặng. Vẫn là nói. Bây giờ. Cẩn thận chút. Bảo an đội trưởng trầm giọng nói. Có thể là bấy dập. Vâng. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Lần này, bọn hắn trực tiếp hướng về Trần Phong mà đi. Mà lúc này, 2 phút trôi qua, Trần Phong đã chế tác hoàn tất. Quét hình. Trần Phong khởi động gen quét hình. Xoạn. Số liệu hiện hiện. Một báo biến dị gen dung hợp thuốc thử. Độ khó, ngũ tinh. Hạn chế, cấp D Dung hợp lưu cầu, tinh thần lực 1.000 điểm. Cơ sở gen, tăng lên 100%. Năng lượng vũ trang. Dùng năng lượng bám vào thân thể, tạo thành trang bị, có được năng lượng 200% vi năng. Năng lượng tiêu hao càng nhiều, trang bị lực lượng càng cường đại, càng thích hợp cận thân chiến đấu. Căn cứ năng lượng thuộc tính khác biệt, trang bị thuộc tính cũng sẽ khác biệt. Xong rồi. Trần Phong xúc động. Một báo gen dung hợp thuốc thử thành công. Mà lại. Biến dị. 100% vi năng, biến dị thành 200%. Cứ việc khoảng cách công kích chân chính năng lực 500% vi năng vẫn có chênh lệnh rất lớn. Thế nhưng đối loại này toàn năng loại hình gen tới nói, đã phi thường mạnh mẽ. Công phòng nhất thể 200%, tuyệt đối mạnh mẽ. Chỉ là, chỉ có biến gì sao? Trần Phong những mày Hán cô ý lựa chọn mạnh nhất một báo gen, vừa xa bình thường một báo thủ lĩnh siêu cường một báo gen, vẫn tiêu phi trọn vẹn 50 điểm may mắn điểm trị cải thiện phương pháp phối chế. Không có kỳ lạ đã tính. Trần Phong chính mình so sánh, phát hiện thêm ra tới một câu, căn cứ năng lượng thuộc tính khác biệt, trang bị thuộc tính cũng sẽ khác biệt. Năng lượng thuộc tính. chân Phong tâm trạng khẽ động. Dưới tình huống bình thường, năng lượng vũ trang là không có thuộc tính. Vô luận ngươi cung cấp bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, nó đều sẽ loại bỏ hết thẻ thuộc tính, tạo thành thuần túy nhất năng lượng vũ trang, bởi vì khác biệt năng lượng rất dễ dàng dẫn tới sụp đổ. Đoán chừng lúc trước nghiên cứu ra cái này ghen thuốc thử tiền bối, cũng cân nhắc qua cùng loại vấn đề, sau cùng mới lựa chọn loại bỏ. Mà bây giờ, nó lại xuất hiện. Trần Phong dùng một loại phương thức th Là tốt. Là xấu. Không có người biết rõ. Đây là cấp dê ngũ tinh gen dung hợp thuốc thử. Đây là trên lý luận mạnh nhất gen thuốc thử. rầm Trần Phong trực tiếp dùng. Và anh. Mênh mông lực lượng ở trong người quanh quẩn. Trần Phong thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn, tố chất thân thể toàn phương vị tăng lên. 100% thuộc tính tăng lên. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, toàn diện tăng lên. Mà Trần Phong bản thân tinh thần lực. Càng là trong nháy mắt bước lên trước đến 3.000 điểm. Một cái căn bản không thể nào tình trạng. Vâng. Vâng. Trần Phong trong óc nổ vang. Tăng lên. Tăng lên. Người bình thường đột phá liền xem như tinh thần lực 100% cũng chống đỡ 1.000 điểm. Nhưng mà Trần Phong tinh bản thân cực hạn liền vượt xa thường nhân. Lúc này tăng lên càng nhiều. Đây mới thực là tăng lên. Một báo ghen lực lượng toàn phương vị tỏa ra. 3.000 tinh thần lực. Trần Phong hai mắt khép hở. Hắn đều cảm nhận được luồng tinh thần lực kêu mạnh mẽ. Cấp D thế giới. 3.000 điểm tinh thần lực. Hắn tại cấp E đỉnh phong dừng lại quá lâu. Một lần đột phá, liền sát nhập vào cấp D trung dài, có được vượt xa bình thường cấp D gen chiến sĩ lực lượng. Mà lúc này, bảo an tiểu đội đã đến trước cửa. Cố lực lượng này. Bảo an đội trưởng mắt. Hắn cảm thấy cấp D tinh thần lực năng lượng. Mặc dù không yếu, thế nhưng cũng không tính được mạnh mẽ. Mà mục tiêu vị trí, cũng chỉ có một người. Đ Một tiếng lạnh hạ. Cửa phòng một cước đa văng, ghen tiểu đội chỉnh tề xuống vào. Đập vào mắt. Chỉ có một cái chân phòng Hừ. Hừ lạnh một tiếng. hưu Trong tay gió lốc lực lượng ngưng kết, bảo an đội trưởng bay bổng vung xuống. Đối với một cái cấp dê tinh thần lực chiến sĩ, vẫn là buộc hai mắt không biết làm gì ra hỏa, hắn tin tưởng mình một kích liền có thể giải quyết hắn. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Vâng anh. Trói mắt hào quang lấp lánh. Cái kia trên thân người bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, đem hắn sinh sinh đánh bay ra ngoài, khu thí nghiệm xưởng cũng trong nháy mắt nổ tung, bị sinh sinh nổ bay. Đây là, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi đó, ánh sáng tan biến. Một cái toàn thân bao phủ kỳ dị hào quang thiếu niên đang lạnh lùng xem lấy bọn hắn, tay phải giống như có điều ngộ ra lật lư, vô cùng tận năng lượng ở trong đó lưu chuyển. Hô. Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thành công. Hắn nhìn một chút trên người năng lượng vũ trang Ấn Mặc dù còn có chút tan dã Cũng không đủ ngưng tụ Nhìn qua càng giống là nửa hư hào đồ vật Thế nhưng nó lực lượng cường đại đã phát huy tác dụng Huy lực vô cùng Bảo an đội trưởng cấp C một kích Đã bị chính mình ngăn trở Xoạn Trần Phong phát triển thân thể một cái Hắn có thể cảm giác được thân thể trước nay chưa có nhẹ nhàng Quanh thân vờn quanh năng lượng vũ trang Không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác Thậm chí càng thêm nhẹ nhàng Đây là gió lực lượng. Thuộc tính tăng thêm sao? Trần Phong nhớ rõ, cải thiện phương pháp phối chế năng lượng vũ trang, có thể thu hoạch được thuộc tính tăng thêm. Thì như... Đào gió. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẹt nụ cười. Năng lượng vũ trang, năng lượng càng cường đại, vũ trang liền càng cường đại. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn bạo phát ra trên trăm đạo đào gió, làm năng lượng khu động, như thế nào mạnh. Lên. Bảo an tiểu đội cũng sẽ không cho Trần Phong thời gian. Một đám cấp D gen chiến sĩ đánh tới. Cấp D Trần Phong một tiếng cười khẽ. Hắn nhớ kỹ, chính mình lúc trước gen tân tú thi đấu trước đó, 200 điểm tinh thần lực thời điểm, liền từng theo cấp D gen chiến sĩ giao phong qua. Lúc ấy chính mình cũng không có thua. Mà bây giờ, hắn chọn vẹn 3.000 điểm tinh thần lực, vẫn có được năng lượng cường đại vũ trang. Để cho ta. Nhìn một chút người lực lượng chân chính đi. Trần Phong tự lầm bẩm Xoạn. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến một cái bảo an nhân viên bên người. Thế nào khả năng? thiên kêu bảo an nhân viên kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm giác Trần Phong thực lực không bằng chính mình, thế nào lại? Vâng. Trần Phong nắm tay phải hảo quang lấp lánh. Đó là một cái năng lượng vũ trang quyền sáo, có được Trần Phong mạnh mẽ huy năng tăng phúc, kèm theo tốc độ cực nhanh, một quyền rơi vào tên kêu bảo an nhân viên phía sau. Vâng. Một quyền bạo liệt. Tên kêu bảo an nhân viên tại chỗ liền bị đánh bay. Xong. Trần phong ánh mắt lạnh lẽo Vô hạn đao gió làm năng lượng khu động hậu quả chính là hết thể năng lượng cũng là phong thuộc tính tăng thêm. Cái này cũng liền đưa đến trần phong năng lượng vũ trang hoạch tầm đặc điểm. Tốc độ. Xoạn. Xoạn. Trần phong tàn ảnh lấp lẻ. Đen kịt khu thí nghiệm bên trong lấp lẻ từng đạo ánh xanh. Vâng. vâng. Vâng. Từng tiếng tiếng vang. Mấy tên bảo an nhân viên bị tại chỗ đánh bay đụng ở phía xa trên vách tường. Không rõ xuống chết. Hô! Trần Phong cảm xúc sụp sôi. Này chính là năng lượng vũ trang lực lượng sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Mặc dù hắn biết những này bảo an nhân viên đều không phải là cái gì quá mạnh cấp dề, nhưng là có thể nhẹ nhõm dây mất bọn hắn, cũng đủ để chứng minh Trần Phong mạnh mẽ. Trần Phong siết chặt hai quả đấm. Hắn có thể cảm giác được hắn bên trong chảy xuôi kinh khủng năng lượng. Đây không phải đơn thuần thân thể lực lượng, mà là năng lượng nguy năng. Một loại có khả năng diễn hóa phát triển lực lượng. chương 215, ngươi đến cùng có mấy bộ. Nơi nào đó. Mở tối phòng huấn luyện. Một người trẻ tuổi đang ở chật vật huấn luyện. Mồ hôi theo màu đồng cổ làn da lưu lại. Phòng huấn luyện số liệu ghi chép lại một lần nữa quét mới kỷ lục. Lại vết thương kỷ lục rồi. Người trẻ tuổi khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười. Lôi Minh. Năm gần 24 tuổi, cấp xê gen chiến sĩ. Đích đích. Máy truyền tin chấn động. lôi Minh nhìn qua Lập tức hứng thú Hư hư thực thực gỗ linh hải xuất hiện Thú vị Vật kia không phải sớm đã bị hủy diệt sao Lôi minh ngạc nhiên Hắn sở sở bộ ngực mình tính chất đặc biệt huy trường Những huy chương này bên trong ẩn chứa một chút gỗ linh hải lực lượng liền cứu được hắn không biết mấy lần tính mệnh Nếu như là gỗ linh hải hiện thân Thật sự là làm cho người rất chờ mong a Lôi minh liếm liếm bởi môi Mà giờ khắc này Bỏ đi nhà máy Người là ai Bảo an đội trưởng một tiếng gầm nhẹ Hắn đã nhìn ra, thiếu niên này cứ việc chỉ có cấp D thế nhưng cùng bọn hắn những này bình thường ghen chiến sĩ rõ ràng khác biệt, hắn có được sức mạnh lớn hơn. Mà loại người này, bình thường lại được xưng là thiên tài. Hắn thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Một người đi đường. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Xoạn. Bước ra một bước. hoàn toàn thân hào quang càng thêm lấp lánh. Cứ việc bảo an đội trưởng là một tên cấp cê gen chiến sĩ, thế nhưng coi như như thế, Trần Phong cũng không sợ chút nào. Hắn vừa vặn muốn thử xem năng lượng vũ trang nguy năng. Hử! Bảo an đội trưởng cười lạnh một tiếng. Người qua đường. Gặp quỷ người đi đường. Hắn nhìn xem thiếu niên khuôn mặt có chút quen thuộc, mặc dù không có nhận ra là ai, thế nhưng hắn suy đoán đối phương khẳng định đúng đúng một nơi nào đó minh tinh chiến sĩ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi là cái gì thiên tài, ở đây, đều không phải là ngươi nên tới địa phương. Bảo an đội trưởng sát ý nghiêm nghị, chờ ta giết chết ngươi Nhất định sẽ điều tra thêm ngươi đến cùng là ai. Hắc hắc, có thể tự tay giết chết một mình tinh chiến sĩ. Vâng. Gió lốc lực lượng quanh quẩn. Bảo an đội trưởng quanh thân vô cùng tận lực lượng vần quanh, đó là cấp C-Bi Năng. Vâng. Hai cố khí tức mạnh mẽ trên không trung va chạm. Trái tim đen đu ám chuyện của tôi.vn vậy mà thế lực năng nhau. Năng lượng vũ trang lần đầu tỏa ra, liền phát huy ra mạnh mẽ huy năng. Vâng. Toàn bộ xưởng đều tại rung động. Hai bóng người trên không trung cấp tốc va chạm. Không có chiêu thức, không có bí kỹ. chỉ có thuần túy nhất va chạm. Trên không trung chỉ có thể nhìn thấy hai người tàn ảnh, Bảo An đội trưởng sức chiến đấu toàn diện bùng nổ, Trần Phong năng lượng vũ trang bùng nổ đến cực hạn. Đô nhiên, oeng, đáng sợ hào quang lấp lánh, Bảo An đội trưởng lại bị Trần Phong một quyền đánh ra, thế nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy là mừng, bởi vì Trần Phong trung quanh hào quang đã ảm đạo. Đây chính là vượt cấp khiêu chiến căn bản. Bảo an đội trưởng cười lạnh, hiện tại, nó không có. Xoạn. Ảm đạm hào quang lấp lóe mấy lần sau biến mất, năng lượng vũ trang vốn là đao gió năng lượng làm làm cơ sở khu động, năng lượng hao hết, tự nhiên cũng liền sụp đổ. Như vậy, phía dưới tới phía ta, bảo an đội trưởng ánh mắt lạnh léo. Vâng, trong tay gió lốc lực lượng ngưng tụ, đang chuẩn bị ra tay, nhưng mà, ông, Trần Phong trong tay bỗng nhiên từng đạo vầng sáng lấp lánh. Đó là, thuộc về đao gió lực lượng, Trong ngay mắt, 100 đạo, 200 nói, 300 đạo. Sau đó, tất cả lực lượng hòa hợp năng lượng vũ trang một bộ phận. Vâng anh, Trần Phong quanh thân càng thêm lấp lánh. Toàn thân bị vầng sáng bao trùm. Đạo ánh sáng màu xanh lập lệ hàn ý lạnh leo, bởi vì lần này cung cấp năng lượng càng nhiều. Năng lượng vũ trang nhìn qua vậy mà giống một cái nửa hư hào hào giáp. Cùng với, Trần Phong hai tay cái kia tràn ngập vầng sáng quên sáo. Thế nào khả năng? Bảo an đội trưởng sắc mặt đại biến. Trần Phong thế mà có thể trong nháy mắt hoàn thành năng lượng vũ trang, mà lại so với một lần trước càng mạnh. Chuyện này. Cái tên này đến cùng cái gì năng lực? a Trần Phong khỏe miệng lộ ra ý cười. Chiến đấu lần nữa bùng nổ, toàn diện tăng lên dữ dội Trần Phong, thế mà đem bảo an đội trưởng toàn diện áp chế. Vâng. Vâng. Bảo an đội trưởng từng bước lùi lại. Như thế không được. Bảo an đội trưởng một cái giật mình, hắn sức chiến đấu vượt xa Trần Phong lại chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng hắn tác chiến, quá mức biết khuất. Xem ra, không cần thiết lưu thủ. Soạt. Bảo an đội trưởng bỗng nhiên dừng lại. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi hiểu rõ rõ lực lượng? Ông. Một vệt gió lốc lực lượng lấp lánh. Bảo an chiến sĩ thân thể nháy mắt xuất hiện biến hóa, cứ việc theo Trần Phong năng lượng vũ trang khác biệt, thế nhưng hắn ý nguyên đem gió lốc lực lượng dung nhập trong cơ thể. Veng. Trần Phong một quyền rơi xuống. Nhàn nhạt năng lượng hào quang lấp lánh. Thế mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là Trần Phong con người đột nhiên co rụt lại. Và anh. Bảo An đội trưởng một quyền, ngược lại đem Trần Phong văng giết ra ngoài. Lá chắn gió lốc, Tam tinh dung hợp bí kỹ, có thể miễn dịch đại bộ phận tổn thương cùng hết thể phong năng lượng." Bảo An đội trưởng thản nhiên nói. "Miễn dịch phong năng lượng cũng không phải là cái gì lực lượng cường đại, bởi vì gió lốc hoạch tâm cũng thuộc về gió mà thôi, thế nhưng đối mặt Trần Phong đao gió tạo thành năng lượng vũ trang, đây chính là nhất đại sát khí." Trần Phong công kích, đối với hắn vô hiệu. Tới đi. Bảo an đội trưởng sắn tay háo lên. Đã mất đi năng lượng vũ trang, ngươi còn thừa lại cái gì? Là sao? Trần Phong thôi động tất cả lực lượng bùng nổ. Vâng anh. Năng lượng vũ trang năng lượng trong nháy mắt chút xuống. Nhưng mà. Bảo an đội trưởng y nguyên không việc gì. Cái kia trọn vẹn 300 đạo đao gió năng lượng trong nháy mắt hao hết. Thế mà không đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lá chắn gió lốc lực lượng mạnh mẽ khiến lòng sợ chết đi." Bảo an đội trưởng nhế răng cười. Thời khắc này Trần Phong tựa như là trẻ mới sinh như thế, không có bất kỳ cái gì bảo vệ lực lượng. Hắn một quyền đánh xuống. "Oen." Kinh người gợn sóng xuất hiện. Gió lốc lực lượng tại Trần Phong trước mặt hơi ngừng, một cái tràn ngập màu đen cảm nhận năng lượng vũ trang tại Trần Phong trung quanh xuất hiện, không có ánh sáng chói mắt, không, có lấp lóe năng lượng màu xanh, chỉ có nhất giản dị tự nhiên trang phục, cái kia nhàn nhạt năng lượng màu đen vũ trang, càng giống là một kiện áo khoác toàn thuộc tính năng lượng vũ trang. Dùng Thiên huyễn đao gió làm năng lượng cốt loi khu động, ẩn chứa Thiên Huyền Thiên hình vạn trạng năng lực thuộc tính, ngưng kết mà thành năng lượng vũ trang, cũng dung hợp vô số thuộc tính. Này là một cái toàn thuộc tính năng lượng vũ trang. Cứ việc bởi vì quá cân đối không có bất kỳ cái gì năng lực, nhưng lại vô cùng kiên cố cùng trầm ổn. Này cái gì quỷ? Bảo an đội trưởng sắc mặt biến hóa. Năng lượng vũ trang. Thế nhưng là Trần Phong năng lượng vũ trang không phải màu xanh sao? Và anh, Trần Phong ra tay. Thân ảnh lần nữa bùng nổ. Tốc độ mặc dù không có trước đó như vậy nhanh, thế nhưng vẫn như cũ mánh liệt, mà đáng sợ nhất là, một bộ này năng lượng vũ trang lực lượng cùng phong ngự, đều muốn so trước đó càng mạnh. 3. Cái gì quỷ? Bảo an đội trưởng một mặt mộng bức, Trần Phong thế mà còn có mấy bộ năng lượng vũ trang. Điều này sao khả năng? Phải biết, mỗi một bộ năng lượng vũ trang, mỗi một cái loại này gen, đều cần mấy loại khác gen phối hợp, cần gen càng nhiều, mới có thể càng cường đại. Mà cái này, hai bộ. Trần Phong chỉ có cấp Z Nếu như bên trong một cái là năng lượng vũ trang gen, hắn chỉ có còn lại hai cái gen rồi. Chẳng lẽ mỗi một cái gen đều có thể hình thành một cái gen bộ? Bảo An đội trưởng không hiểu ra sao. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có được hai cái năng lượng vũ trang, vẫn là như thế thấp đẳng cấp. Nhưng mà. Wen. Anh... Anh... Thấu Xương đau đớn đem hắn oanh hồi trở lại hiện thực. Đây là sự thực. Trần Phong thứ hai bộ năng lượng vũ trang mặc dù tốc độ chậm một chút, thế nhưng phương diện khắc càng cường đại hơn, đơn thuần vũ trang va chạm, hắn căn bản không phải đối thủ. Hô! Bảo an đội trưởng hít sâu một hơi. Có chút lực lượng. Ta vốn không muốn dùng. Thở dài một tiếng. Hả! Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Vâng! Một vệ sáng hư không nổ tung. Không tốt. Trần Phong sắc mặt đại biến, đột nhiên tránh ra. Vâng! Hán vốn là vị trí bị sinh sinh oanh ra một cái hố to, Trần Phong mặc dù kịp thời tránh ra, thế nhưng vẫn bị cố lực lượng kia theo trên mặt sắc qua. Trần Phong sờ sờ gương mặt, nơi đó xuất hiện một cái thật dài vết thương cùng với đau rát đau nhức. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là. Gió lốc tia chớp lực lượng. Ngươi cho rằng chỉ có gió nhanh nhất. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ chơi tốc độ. Khiến cho ngươi xem một chút gió lốc ngưng kết mà ra chân chính gió lốc tia chấp đi. Bảo an đội trưởng trong mắt lóe lên lênh quang, chỉ là, nét mặt của hắn cũng không có hắn chỗ hiện ra như vậy nhẹ nhõm thậm chí ngẫu nhiên còn có một tia thống khổ. Đây không phải đơn thuần lôi điện. Đây là phong bạo bên trong có được mạnh mẽ uy năng gió lốc tia chớp. Nó là mấy loại sức mạnh ngưng kết, so thuần túy lôi điện càng cường đại hơn, cũng càng thêm khó mà điều khiển. Loại lực lượng này, người bình thường căn bản là không có cách khống chế. Nét mặt của hắn, Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Gió lốc kia chấp hẳn là mấy loại khác năng lượng thối luyện mà thành. Mà loại lực lượng này, bảo an đội trưởng hiện tại cũng không có nắm giữ, cho nên mới sẽ thi triển gian nan như vậy, cho nên mới sẽ dưới loại tình huống này sử dụng. Chết đi! Bảo an đội trưởng trong mắt ánh chớp lấp lẻ. Vâng! Một cơn báo kia chớp đánh giết mà đến. Lần này, Trần Phong không cách nào tránh khỏi. Vâng! Năng lượng màu đen vũ trang theo gió lốc kia chấp và chạm. Cái kia thiên huyễn đao gió ngưng tụ toàn thuộc tính năng lượng vũ trang trong nháy mắt tan hăng giã. Trần Phong có khả năng thấy rõ ràng, gió lốc kia chấp như con thoi mà qua, hết thể năng lượng trong nháy mắt hao hết. Đây chính là gió lốc kia chấp lực lượng. Dây phá. Một giây sau. Cái kia đang sợ gió lốc kia chấp đánh phía Trần Phong. Nhưng mà. Liền trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng quen thuộc theo Trần Phong trên người bùng nổ. Vâng anh. Anh chấp lấp lẽ. Bảo an đội trưởng mi mắt đột nhiên to chương 216, thiên điên sau viện binh. Đó là cái gì? Bảo an đội trưởng sợ ngây người. Gió lốc tiêu chấp lực lượng hắn rõ ràng, đó là hắn mới nhất học tập siêu cường dung hợp kỹ, uy lực to lớn, thế nhưng hắn hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng là, cái tên này, bảo an đội trưởng là gan run dậy. Vâng, Gió lốc tiêu chấp đánh phía Trần Phong, vốn là hẳn phải chết Trần Phong trên người một cỗ lực lượng quen thuộc lấp lánh, cứ thế mà gánh vác Gió lốc tiêu chấp công kích. đó Đ Gió lốc tia chớp lực lượng. Không sai. Trần phong trên người, một cái hoàn toàn mới năng lượng vũ trang xuất hiện. Ánh sáng màu đỏ nhạt lấp lánh. Cứ việc tầng này năng lượng vũ trang nhìn qua so trước đó những cái kia muốn mỏng rất nhiều. Thế nhưng nó có được càng thêm lực lượng kinh khủng. Tốc độ tăng thêm. Quy lực tăng thêm. Đây là một cái càng nhanh chóng hơn độ, cao hơn công kích năng lượng vũ trang. Khuyết điểm. phòng ngự gần như là không. Bất quá. Đối mặt bảo an đội trưởng theo chính mình giống nhau như lúc công kích Tầng này năng lượng vũ trang dễ như trở bàn tay hấp thu hắn hết thẻ gió lốc kia chớp, trở nên càng cường đại hơn. Xoạc! Bóng mở lấp lẻ. Bỏ hoang nhà máy xưởng một vùng tăm tối bên trong, chỉ có một tia ánh sáng đỏ lẻ lên. Đó là... Trần phong lưu lại tàn ảnh. Đất trời tại thời khắc này đứng im, chỉ có cái kia chợt lẻ lên dây đỏ. Phốc! Một tiếng vang nhỏ. Bảo an đội trưởng không dám tin mở to mắt chữ. Trước ngực. Một vệ tia máu. người Bảo An đội trưởng một mặt không cam lòng. "Đa tạ." Trần Phong khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Nguyên lai like gió lốc lực lượng có khả năng ngưng kết ra gió lốc kia chớp sao? Chỉ cần gió, mưa, lôi lực lượng. Bảo An đội trưởng vất vả chế tác tia chớp, Trần Phong chỉ cần lợi dụng Thiên Huyễn Đao gió, làm ra thuộc tính khác nhau năng lượng, sau đó tại may mắn vầng sáng tác dụng dưới gia công. Sau đó, Liên Thanh hiện tại hoàn toàn mới năng lượng vũ trang, càng cương đại, càng bạo lực. Đao gió, Thiên Huyễn Năng lượng vũ trang. Ba loại vốn không có khả năng dung hợp năng lượng, tại may mắn quần sáng thôi động dưới, buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi bí năng, thậm chí có thể nói là, không gì làm không được. Phù phù. Bảo an đội trưởng thân ảnh vô lực ngã xuống. Đường đường cấp C gen chiến sĩ, cứ như vậy chết ở chỗ này. Kết thúc. Trần Phong tự lầm bẩm Đây là hắn cái thứ nhất chém giết cấp C chiến sĩ. Ý nghĩa phi phạm. Cần phải trở về. Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nh Lần này tới hết thể mục tiêu đã hoàn thành. Đột phá cực hạn Dung hợp ghen. Trần Phong hiện tại đã thuận lợi bước vào cấp dê, mà lại thực lực tăng nhiều, có được nhiều bộ năng lượng cường đại vũ trang. Lần này bỏ đi nhà máy chuyến đi, hoàn mỹ kết thúc. Chỉ là... Ngay tại đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm. Ông... Một cố kỳ dị rung động tiếng theo hư bầu trời văng lên. Đây là... Trần Phong đột nhiên cảm thấy không lành. Máy bay chiến đấu. Thứ này lại có thể là máy bay chiến đấu thanh âm. Vì mau sớm chạy tới nơi này, bọn hắn thế mà sử dụng máy bay chiến đấu. Ông! Ông! Máy bay chiến đấu chậm dãi đáp xuống bỏ đi nhà máy bên ngoài. Là máy bay chiến đấu. Cứu Việt tới. Những cái kêu bảo an nhân viên cùng nhà nghiên cứu rồn dập xuất hiện. Vâng! Máy bay chiến đấu khoang thuyền cửa mở ra. Từng dãy võ trang đầy đủ ghen chiến sĩ cấp tốc xuất hiện, đem bỏ đi nhà máy vây quanh, mà cầm đầu rõ ràng là một cái sắc mặt lạnh lùng lôi minh. Đồ đâu? Lôi Minh lạnh lùng hỏi Ở đây, mấy cái nghiên cứu viên kích động cầm ra tư liệu của mình. Những thứ này, Lôi Minh nhìn thoáng qua, tiện tay ném đi, ta muốn cái gì? A. Mấy người sửng sốt, thận trọng xuất ra tủi, cái này. Quả nhiên. Lôi Minh trước mắt sáng ngời. Hắn tiếp nhận cái kia một cây bị đốt đi một nửa tủi, cái kia càng giống là một cái nhánh cây một bộ phận, bên trong chạy xuôi theo lực lượng quen thuộc, đó là gỗ linh hải lực lượng. Là thật. Lôi Minh tâm trạng chấn động mãnh liệt. Nó xuất hiện. Nó thật xuất hiện. Dù cho chỉ là một phần nhỏ, dù cho chỉ là một chút xíu. Nhìn xem bị thiêu hủy một đoạn gỗ linh hải, hắn kém chút không có tại chỗ đem những này người giết sạch. Cũng may, hắn để nén xuống trong lòng mình táo bạo. Đi thôi. Hắn lạnh lùng nói ra. Đội trưởng của chúng ta còn tại bỏ đi trong nhà xưởng. Mấy cái bảo an nhân viên kêu to. Là sao? Lôi minh âm thanh lạnh lùng nói, quét hình. Và anh. Chói mắt hào quang lấp lánh. Máy bay chiến đấu bên trên, một cái to lớn thăm dò nhắm ngay bỏ đi nhà máy. Và anh, một đường im ắng ánh sáng quét qua, nhà máy chỗ có sinh mệnh tại đây cỗ sóng ánh sáng bên dưới trở nên có thể thấy rõ ràng, bỏ hoang trong nhà xưởng xuất hiện một bóng người. Đó là, người sống duy nhất, đó là các ngươi đội trưởng. Lôi minh thản nhiên nói, không, mấy cái bảo an đội viên mặt như màu đất. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này mới cách thêm vài phút đồng hồ, đội trưởng cùng mang vào vài người, thế mà chết hết. Chỉ có một cái bóng người xa lạ. Thật sự là tiếc đối. Lôi minh tử tốn nói. Bọn hắn nhận được tin tức trước tiên liền xuất phát. Không có nghĩ tới những thứ này tuổi mục liền này chút thời gian đều nhịn không được. Thật sự là bùn nháo viện không lên mạnh. Nếu như không phải là bởi vì gô linh hải. Ha ha. Dẫn bọn hắn đi lên. Lôi minh bình tĩnh nói ra. Vâng. Những nhà nghiên cứu kia được đưa đến máy bay chiến đấu bên trên. Mà bỏ đi trong nhà xưởng Cái kia một mảnh mờ tối. Một màn kia đỏ tươi thân ảnh giờ phút này như thế dễ thấy. Thú vị. Lôi minh cười lạnh. Thân ảnh kia nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Minh tinh chiến sĩ. Không quan trọng. Lôi minh lắt đầu. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên không ngại bồi tiếp ra hỏa chơi đùa. Thế nhưng hiện tại sao? Gỗ Linh Hải tin tức xa so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Giải quyết hắn. Chuẩn bị đi trở về. Lôi minh nghe âm thanh lạnh lùng nói. Hiểu rõ. Lạnh bước máy móc tiếng đáp. ông Máy bay chiến đấu chuẩn bị cắt cánh. Muốn đi rồi. Trần Phong trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt xa tưởng tượng của hắn. Siêu cường ghen chiến sĩ còn có cái kia đáng sợ máy bay chiến đấu. Nếu quả thật muốn chiến đấu, Trần Phong giữ nhiều lệnh ít. Cũng may, như quả mục tiêu của đối phương là bảo vệ nhà nghiên cứu ưu tiên. Tiếp vào nhà nghiên cứu sau khi trước tiên chuẩn bị rút lui. Cũng nên rời đi. Trần Phong lặng yên không một tiếng động rút lui. Nhưng mà, ngay lúc này Hắn đồng nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lạnh leo thấu xương. Cái gì tình huống? Trần Phong tâm trạng đột nhiên nhảy một cái. Địch tập. Hắn bốn phía lướt nhìn, không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Thậm chí, thực lực kia cường đại nhất người trẻ tuổi cũng đang ở hồi trở lại máy bay chiến đấu trên đường. Ai sẽ ra tay với mình? Cổ nguy cơ này. Trần Phong tâm trạng quét qua, đồng nhiên sắc mặt đại biến. Nơi xa. Cái kia hình thể khổng lồ máy bay chiến đấu. Như ác ma như thế mở ra miệng lớn, một đường tràn ngập kinh khủng hào quang năng lượng thật lớn ống tháo, nhắm ngay bỏ đi nhà máy. Đó là... Đợt lạt mà năng lượng tháo. Có được lực sát thương siêu cường năng lượng vũ khí. Trên lý luận, nếu có vô hạn năng lượng cung cấp, nó thậm chí có thể hủy đi một tòa thành. Thảo. chân phong sắc mặt tái xanh. Vâng anh. Đáng sợ năng lượng tại thời khắc này lấp lánh. Đất trời, một mảnh nóng sáng. Vâng anh. Năng lượng to lớn xong ánh sáng tại bỏ đi nhà máy bốc lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người trận tròn mắt. Liên liên những cái kia mới vừa lên máy bay chiến đấu nhà nghiên cứu cùng bảo an. Bọn hắn thế nào không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, thế mà dùng loại phương thức này tới tiêu diệt kẻ địch Đây chính là máy bay chiến đấu. Đây chính là tợ lạt ma năng lượng tháo. Đây chính là trong chiến tranh mới sẽ sử dụng vũ khí. Điên rồi. Đám người tự lầm bẩm Bọn hắn khẳng định, người trẻ tuổi kia nhất định là thằng điên. Và anh, to lớn mây hình nấm bước lên. Chói mắt ánh sáng trăng cháy mỗi người mị mắt. Rất lâu, đất trời mới khôi phục bóng tối. Cái kêu bỏ đi nhà máy vốn là vị trí đã biến thành một vùng phê tích, thậm chí, xuất hiện một cái hơn 10 mét sâu to lớn hô sâu, hoặc là nói là thung lũng. Bỏ đi nhà máy, không có. Ừm, quét hình một cái. Lôi minh thản nhiên nói. Ông, ánh sáng quét qua, không có bất kỳ cái gì người sống. Nhiệm vụ hoàn thành. Hồi đi. Lôi minh trên mặt tươi cười. Đám người không lạnh mà run, lần lượt đi đến máy bay chiến đấu, ai cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Vậy mà là thằng điên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, một đoàn chẳng nhiều sao thu hút ánh lửa tại trong hố sâu lấp lánh, máy quét cảnh cáo tiếng điên cuồng lấp lẻ. Hả? Tất cả mọi người sử sốt. Xoạn. Bóng mở lấp lẻ. Đám người vô ý thức nhìn lại, lập tức sắc mặt biến hóa, quét hình sóng ánh sang dưới. Cái kia hố sâu to lớn bên trong, xuất hiện một cái bọn hắn dị thường thân ảnh quen thuộc. Đúng là sóng ánh sáng quét hình bên dưới tên địch nhân kia. Hắn thế mà còn sống. chương 217, phá không chạm Ký hiệu nam. Xoạc. Xoạc. Trần Phong từng bước một đi ra, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không phải thần. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường. Vô luận thực lực mạnh hơn. Vô luận may mắn còn sáng nhiều sao mạnh mẽ. Cho nên... Làm tỡ lạt mạ năng lượng pháo doanh sát mà đến thời điểm, Trần Phong liền biết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại trình độ kia công kích căn bản không phải hắn có khả năng ứng phó. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn duy nhất có thể làm chính là, khiến cho cái này chết, biến thành thuân phát sự kiện. Bởi vì chỉ có như thế, tuyệt địa sống lại mới có thể phát huy vi lực. Bởi vì chỉ có như thế hắn có thể đủ tại chết sau khi, lần nữa rụt hỏa chúng sinh. Cũng may, pháo tỡ lạt mạ công kích vốn là một cái trước mắt. hắn thành công Tại chết trong nháy mắt đó, tuyệt địa sống lại. Hắn hồi trở lại đến rồi. Thế nào khả năng? Máy bay chiến đấu bên trên nhà nghiên cứu không dám tin. Sống sót. Thế nào khả năng? Đây chính là tợ lạt ma năng lượng pháo. Mặc dù bởi vì năng lượng hạn chế, vi lực không có khả năng phát huy đến cực hạn, thế nhưng toàn bộ bỏ đi nhà máy đều đã biến thành phê tích, trần phong thế nào khả năng còn sống? Xoạn. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Nơi đó. Cái kia hố sâu to lớn bên trong. Quét hình sóng ánh sáng dưới, bọn hắn có khả năng rõ ràng trông thấy một cái hồng sắc thân ảnh đang ở hố sâu thung lũng bên trong từng bước một đi ra. Sau cùng, cái kia hồng sắc thân ảnh biến thành thực thể. Hắn ra đến rồi. Đám người run sợ. Lôi minh bình tĩnh vẻ mặt rốt cục tại thời khắc này động dung. Là ngươi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Phong. Trước đó vài ngày Trần Phong hào quang quá mức lấp lánh, hắn nhiệm vụ chấp hành hoàn tất thời điểm, từng trong lúc vô tình thấy qua Trần Phong hình ảnh. không sai Liền là hắn. Chỉ là, nhận ra Trần Phong thân phận, hắn càng thêm không thể nào hiểu được. Trần Phong. Cái kia chế tác sư. Cho nên nói, xử lý bảo an đội trưởng, thậm chí tránh thoát cỡ lạt mạ năng lượng pháo trùng kích, thế mà lại là một cái trẻ tuổi như vậy ghen chế tác sư. Bất quá. Lôi minh bỗng nhiên hương phấn lên. Trần Phong cái tên này. Xoạn. Màn sáng hơi hơi một chút, một đầu nhiệm vụ xuất hiện. Giết chết Trần Phong, tổ chức sẽ có ban thưởng, ân, cứ việc cũng không nhiều. Cũng không đáng mọi người lãng phí thời gian đi chấp hành. Thế nhưng bây giờ chính hắn đưa tới cửa. Ha ha. Lôi Minh khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười. Ta gọi Lôi Minh. Ký ở tên của ta. Bởi vì, ta chính là giết chết ngươi người kia. Lôi Minh nhàn nhạt nhìn xem Trần Phong. Lôi Minh. Trần Phong nhìn về phía máy bay chiến đấu. Này liền là của ngươi tự tin sao. Đợt lạt mà năng lượng tháo. Xoạn. May mắn cuồng sáng khởi động. Hắn hiện tại may mắn điểm chỉ chỉ có 32 điểm. Một cái đáng thương con số. 32 điểm. Có thể làm cho máy bay chiến đấu trục trặc Xoạn. Trần Phong đếm thử khởi động may mắn còn sáng. Nhưng mà may mắn điểm trị không nhúc nhích tí nào. Điều này nói rõ căn bản không có bất luận cái gì khiến cho máy bay chiến đấu trục trặc khả năng. Ít nhất, 32 điểm còn thiếu rất nhiều. Lại trở về. Trần Phong hít sâu một hơi. Quả nhiên, hắn suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ bỏ đi nhà máy loại này vẫn sử dụng cổ xưa mạch điện nhà máy. Hiện tại thời đại mới năng lượng hệ thống, loại này máy bay chiến đấu thế nào khả năng tùy tiện trục trặc Chỉ là... có chút không đúng. Chân phong tâm trạng nghiêm nghị. Ảnh hưởng hiện thực, đối với hắn mà nói, một mực là vô cùng tiêu hao may mắn điểm trị. Hắn trong ấn tượng, dù cho khiến cho máy đánh bạc ba số lá hổ cơ trục trặc đều muốn tiêu hao rất nhiều may mắn điểm trị. Hắn có thể sử dụng, chỉ có tỷ lệ. Hắn có thể xem xét, chỉ có tin tức. Thế nhưng... Một báo biến dị... Vẹn vẹn cần 10 điểm may mắn điểm trị Là bởi vì một báo biến dị quá dễ dàng Gà Tây biến dị quá dễ dàng Cũng không đúng Lần thứ 2 tiêu hao 10 điểm may mắn điểm trị Thời điểm biến dị thế nhưng là rất nhiều gà Tây Đây cũng là ảnh hưởng hiện thực ra. Tại sao biết cái này sao nhẹ nhõm Mà máy bay chiến đấu trục trặc liền như thế khó Trong này Nhất định có vấn đề Hay hoặc là Có cái gì đồ vật ảnh hưởng đến may mắn còn sáng Trần Phong suy nghĩ như điện Đồng nhiên Hắn chú ý tới Lôi Minh trong tay cái tiếu tụy, cái kia nhìn qua phá cũ nát cũ, thậm chí đều trở nên đen cái tụy, đang là trước kia những cái tiên nghiên, cứu viên liều sống liều chết muốn bắt đồ vật. Là bởi vì nó sao? Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Ông? Trần Phong hai mắt như điện, tinh thần lực quét qua. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ không thể tầm thường so sánh lực lượng. Thứ này? Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Đây không phải ngươi có khả năng nhúng chàm tồn tại. Lôi Minh lạnh lùng cười một tiếng. Và anh, đầy trời lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ, đen kịt phế tích bên trên khoảng trống, trong tích tắc bị chiếu loe sáng, lôi minh lực lượng kinh khủng kêu kinh đến tất cả mọi người. Đây là, cấp C đỉnh phong. Sức chiến đấu cao tới 10 vạn siêu cường nguy năng. Và anh, lôi minh thân thể biến ảo, lại hóa thành lôi điện. T, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ tinh dung hợp bí kỹ, lôi điện hóa thân. Đây là cấp C siêu cường dung hợp bí kỹ, sức chiến đấu pha trần thậm chí có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Trần Phong có thể vượt cấp khiêu chiến bảo an đối phương, thế nhưng lôi minh như thế nào người bình thường. Vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải chỉ có người sẽ... và anh. Sấm chấp lấp lánh. Xoặt. Xoặt. Lôi minh thân ảnh chấp mắt đã tới. Thật nhanh. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Theo trông thấy lôi minh một khắc này, hắn liền biết đây là một cuộc các chiến. Một trận không có lựa chọn khổ chiến, thế nhưng là hắn không thể đi, hắn rõ ràng. Chỉ cần hơi xa cách nơi này, chờ hắn lại là pháo tở lạt mạ siêu cường công kích. Đây mới thực sự là một con đường chết. Hô! Trần Phong hít sâu một hơi. Lần này, hắn là chân chính không có bất kỳ cái gì dựa vào. May mắn điểm trị chỉ, chỉ có 32 điểm. Hắn nhất định phải hợp lý lợi dụng. Xoạn! Cái kia kinh khủng sấm chấp buông xuống. Trần Phong hai mắt như điện, ngành kháng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn bây giờ có thể làm, liền là lợi dụng thiên huyến đao gió. Theo lôi minh biến thành cùng thuộc tính năng lượng vũ trang. Xoạc! May mắn điểm trị tiêu hao một điểm, liên tục thiên huyến đao gió bùng nổ. Xoạc! May mắn điểm trị tiêu hao một điểm, chỉ định thiên huyến đao gió thuộc tính, sấm chớp. Vâng! Sấm chớp năng lượng vũ trang hoàn tất. Trần Phong quanh thân sấm chớp lấp lẻ, thế mà biến thành theo lôi điện hóa thân tương tự hiệu quả. Vâng! Vâng! Lôi minh gánh sát mà đến. Nhưng mà bởi vì cùng chất hóa lực lượng. Hai người dù ai cũng không cách nào tổn thương đến ai. Lôi minh lực lượng cường đại nhất, thế mà bởi vì cái này, bị yếu hóa tới cực điểm. Mà lúc này, Trần Phong may mắn điểm trị, chỉ có 30 điểm. Năng lượng vũ trang. Lôi minh ngạc nhiên. Hắn nhận ra Trần Phong sử dụng ghen năng lực, không nghĩ tới thế mà còn có xâm chớp phương diện năng lượng vũ trang, mà lại, vẫn vừa lúc bị hắn gặp được. Trung hợp sao? Lôi minh cười lệnh, coi là cùng thuộc tính liền có thể miễn dịch tổn thương sao? Ngây thơ. Ngươi biết không? Lôi minh bỗng nhiên cười nói, có một loại lực lượng, nó có thể xuyên qua hư không, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua thuộc tính, bỏ qua bất luận cái gì khả năng, trực tiếp hoanh đến địch trong thân thể. Ta đưa nó xưng là, phá không chảm. Lôi minh tự nhiên nói ra. Trần phong con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ là, một chiêu này quá mạnh, rất khó khăn khống chế, độ khó quá cao, coi như cấp B cũng có rất ít người có thể học được, cho nên, ta thi triển tỷ lệ thành công của nó chỉ có đáng thương một. Bất quá, Lôi Minh khỏe miệng lộ ra ý cười, ngươi đoán nó có thể hay không đối ngươi có hiệu lực. Soạn. Năng lượng kinh khủng trong tay hắn ngưng kết, vô số sắp xếp lực lượng tại thời khắc này, ngưng kết thành một chút tinh mang. Cái kia một chút tinh mang, cũng có vô cùng tận lực lượng. Đi. Lôi Minh điều khiển một ngón tay. Cái kia một chút tinh mang theo cú nát tụi phong thích, biến mất tại hư không. Phá không chạm. Tự nhiên muốn phá vỡ hư không. Giờ phút này, Cái kia một chút tinh mang phá vỡ hư không, chém về phía hư vô, nếu quả thật như tiếng sấm theo như lời như vậy, nó lần sau xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ đem Trần Phong chém giết. Nghĩ tới đây, đám người vô ý thức nhìn về phía Trần Phong. Đây là? Trần Phong tâm trạng kinh hoàng, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được mình bị khóa chặt. Tại hắn may mắn quần sáng bật hết hỏa lực trạng thái, hắn y nguyên bị phá không chạm khóa chặt. Ông! Băng hàn thấu xương tuôn ra. Trần Phong khẳng định, một giây sau, Chính mình liền sẽ bị chém giết. 3. Trần Phong có chút ngậu. 1% cũng sẽ trực tiếp xuất hiện. Mà lại, tại may mắn quần sáng tác dụng dưới, nó không nên có hiệu lực mới đúng, thế nào khả năng. Trần Phong vô cùng lo sợ. Hắn nhìn một chút trong cơ thể, 30 điểm may mắn điểm trị, thế mà không có tiêu hao May mắn quần sáng, mất hiệu lực. Đến cùng thế nào chuyện. Trần Phong toàn thân bao phủ tại băng hàn bên trong. Giờ phút này, hắn khoảng cách tử vong chỉ có cách nhau một đường. Phá không chạm Là bởi vì thứ này có được tỏa định thuộc tính sao. Vẫn là nói, lôi minh con hàng này rõ ràng đã là 100% thành công, cho nên ở chỗ này nói mò đâu. Mặc kệ. Trần Phong hít sâu một hơi. May mắn còn sáng. Khởi động. Nếu cái đồ chơi này đã phóng thích, cái kia cũng không cần đi ngăn cản nó, mà là để nó mất đi hiệu lực là có thể. Tỷ như. Méo xeo. Xoạn. Trong hư không. Cái kia biến mất một chút tinh mang xuất hiện. Tại Trần Phong trên cánh tay sắt qua, lưu lại một đạo thật dài vết máu, Trần Phong trong cơ thể may mắn điểm trị cũng trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. 30 điểm may mắn điểm trị, vẹn vẹn chỉ là khiến cho phá không chạm lệch ra một chút. Chỉ thế thôi. Ảnh hưởng hiện thực, xa so với trong tưởng tượng tiêu hao còn muốn to lớn. Đến tận đây, Trần Phong chỗ có may mắn giá trị tiêu hao sạch sẽ. Phiền toái Trần Phong xiết chặt nằm đấm. Chỗ có ác chủ bài dùng hết, may mắn điểm trị cũng tiêu hao hoàn tất. Lần chiến đấu này là thật đến tuyệt cảnh, nếu như sớm biết lần này sẽ gian nan như vậy, Trần Phong nhất định nhiều tổn may mắn điểm trị. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, đối phương Lôi Minh vẻ mặt càng khó coi hơn. Thế mà không có đánh chúng. Lôi Minh kinh sợ. Mặc dù hắn phá không chạm chỉ có 1% tỷ lệ thành công, thế nhưng là chỉ cần thi triển đi ra, liền tuyệt đối sẽ không thất bại. huống chi, đây chính là gỗ linh hải a. Lôi Minh nhìn về phía trong tay củi Nếu như không phải là bởi vì hắn đã xác định trong này lực lượng, hắn thậm chí cho là mình cầm tới một cây giả thần mục. Gỗ Linh Hải thế nào có thể sẽ thất bại? Lôi minh không hiểu. Mà lúc này, Trần Phong cũng rốt cục phát hiện một chút manh mối. Hắn phát hiện lôi minh càng lớn lực chú ý đều tại cái kia tủi bên trong, ngẫm lại trước đó phòng đoán, Trần Phong khẳng định, vật kia tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ, Trần Phong trước mắt sáng ngời. Không có có may mắn giá trị lại như thế nào. Hắn ý nguyên có thể đụng một cái rầm Trần Phong dùng cực quang gen thuốc thử. Vâng anh. Trong cơ thể vầng sáng lưu chuyển Trong chấp mắt này, Trần Phong tiến vào tinh thần lực cực hạn thân hòa trạng thái. xung quanh tất cả tinh thần lực tại thời khắc này trước nay chưa có rõ ràng, mà lôi minh trong tay. Cái kia một cây củi phía trên, càng là có một cố kỳ dị hơi thở. chương 218, may mắn quần sáng thăng cấp. Liên là nó. Trần Phong tâm trạng khẽ động. Xung. Trần Phong thân ảnh nháy mắt biến mất. Vừa rồi ngưng kết sấm chấp năng lượng vũ trang trong nháy mắt này tỏa ra tốc độ tăng lên dữ dội vốn là liền tốc độ cực nhanh sấm chấp năng lượng tại lực tương tác cực hạ xuống gần như nhìn không thấy thân ảnh cút Lôi minh bay bổng đối Trần Phong một ngón tay với một đoàn sấm chấp tại Trần Phong ngực nổ tung lực lượng đáng sợ thuận thế đánh vào Trần Phong trong cơ thể dù cho đồng nguyên lực lượng đang vang rền cấp xe siêu cường nguyy năng thi chuyển ở dưới tại Trần Phong không có chút nào phòng bị phía dưới bị honh vào ngực Trầnong y nguyên bị thươngạ Máu tươi cuồng phún. Nhưng mà, mặc dù như thế, Trần Phong cũng không có bất kỳ cái gì tránh nẻ. Bởi vì, soạn, Trần Phong lại trong nháy mắt bắt được cái tiêu củi. Ông, một cố lực lượng quen thuộc tiến vào trong cơ thể. Đây là, Trần Phong sắc mặt đại biến. Trong chấp nhóm này, hắn tựa hồ về tới xuyên qua trước, về tới thư viện, về tới cái kia kỳ diệu thời khác, cảm nhận được giống nhau lực lượng. Đây là, may mắn lực lượng. Soạn, ngay trong nháy mắt này, Trần Phong rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Hắn hiểu được này tuổi bên trong ẩn chứa lực lượng, hiểu rõ hai ngày này phát sinh chuyện quỷ dị, đến cùng từ đâu mà đến. Gỗ linh hải. Từng có một mảnh gỗ có thần kỳ lực lượng hải dương, nó ẩn chứa lực lượng, có thể khiến người ta nhóm chịu may mắn chiếu cố, nó được xưng là linh hải, nhưng mà một ngày nào đó, linh hải bên trong một gốc cây gỗ biến đến dị, hút sạch hết thể nước biển, mang đi tất cả lực lượng, linh hải thần thụ, bởi vậy mà đến. Mà gỗ linh hải, liền là nó một cái nhánh cây. Mà mục báo biến dị, gà tây biến dị, kỳ thật đều theo Trần Phong quan hệ không lớn. Trần Phong may mắn điểm trị, cũng vẹn vẹn chỉ là đưa đến một cái hướng dẫn tác dụng. Chân chính tác dụng, là căn này gỗ linh hải. Khó trách. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Khó trách ảnh hưởng hiện thực thế mà trở nên đơn giản như vậy. Khó trách lôi minh kia cái gì phá không chảm thế mà 1% cũng có thể thành công. Nguyên lai. Like. Hết thảy đều là căn này thần mục tác dụng. Và anh. Lực lượng quen thuộc quen quẩn. Ngay tại Trần Phong chạm đến gỗ linh hải trong chấp nhóm này, Trần Phong cảm giác được trong cơ thể đã sớm dung hợp may mắn quần sáng dục dịch, chuyển lại ra mánh liệt ý nửa ba. Trần Phong con mắt đột nhiên trận to, may mắn quần sáng lại muốn hấp thu gỗ linh hải lực lượng. Không sai. May mắn quần sáng, thế mà biểu hiện ra thấy thức ăn khát vọng. Như vậy. Đi thôi. Trần Phong cảm xúc sụt sôi. Xoạn. Xoạn. Một cỗ lực lượng quen thuộc tràn vào may mắn quần sáng. Vâng. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này nổ tung. Trần Phong trước mắt vô số hình ảnh lưu chuyển, may mắn quần sáng lực lượng điên cuồng lấp lánh. Giờ khắc này, Trần Phong có thể khống chế may mắn điểm trị vô cùng lớn đến một loại nào đó cực hạn. Trong chốc nhóm này, hắn liền là thần linh. Có trời mới biết, gỗ linh hải có được bao nhiêu may mắn lực lượng. Nó thế nhưng là hấp thu trọn vẹn một cái hải dương may mắn lực lượng, dù cho chỉ là một cái một cái nhanh cây, dù cho chỉ là một phần nhỏ, đều đủ để người tiên. Trước mắt vô số bóng mở lưu chuyển. Trần Phong rõ ràng. Đây là may mắn điểm trị tràn ra kết quả. Hắn quá yếu. May mắn quần sáng căn bản không hấp thu được lực lượng quá nhiều. Cho nên gỗ linh hải bên trong còn lại lực lượng đều tại thời khắc này tràn ra. Nếu như không cách nào hấp thu. Toàn bộ sẽ bị lãng phí hết. Hô. Trần Phong hít sâu một hơi. Lãng phí. Cái này không thể được. Như vậy. Tỏa ra đi. May mắn điểm trị. Trần Phong một tiếng gầm nhẹ. Những này may mắn điểm trị quá mức kinh khủng, hắn căn bản là không có cách điều khiển. Hiện tại may mắn điểm trị, tựa như một đầu chạy xuôi may mắn dòng sông, Trần Phong chỉ có thể tận khả năng để nó lệnh hướng về phía phương hướng của mình, hiện ra đối với mình có lợi phương diện. Về phần sẽ phát sinh cái gì? Chính hắn cũng không biết. Thế nhưng Trần Phong tin tưởng, may mắn quần sáng nhất định sẽ dùng phương thức của mình bày ra. Vâng, trước mắt vô số bóng mở lưu chuyển, một cỗ sức mạnh kỳ diệu đống nhiên buông xuống Trần Phong trong ốc. Một bức hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Soạt. Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong nhìn thấy Vương Dao. Tiểu cô nương vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngọn lửa váy đỏ bùng cháy, đẹp đẽ mà nghiêm túc khuôn mặt khiến cho Trần Phong có chút động dung. Chỉ là, giờ phút này Vương Dao nhìn qua có chút chật vật, thủ thương thậm chí nhiều hai đạo vết máu. Nàng thế nào? Trần Phong tâm trạng siết chặt. Vương Dao xảy ra chuyện rồi. Chỗ nào? Trần Phong theo bản năng nghi đến, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt Trần Phong thế mà thấy được chính mình ba. Chính ta. Trần Phong một mặt mộng bức, hắn không ngay ở chỗ này sao. Mà lúc này. Hiu. Một đường lực lượng kinh khủng đánh phía Trần Phong. Vương dao cầm trong tay ngọn lửa cự kiếm, y nguyên lạnh lùng đứng tại Trần Phong trước mặt, vì hắn ngăn trở hết thẻ công kích, thân ảnh theo nhưng bất động. Vâng. Ánh sáng nổ tung. Vương Giao khỏe miệng rung ra một vệt máu. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Phong không hiểu ra sao. Ánh mắt tại chính mình trên người quét qua Lúc này mới phát hiện, cái này chính mình thực lực, lại không sai đã đến cấp B trình độ. So hiện tại cao nhiều lắm. Mà trung quanh, soạn, bóng mở lưu chuyển. Trung quanh có thể thấy được hoàn cảnh bỗng nhiên mở rộng. Đây là, trần phong con người đột nhiên co vào. Và anh, và anh, đáng sợ bóng tối buông xuống. Từng đạo ánh sáng lung linh loay lên, tại mặt đất nổ tung, như tận thế. Đây là, tinh thành. Đây là chê tác sư thánh địa Và anh. Và anh! Tinh thành bên trong hỗn loạn tương bừng. Phúc! Hầu lượng bị một đạo lưu quang đâm chết. Cái kia gọi ha di tiểu cô nương. Quá nhiều Trần Phong không biết nhưng là thấy qua chế tác sư chết mất. Thậm chí, Trần Phong thấy được tần hải, vân tiểu đoá. Chuyện gì xảy ra? Trong này đến cùng là cái gì? Mà liên tại Trần Phong đầu góc mơ hồ thời điểm. Đồng nhiên, một đường cực quang nối liền trời đất. Toàn bộ tinh thành, lớn như vậy thiên không thành, bị một đường thẳng tắp cực quang sọ xuyên qua. Vâng! Một tiếng rung mạnh. Cả tòa thành thị, trong nháy mắt này nổ tung, âm thanh lớn cùng lấp lánh hào quang rung động cả cái hành tinh. Tinh thành tất cả mọi người. Chết! Soạn! Bóng mở lưu chuyển. Một cái giật mình, Trần Phong lấy lại tinh thần. May mắn điểm trị tiêu hao hoàn tất, hết thể chung quanh tựa hồ tại nháy mắt khôi phục Cút! Lôi minh hét to tiếng chuyển đến. Vâng! Trần Phong bị một quyền đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún. Bị thương nặng. Trần Phong phun ngủ máu, nhìn về phía lôi minh trong tay gỗ linh hải, hắn có thể cảm giác được, cái kia tủi bên trong tất cả lực lượng, vừa rồi đã bị hấp thu hoàn tất. Vật kia, phế đi. Hèn mặt Lôi minh tức đến nổ phổi. Ban thưởng gì cũng không sánh nổi trong tay gỗ linh hải. Đáng chết. Kém chút bị Trần Phong phá hủy. Nay thằng khỉ gió mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là bởi vì vừa vặn cùng hắn đồng nguyên ghen quan hệ, cho nên đánh nhau phi thường khó khăn, mà lại vừa rồi cái kia không hiểu thấu tốc độ tăng lên dữ dội. Còn có mục tiêu của đối phương nhìn chằm chầm vào gỗ linh hải. Không thể đánh. Lôi Minh xác định, nếu như lại bị Trần Phong đụng hỏng một chút xíu gỗ linh hải, hắn đến đau lòng chết. Mà lại, giết Trần Phong, nói không chừng chế tác hiệp sẽ những lao bất tử kia cũng sẽ nhảy ra tới. Đi. Lôi Minh quả quyết hạ lệ. Soạt. Một đám người cấp tốc trở lại máy bay chiến đấu, tốc độ cao rời đi. Veng. Máy bay chiến đấu hóa thành tàn ảnh biến mất. Trong bóng tối, chỉ có Trần Phong vẫn lưu tại nguyên chỗ. Kết thúc rồi hả? Trần Phong nhìn về phía nơi xa biến mất vết nhơ. Đúng thế. Kết thúc. Theo lôi minh cố kỵ tầng tầng rời đi, trận chiến đấu này là thật kết thúc. Thế nhưng Trần Phong không có thời gian may mắn chính mình chạy trốn, bởi vì may mắn điểm trị nổi khủng. Vừa rồi hắn thấy cái kia những hình ảnh kia, y nguyên rõ muộn một trước mắt. Chỉ là, những nội dung kia. Cái kia chính mình. Xoạn. Xoạn. Trần Phong tốc độ cao xem cùng gây dựng lại. Sau cùng. Xác định một chút vừa rồi sơ sót nhân tố trọng yếu. Địa điểm, tinh thành. Thời gian, một năm sau. Nhân vật, hắn thấy được Tân Hải, Vương Giao, cùng với tất cả chế tác sư. Sự kiện, bởi vì phát sinh nào đó một số chuyện, dẫn đến tinh thành lầm vào kiếp nạn, tại sao cùng thời điểm chiến đấu, càng là dẫn nổ toàn bộ phủ không thành. Một năm sau. Trần Phong hai mắt khép hở. Hiện tại tinh thành vẫn rất bình thường, một năm sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn không biết. Tân Hải. Vương Giao, có hay không lại với bọn hắn có quan hệ, hắn có quá nhiều vấn đề, hay hoặc là chỉ là gỗ linh hải ảo giác, không có khả năng. Đây là Trần Phong lần thứ nhất tiếp xúc gỗ linh hải lực lượng, cũng là Trần Phong lần thứ nhất tiếp xúc trên cái thế giới này, có thể tăng lên may mắn đổ vật. Một cái là may mắn thạch, một cái là may mắn cây. Hai thế giới may mắn va chạm. Trần Phong vốn cho là, cả hai sẽ hữu hảo gặp ỡ, thế nhưng không nghi tới. May mắn thạch thế mà bá đạo hấp thu gỗ linh hải hết thể năng lượng, dù cho chẳng hắn ra, cũng không cho nó lưu lại một chút. Hiếu hảo. Không tồn tại. Đây coi như là đồng hành cạnh tranh sao. Trần Phong cười khổ. Bất kể có phải hay không là cạnh tranh, cả hai gặp nhau, liền cho Trần Phong kinh ngạc vui mừng vô cùng. Những cái kia tràn ra ngoài định mức may mắn điểm trị liền không nói, vẹn vẹn may mắn quần sáng hút đi những cái kia may mắn điểm trị, liền cho may mắn quần sáng mang đến cải biến cực lớn. Trần Phong xem trước một chút số liệu, vốn là tiêu hao sạch sẽ may mắn điểm trị, đã biến thành 100 điểm. Đương nhiên, đây chỉ là may mắn quần sáng thăng cấp hoàn tất lưu lại. Gỗ Linh Hải mang tới lớn nhất cải biến là, may mắn quần sáng cuối cùng từ mông lung không cách nào phỏng đoán hư vô lực lượng, biến thành chân chính có thể điều khiển lực lượng. Thì như, ta muốn định vị hầu lượng vị trí. Trần Phong rõ ràng truyền lại ý niệm. Phản hồi tin tức, may mắn quần sáng quá chặt, nhưng chấp hành, tiêu hao may mắn điểm trị một chút. Không sai. Hiện tại mặc kệ làm cái gì, không còn là mê mang may mắn quẩn sáng bật hết hỏa lực, tiêu hao bao nhiêu toàn bộ nhờ suy đoán, mà là chân chính đạt được rõ ràng phản hồi. Ngươi muốn làm gì, sẽ tiêu hao bao nhiêu, đều sẽ chuẩn bị không sai phản hồi cho ngươi. Thậm chí, sẽ còn tiến hành tối ưu lựa chọn. Một chút. Trần Phong sửng suốt một chút. Hắn nhớ kỹ ba cái tọa độ rõ ràng muốn tiêu hao 3 giờ A. Thử một chút. Trần Phong đếm thử định vị hầu lượng, sau đó... Con số cơ xuất hiện y ba cái tọa độ, ở giữa dùng một cái không không không ngăn cách, Trần Phong mặt nhất thời tối sầm lại. Cho nên hắn tại sao phải tách ra định vị ba cái tọa độ tới lãng phí may mắn điểm trị. Này ngay tại lúc này may mắn quần sáng. Nó sẽ căn cứ ngươi bây giờ cần, cho ra ngươi lựa chọn tốt nhất. Gỗ Linh Hải. Trần Phong tràn ngập trờ mong. Một cây gỗ Linh Hải liền đem may mắn quần sáng tăng lên như thế rõ ràng, nếu như càng nhiều gỗ Linh Hải đâu. Thậm chí, Hắn tìm tới cái kia linh hải thần tụ đâu Lúc kia, hắn nói không chừng lại biến thành chân chính thần may mắn. Đương nhiên, những này Trần Phong chỉ là suy nghĩ một chút. Không nói trước tương lai có thể hay không trở thành thần may mắn, vẹn vẹn một năm về sau, liền là một trướng kiếp nạ. Cái kia hình ảnh ảnh khủng. Một năm. Trần Phong hít sâu một hơi, lưu cho thời gian của hắn, cũng không nhiều a Vừa mới nhìn thấy đổ vật quá mức rung động. Thậm chí, toàn bộ tinh thành trong nháy mắt hủy diệt hình ảnh. Đây chính là một tòa thành A. May mắn điểm trị là cái thần kỳ đồ vật, nó dùng loại phương thức này biểu hiện ra hình ảnh, không nhất định là chân chính tương lai, nhưng nhất định là có khả năng tồn tại. Tương lai, vốn cũng không cách nào dự đoán. Thì như, Trần Phong tiện tay ném ra một cái tiền su, nó có thể là chính diện, cũng có thể là mặt trái, còn có thể là đứng thẳng, cũng có khả năng tiền xu giữa không chung biến mất, hoặc là bị người giữa không chung tiếp đi. Dù cho tỷ lệ cực thấp, Nay sự tình đơn giản đều có vô số tương lai, chớ nói chi là chân chính cuộc sống. Chuyện này, nhất định không thể để cho nó phát sinh. Trần Phong khẳng định, dù cho nó tỷ lệ lại lớn, cũng phải cấp hắn biến thành số 0. Một năm. Trần Phong ánh mắt như điện. Soạn. Trần Phong đứng dậy trở lại tinh thành. Tinh thành. Trần Phong cố ý liên hệ hầu lượng. Hắn thấy sự tình quá là quan trọng, nhất định phải nói cho tinh thành. Thế là, tại phong họng, Trần Phong chứng chặc đàng hoàng tại đủ loại thân phận kinh khủng hội trưởng cùng phó hội trưởng trước mặt, tuyên bố, nào đó tổ chức thần bí kế hoạch một năm sau phá hủy tinh thành, kế hoạch hoàn chỉnh, đang đang không ngừng chấp hành bên trong, hắn tận mắt thấy mô phỏng trong kế hoạch, tinh thành bị phá hủy. Đối với cái này, tinh thành cao tầng hoành động. Trần Phong tân tú thi đấu đệ nhất thân phận vẫn là làm ra tác dụng, nhất là gần nhất hoàn thành mấy món chuyện, khiến cho Trần Phong có được nhất định quyền nói chuyện. Tinh thành tiến vào đề phòng kỳ, Trần Phong cũng coi là dễ dàng một chút. Nhưng mà Ngay lúc này, một cái càng kinh người sự tình phát sinh. Một thiếu nữ phát họa chân dung trong nháy mắt lửa khắp toàn bộ Internet, dẫn tới toàn cầu chấn động, trong nháy mắt nhảy lên tới nóng lục soát hạng nhất vị trí, không thể lay động. Thiếu nữ chân dung làm sao lại đặt ở chế tác sư phân loại. Trần Phong tràn ngập nghi hoặc soạn. Hắn mở ra xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Đó là Tân Hải, chương 219, cấm địa Màn sáng bên trong. Trần Phong mở ra bộ kia vẽ phát họa Đó là một tấm hết sức bình thường vẽ phát hỏa tượng, không có có dư thừa màu sắc, chỉ có đơn giản đường cong, nhưng là lại rõ ràng vẽ ra một bức kinh người hình ảnh. Trong tấm hình, một nơi nào đó núi tuyết đỉnh, một đường thân ảnh cô đơn ngồi xếp bằng, hơi thở càng phát mỏng manh, đầy trời bông tuyết bay xuống, đem thân ảnh của hắn bao trùm, nhìn qua như vậy thê lương. Mặt đất, đáng sợ khói đen vần quanh, bầu trời, vô số sâm chớp rơi xuống, mỗi một tia chớp, mỗi một đạo khói đen Đều đánh vào cỗ thân thể kia phía trên Nơi này cực kỳ giống địa ngục Đó là Trần Phong tâm trạng nhảy một cái Tân Hải Cái kia chỗ sâu luyện trong ngục lại có thể là Tân Hải Đồng nhiên Trần Phong ánh mắt rơi vào trên đùi hắn Tân Hải trên đùi bày đặt một cây hắn không thể quen thuộc hơn được đồ vật gỗ Linh Hải Tân Hải gắt gao nắm ở trong tay Mặc cho cái kia muôn vàn sấm chớp buông xuống Thế nào chuyện Trần Phong tâm trạng kinh hoàng Tân Hải gỗ Linh Hải Chúng nó thế nào sẽ bị liên quan đến cùng một chỗ, cho dù là một cái chân dung. Bức họa này giống chủ nhân, nay kỳ diệu chân dung, nàng lại là thế nào vẽ ra tới. Trần Phong Cha xét thiếu nữ thân phận, càng là rung động Tiểu Nguyệt, năm gần 18 tuổi, thể chất suy yếu, sức chiến đấu gần như là không, lại được người xưng là trăm năm khó gặp thiên tài thiếu nữ, bởi vì nàng thành công dung hợp một bộ thần kỳ gen. Một bộ gần như không có khả năng tồn tại gen, chân thực. Nàng không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Thế nhưng nàng có thể tìm được bất cứ người nào, có thể vẽ ra hắn chỗ bất kỳ địa phương nào, hắn trải qua bất cứ chuyện gì. Thậm chí, căn cứ thôi diễn, nếu là bộ này ghen hoàn thiện xuống, nàng khả năng tùy tiện vẽ ra một người cả đời. Từ quá khứ, đến tương lai, cuộc đời của ngươi, có lẽ chỉ là trong tay nàng một bức họa Đây mới là kinh khủng nhất. Bởi vậy, tiểu nguyệt bản thân cũng có được cực lớn danh tiếng, bởi vì tại trên internet thường xuyên trợ giúp một số người tìm kiếm mất tích thân nhân. Làm thu hoạch được đám người nhất trí khen ngợi. mai đến, nàng gần nhất vẽ lên tần hải chân dung. Căn cứ giới thiệu, là một vị tần hải fan hâm mộ, số tiền lớn thỉnh cầu tiểu nguyệt cô nương chế tác, tiểu nguyệt liền vẽ lên, sau đó liền có nảy kinh người một bức họa. Lại có thể là thật. Chân phong tâm trạng rung động. Hắn Nguyên Lai tưởng rằng đây chỉ là fan hâm mộ chế tác đồng nhân vẽ. Nói thật, thời đại này minh tinh phát hỏa sau khi xuất hiện một chút đồng nhân họa tác rất bình thường. Thậm chí còn có một số bát nháo đồng nhân vẽ ra tới. Thế nhưng cái này lại có thể là thật. Tân Hải, gỗ Linh Hải, đều là thật. Chờ một chút. Trần Phong sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Nói cách khác. Hiện tại, viên tinh cầu này một chỗ hẻo lánh, Tân Hải đang ở trải qua những này. Thế nào có thể như vậy? Trần Phong tâm trạng rung động, hắn chợt nhớ tới lúc trước cái kia tự tin thanh âm, cái kia cao ngạo thân ảnh. Mặc dù tiềm lực hao hết, hắn cũng có thể rết ra một phiến thiên địa Tân Hải, trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Còn có cái kia gỗ Linh Hải. Thứ này quá mức kinh khủng, hắn đã từng gặp qua. Lối minh loại kia đổ ngu chỉ có thể vô ý thức khiến cho gỗ Linh Hải tự động vận chuyển, mà Trần Phong lại có thể khống chế may mắn điểm trị, khống chế may mắn quần sáng phương hướng, cứ việc chỉ là một phần nhỏ. bước họa này. Trần Phong mắt sáng ngời. Hắn quá rõ ràng bức tranh này đưa tới oanh động. Vô luận là danh tiếng đang đứng ở đỉnh phong Tân Hải, vẫn là Linh Hải trên người Gô Linh Hải. Có lẽ, có thể tìm một tìm hắn. Trần Phong tâm trạng khẽ động. Một năm sau, tinh thành tiếp nạn, hắn nhất định phải nhanh tăng lên chính mình. Truyền thống thủ đoạn, dưới tình huống bình thường, căn bản không thể có thể làm cho mình tăng lên quá nhiều. Liền xem như may mắn quần sáng phụ trợ, Trần Phong thấy chính mình cũng chỉ có cấp bê đã Mong muốn càng mạnh. Chỉ có khiến cho may mắn quần sáng trở nên càng cường đại mới có thể. Này, mới là hắn ở cái thế giới này lớn nhất át chủ bài. May mắn quần sáng tăng lên cho Trần Phong mang tới, là toàn phương vị tăng lên. Nếu như tìm tới Tần Hải cái kia gỗ Linh Hải, lần nữa khiến cho may mắn quần sáng tăng lên. Chính mình có lẽ có thể trong vòng một năm vọt tới cấp A. Gỗ Linh Hải. Chính mình nhất định phải đạt được. Húng chi. Hắn cũng không hy vọng Tần Hải liền chết đi như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Phong nhìn về phía cái kia vẽ phát họa giống bối cảnh, những cái kia đơn giản đường con tựa hồ tại thời khắc này biến tươi sống kéo léo. Tần Hải, ngươi ở đâu? Mà giờ khắc này, Toàn bộ Internet xã khu chấn động. Bộ kia vẽ đưa tới hoành động vượt xa tất cả mọi người ngoài tưởng tượng. Tân Hải Tại vừa mới kết thúc ghen tân tú thi đấu bên trên cũng là thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Á á á á nơi đó đến cùng cái gì địa phương? Tân Hải đến cùng Tại làm cái gì? Ô ô ô hảo tâm đau nhức Rất nhiều fan hâm mộ trên mạng cầu cứu. Tại lượng lớn fan hâm mộ trợ rút giới, Tân Hải vị trí rốt cục bị tìm tới. Chỉ là... Vị trí kia. Chơi ạ. Tại sao Tần Hải sẽ tại loại địa phương kia? Điên rồi đi! Tất cả mọi người một mặt một bước. Bởi vì Tần Hải vị trí Thỉnh lình tại Gen Công hội đã kiểm trắc khu vực an toàn bên ngoài, tại một cái nhân loại chưa bao giờ dám thăm dò không biết khu vực. Nơi đó là cấm địa. Viên tinh cầu này quá lớn. Đại lục khai pha tiến độ, cũng chỉ có 18%. Rất nhiều nơi có được kỳ dị mà lại lực lượng thân bí, dùng nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật cùng Gen trình độ chưa giải quyết cho nên chỉ có thể đánh dấu làm không biết khu vực. Nơi đó hết thể khoa học kỹ thuật thủ đoạn vô hiệu. Viên tinh cầu này chúa tể, cũng cho tới bây giờ không phải nhân loại, mà là cái kia vệ tinh không cách nào kiểm trắc lĩnh vực, những cái kia trên bản đồ không thấy được trong lĩnh vực, những cái kia nhân vật bí ẩn. Nơi đó, tràn ngập huyền bí mà không biết lực lượng, liên liên tổ chức thần bí một bộ phận lớn trong kế hoạch, cũng đều theo nơi đó có quan hệ. Nơi đó, là nhân loại không dám bước chân lĩnh vực. những địa phương kia, bị mọi người xưng là cấm địa Chỉ có cấp ha cường giả mới dám bước chân, mà cho dù là cấp ha cường giả, cũng là nguy cơ trùng trùng, rất nhiều cường giả vừa đi cũng không còn cách nào trở về, chỉ để lại chỉ tự phiên ngữ. Đây chính là truyền thuyết tồn tại. Từng. Bang phong tuyệt địa chính là như vậy địa phương. Sau đó cứ thế mà tại mấy tên cường giả liền dưới tay phong ấn, này mới có ghen công hội trụ sở, thế nhưng hiện tại theo sông băng giải phong, băng phong tuyệt địa biến thành sông băng tuyệt địa. Nơi đó lần nữa trở thành cấm điệp. Mà bây giờ, Tân Hải thế mà xuất hiện ở loại địa phương kia. Hắn những cái kia fan hâm mộ kém chút không có tại chỗ bất tỉnh đi, khó trách Tân Hải gặp được loại kia mối nguy, cái kia căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng bước chân lĩnh vực A. nha của ta Tân Hải đến cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ là vì đột phá A. Có người bỗng nhiên thở dài. Đúng vậy, đột phá. Tân Hải tiềm lực hao hết, đã định trước không có tương lai. Bình thường thủ đoạn Hắn căn bản không có khả năng lại có chút tiến bộ, sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cấp D, mong muốn đột phá, chỉ có thông qua không biết lực lượng. Mà những địa phương kia, liền là hy vọng duy nhất của hắn. Cho nên Tần Hải không chút do dự đi, dù cho cơ hội sống sắp đời. Đứa bé này, vô số lòng người đau nhức tìm xem cái chỗ kia, có lẽ có người xưa từng đi qua. Rất nhiều người căn cứ Tần Hải tọa độ không biết bắt đầu tìm kiếm, rốt cục tại ghen công hội trong tư liệu tìm được Tần Hải vị trí, nơi đó. Chỉ có một cái tên, Biển băng cánh đồng tuyết. Mức độ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Khai phá tiến độ không, không biết lĩnh vực. Chương 220, Biển băng cánh đồng tuyết. Biển băng cánh đồng tuyết. Ta nghe qua cái chỗ kia, nghe nói từng có cấp há cường giả đi qua, sau cùng không có còn sống trở về. Có người cả kinh nói, cấm địa. Chắc chắn sẽ có chút đủ loại truyền thuyết. Vệ tinh trong địa đồ, hết thảy đen kịt một màu, không cách nào cảm giác địa phương đều đại biểu cho khác biệt trình độ nguy hiểm. Ở bên trong lục trung tâm, cho dù là lại nguy hiểm, ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội cũng sẽ liều mạng đem những địa phương này nguy hiểm thanh trừ, thế nhưng càng xa xôi. Ngoài tâm tay với, Tân Hải sợ là nguy hiểm. Ai? Đi loại địa phương kia, mấy người có thể còn sống trở về. Đám người thở dài. Tân Hải những cái kia fan hâm mộ cũng là tại trên mạng cầu khẩn phát bài viết, hy vọng có người có thể cứu vứt Tân Hải. Làm trước mắt nhân cách mị lực cao nhất minh tinh chế tác sư Tần Hải nhân khi không thể địch nổi Liên liên Trần Phong cái này Ghen Tân Tú thi đấu thứ nhất cũng không sánh bằng Nhưng mà Không ai nguyện ý đi cứu hắn Vô luận là bất kỳ thế lực nào Bất luận cái gì tổ chức Đều ở thời điểm này lâm vào yên lặng Không khác Bởi vì đó là biển băng cánh đồng tuyết Đi loại địa phương kia cứu Tần Hải Một cái giá lớn quá nặng Vừa đến bởi vì đoạn thời gian trước Tần ra công chuyện tình Hiện tại tần gia tiếng xấu chuyển xa, không người nào nguyện ý theo tần gia có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là Tân hải. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tân hải đã tiềm lực hao hết. Không có giá trị. Phan hâm mộ. Hiện tại phan hâm mộ, cũng là hắn trước kia thiên tài chắc tuyệt thời điểm tích lũy. Tân hải hiện tại đã định trước đã không cách nào tiến hành tăng lên, cho tần hải bị càng ngày càng nhiều thiên tài siêu việt thời điểm. Những này phan hâm mộ sẽ thời gian dần trôi qua biến mất. Vô luận theo phương diện nào xem Tần Hải đều không có bất kỳ cái gì đáng giá đầu tư giá trị. Cứu hắn. Quá không có lời. Đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút cứu người như vậy đơn giản. Loại địa phương kia, căn bản không phải người bình thường có khả năng đặt chân. Đó là một cái hoàn toàn không biết lĩnh vực. Ghen công hội. Có chút ái tài người đưa ra xin. Ghen chế tác hiệp hội. Hầu lượng thậm chí Tần Hải sư phụ chờ rất nhiều lao tiền bối cũng đưa ra xin. Thế nhưng, cần thời gian. Tổ chức một lần khổng lồ hành động cứu viện không có khả năng lập tức hành động. vi cứu vớt Tân Hải, mà dẫn đến khả năng xuất hiện những thiên tài khác ngã xuống cũng nhất định phải cân nhắc đến. Chuyện này, nhất định phải tự nguyện mới được. Tất cả những thứ này, đều cần thời gian. Mà bây giờ, theo chân dung trông được đến tình huống, Tân Hải còn có bao nhiêu thời gian? Không có người biết rõ. Đi trễ, khả năng thấy chỉ là một cô thi thể. Có lẽ, Tân Hải bước vào biển bằng cánh đồng tuyết thời điểm, sớm đã có hẳn phải chết tín hiệu, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra lại có thể có người sẽ vẽ ra hắn tình huống hiện tại, cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có như thế nhiều phân chút hy vọng cứu hắn. Tân Hải cứu vớt hành động. Tân Hải trợ giúp chúng chủ. Tân Hải quy ngân sách hiệp lại. Đủ loại chuyển động tại trên mạng bày ra. Tân Hải cứu viện tài chính, cũng tích lũy đến một cái kinh khủng số lượng. Hiện tại liền liền lừa Đảo cũng bắt đầu truy mốt thời thượng, ta là Tân Hải, bây giờ bị kẹt ở biển bằng cánh đồng tuyết, cho ta tài khoản ít tí tí tí tí thu tiền, chờ ta trở về liền cưới ngươi. Mà nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, lại có thể có người mắc lựa. Trong đó còn có nam. Phan hâm mộ điên cùng lên, thật sự là không ai cả nổi. Chỉ là, dù cho lại nhiều trợ giúp, cũng không có cấp há cường giả nguyện ý ra tay. Theo tiền tài so sánh, bọn hắn càng yêu quý sinh mệnh của mình cũng được không dễ thực lực, không người nào nguyện ý đi một cái chính mình khả năng về không được địa phương. Mà lúc này, nào đó tỏa căn cứ, lôi minh sắc mặt tái xanh nhìn trong tay mình gỗ linh hải. Hắn đã khảo nghiệm gần trăm lần, phá không chạm đến bây giờ cũng không thành công qua một lần. Không hề nghi ngờ, cái này cũng có thần bí năng lực gỗ linh hải mất hiệu lực. Hỏng. Bị đáng chết Trần Phong làm hư. Đáng chết tập trùng. Lôi minh tức đến run dậy cả người. Này nho nhỏ nhánh cây giá trị liên thành, so bất kỳ vật gì đều muốn đắt đỏ. Hắn đã vô cùng cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là phá hủy ở Trần Phong trong tay. Trần Phong. Lôi minh hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn khẳng định Lần sau gặp được Trần Phong, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía màn sáng bên trong tin tức điểm nóng. Tân Hải. Chuyện này hắn hai ngày này một mực tại nghe nói, thế nhưng cũng không có thế nào chú ý, này còn là lần đầu tiên trông thấy, thế nhưng lần đầu tiên, hắn liền bị nhánh cây kia thật sâu hấp dẫn. Gỗ Linh Hải. Lôi mình trước mắt sáng rõ, một cây hoàn chỉnh gỗ Linh Hải. Lúc trước hắn lấy được cái kia gỗ Linh Hải mặc dù mạnh mẽ. Thế nhưng bị những này đáng chết đồ ngu ít nhất đốt đi một nửa, bằng không thì cũng sẽ không bị trần phong đụng một cái liền hỏng. Mà tấn hải trong tay đây chính là hoàn chỉnh một cây gỗ linh hải. Thứ này, lôi minh kích động run dày, hắn nhất định phải đạt được. Về phân biển băng cánh đồng tuyết, ở trên trời lớn lợi ích trước mặt, hết thảy đều không là vấn đề. Điếu, hắn kết nối thông tin ghi chép. Cà, ta lại phát hiện một cây gỗ linh hải. Ha ha, người khác khẳng định nhận không ra. Bọn hắn chưa thấy qua gỗ linh hải chân chính lớn lên cái dạng gì. Thế nhưng là ta hai ngày trước không phải thấy được, mặc dù lập tức liền bị hư. Đúng, sẽ không nhận lầm. Ngay tại biển băng cánh đồng tuyết, mặc dù chỗ kia rất nguy hiểm, thế nhưng liền tần hải đều có thể đến địa phương, chúng ta tự nhiên cũng có thể đến, chúng ta lạng yên không tiếng động cướp đi gỗ linh hải liền rút lui. Lôi minh kích động nói, tần hải đều có thể đến cái chỗ kia, bọn hắn tại sao không thể rút lui. Càng không cần lo lắng, Chỉ cần cầm tới gỗ Linh Hải, may mắn liền sẽ bạn tùy bọn hắn, từ từ nhắm hai mắt chữ đều có thể rời đi, có cái gì đáng sợ. Gỗ Linh Hải, bọn hắn nhất định phải được. Hắn bị trần phong hố một lần, lần này, nhất định phải báo thủ rửa hận. Kim Thành, một nơi nào đó xa xôi vùng ngoại thành. Một tòa trong khu nhà cao cấp, một đám người ăn mặc đen kiện trường bào, chỉnh tề quỳ bò sổm trên mặt đất, một cố kinh khủng mà khác loại hơi thở trên không trung trắng ngập. Cái kia bức chân dung bên trong. Bang Sơn cánh đồng Tuyết Ta ở nơi đó cảm nhận được Long hơi thở. Nơi đó. Khả năng có tổ tiên huyết mạch tồn tại. Già nua mà thanh em trầm thấp tại hư không quanh quẩn Long dược. Tại. Ngươi dẫn đầu bọn hắn trước đi tìm. Vâng. Long dược trầm giọng đáp. Đối với mình chỉ là cấp C thực lực đặt chân biển bằng cánh đồng tuyết. Hắn không có bất cứ vấn đề gì. Lao tổ nếu để bọn hắn đi. Đương nhiên sẽ không hại bọn hắn. Nơi đó. Là thuộc về chúng ta địa bàn. Cấp ngươi ở nơi đó sẽ cảm nhận được lực lượng phù hộ. Đáng tiếc, ta đã đi không được rồi. Long ra tương lai liền dựa vào các ngươi. Thanh âm trầm thấp dần dần biến mất. Vô số người áo đen vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy. Trang nghiêm túc ngủ. Như vậy, chuẩn bị lên đường đi. Long dược trầm giọng hạ lệnh, tìm kiếm thuộc về chúng ta Vinh Quang. Tìm kiếm Long Vinh Quang. Vâng. Chỉnh tề ứng thanh kinh thiên động địa. Mà giờ khắc này, Internet Saku liên quan tới tần hải nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Làm cho lòng người đau là, vẫn không có siêu cường giả nguyện ý ra tay, vô số fan hâm mộ kêu rên, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai like tiền cũng không phải văn năng. Nhưng mà, ngay lúc này, có fan hâm mộ tại đi hướng biển băng cánh đồng tuyết phải qua trên đường phát hiện một thân ảnh, lập tức truyền đến trên mạng, vừa mới bình tĩnh internet xạ khu lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì người đó lại có thể là chân Phong. Ghen Tân Tú thi đấu hạng nhất chân Phong, hắn thế mà lạng yên không tiếng động đi. Vâng anh! Toàn bộ Internet oanh động. Trần Phong lại muốn đi cứu Tần Hải. Hắn điên rồi phải không? Cái kia còn có thể làm sao đây? Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại loại nguy cơ này thời khắc, cái thứ nhất đi cứu Tần Hải, lại là Trần Phong. Tại những cường giả kia cũng không nguyện ý ra tay dưới tình huống, Trần Phong một cái chế tác sứ đi. Trong mọi người tâm rung động. Có lẽ, đây mới thật sự là hữu nghị đi. Internet xã khu lần nữa bị dẫn nổ. Vốn là liền có được cực kỳ được mến mộ Tần Hải cùng Trần Phong, bởi vì việc này, lần nữa quét ngang các đầu to đầu, chiếm cứ gần như hết thể nóng lục soát phía trên. Mọi người không ngừng bàn tán sôi nổi, thảo luận. Vô số người quan tâm mục đích Tần Hải trước sự kiện tiến triển. Thậm chí, có thổ hào Phan hâm mộ trực tiếp bao xuống một cái vệ tinh, hy vọng có thể tại biển bằng cánh đồng tuyết thấy dù cho một chút tin tức, mà liền tại vệ tinh ghi chép cuối cùng nhất một chút trong tấm hình. Bọn Hàn thấy, một cái nhỏ bé thân ảnh. Bước vào một vùng tăm tối. Đó là Trần Phong. Hán, cuối cùng đã tới biển băng cánh đông tuyết. Hy vọng. hắn có thể còn sống trở về. chương 221, pha nữ. Cấm địa Gió tuyết đầy trời sen lẫn. Trần Phong nhìn một chút bản đồ trong tay, hướng dẫn chỉ thị dừng ở đây. Đi đến nơi đây, đã xem không gặp người nào. Đây là ghen công hội có khả năng thăm dò đến gần nhất khoảng cách an toàn. Lại hướng phía trước liền có khả năng xuất hiện không biết nguy hiểm. Trần Phong. Một cái giọng nữ nhẹ nhàng văng lên. Ai? Trần Phong đột nhiên nhìn lại, trong gió tuyết đi đến một bóng người, đó là một cái thân mặc váy trắng thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt to sáng ngời tràn ngập kinh hỉ Ngươi là tìm đến tần hải sao? Thiếu nữ Hưng phấn nói, có khả năng mang ta lên sao? Ngươi là? Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Hắn tới nơi này vốn là không có nói cho bất luận kẻ nào, tại sao có thể có người biết? Cho dù có người thấy chính mình truyền đến trên mạng, cũng không có khả năng có người ở phía trước chính mình Mà thiếu nữ này, Trần Phong nhìn nàng một cái trên người bay xuống bông tuyết, nàng nên ở chỗ này chờ rất lâu. Ta là Tân Hải Phan hâm mộ. Thiếu nữ điểm đạm nho nhã nói nói, ngươi có thể gọi ta Tiểu Đu. Phan hâm mộ. Tiểu Nhu Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Khi hì. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ bức họa kia tượng cũng là ta mời nàng vẽ, lẽ ra nghĩ này phát ra tới có thể có thật nhiều người đến giúp đỡ, không nghĩ những cường giả kia đều là sợ hàng Tiểu Đu hết sức không hài lòng nói. Trần Phong. Bất quá, còn tốt có ngươi. Tiểu nhu Hương phân nói. Hừ hừ, vẫn là ngươi bạn trí cốt, một mình ngươi quá nguy hiểm à, ta liền đi chung với ngươi đi, đem nhà của ta tần hải liền đi ra. Trân Phong. Hiện tại Phan hâm mộ đã cùng nhật đến loại trình độ này. Hắn nhìn kỹ một chút cái này gọi tiểu nhu nữ hải, nàng rất xinh đẹp, trắng đoán bộ dáng, không giống bình thường khí chất, xem xét liền là ra cảnh không tầm thường đại tiểu thư, xem náo nhật gì. Ta đã cấp xê. Tiểu nhu tu tu thực lực của mình. Trần Phong, căn này đẳng cấp không quan hệ được không, mà là ý thức chiến đấu. Biển băng tuyết nguyên bản là hết sức chỗ đặc thủ, nếu như không có đầy đủ ý thức, coi như cấp thá cũng có khả năng nga xuống, Trần Phong cũng là ỷ vào chính mình may mắn quần sáng mới dám đi. Thế nhưng nếu như thêm bên trên một người xa lạ, không có khả năng, Trần Phong quả quyết cự tuyệt. van cầu ngươi nha, thiểu nhu cầu khẩn, ngươi như là đã cấp xê, chính mình đi không phải tốt hơn. Trần Phong cười lạnh, không giống nhau. Tiểu Nhu khó được ngại ngùng nói, người khác một mực tại tu luyện, chưa từng có từng đi xa nhà Á. Trần Phong. Như thế càng không được được không? Không ngờ đây chính là một vị truy tinh thiên kim đại tiểu thư. Hử. Liên biết ngươi không đồng ý. quỷ hẹp hỏi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên không có nói sai. Tiểu Nhu thầm nói, sau đó mở ra chính mình băng đèo cổ tay máy truyền tin, màn sáng hiện hiện, một hình ảnh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cái kia tăng thêm cái này đâu. Đây là... Trần Phong theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức tâm trạng nhảy một cái. Gỗ Linh Hải. Hắn thế mà lại thấy được gỗ Linh Hải. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói cho ta biết, ngươi khả năng nghĩ đến cái này đồ vật, nhưng là lại không cách nào tìm tới. Nàng trả lại cho ta vẽ lên mấy cái hắn chân dung của hắn, ân. Có thể giúp ngươi tìm tới nó u. Tiểu Nhu khỏe miệng lộ ra ý cười. Tiểu Nguyệt. Cái kia thần kỳ thiên tại sao? Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Bất quá. Cái gì gọi là nghĩ muốn vật này lại không cách nào tìm tới. Có may mắn còn sáng. Xoạn. Trần Phong theo bản năng truyền lại ý niệm. Khóa chặt gỗ linh hải. Xoạn. Trong ý thức một cái tin tức phản hồi, vô hiệu. Cùng là may mắn năng lực, Trần Phong thế mà không cách nào khóa chặt gỗ linh hải vị trí. Như vậy nếu như chỉ là khóa chặt tần hải đâu. Trần Phong lần nữa nếm thử tìm tòi. Xoạn. Vô hiệu. Hai đạo lạnh bút phản hồi tin tức khiến cho Trần Phong tỉnh táo. Gỗ Linh Hải lực lượng quá mức mạnh mẽ, nhất là may mắn lực lượng. Trần Phong mong muốn thông qua may mắn quần sáng lực lượng, đi khóa chặt vị trí của nó gần như không có khả năng. Thậm chí, bị nó bao trùm khu vực. Xem ra chỉ có thể đi tìm. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Ta có thể giúp người u. tiểu Nhu đắc ý nói. Cần gì chứ? Trần Phong thở dài một tiếng. tiểu Nhu. Năm gần 18 tuổi, cấp C. Đây là một cái phi thường đáng sợ khái niệm, ý vị này. Tiểu cô nương này Thiên phú chiến đấu phi thường kinh người, mà phía sau thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Ít nhất, theo tần ra là một cái cấp bậc. Loại thực lực này, thế mà lại là tần hải phan hâm mộ. Coi như ghen chế tác so đơn thuần tu luyện muốn khó, thế nhưng là năm gần 18 tuổi cấp C ghen chiến sĩ, cũng là thiên tài trong hàng ngũ, cấp cao nhất tồn tại. Người biết cái gì? Tiểu nhu trận mắt chừng một cái, hừ hừ, chúng ta nữ sinh thường suy nghĩ, có một ngày... Sẽ có một anh hùng cái thế chân đạp thất thải tưởng vân tới cứu chúng ta, nhưng là các người nam chẳng lẽ không phải. Ta thế nhưng là nghe tiểu nguyệt tỷ tỷ nói, người theo cái kia vương giao tiểu cô nương, chính là như vậy cấu kết lại. Trân Phong, cho nên nha. Tiểu Nhu tràn ngập ước mơ, tại nhà của ta tiểu hải gặp được thời điểm nguy hiểm, tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, ta muốn để hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là ta. Chờ ta cứu hắn đi ra, chúng ta nói không chừng vẫn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Tiểu nhu trong mắt bước lên ngồi sao nhỏ. Trần Phong. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước lúc đi học, chính mình cũng y y qua nữ minh tinh gặp nạn chính mình cứu giúp cái gì. Thế nhưng sau cùng bởi vì quá mức không may chỉ có thể tưởng tượng. Mà tiểu nhu, thì là dự định đem hậu nghĩ biến thành sự thật. Đủ dữ dội. Trần Phong bội phủ. Chỉ là, tại đây thần bí cấm địa sơ thủy địa, cái này tự xưng tần hải phan hâm mộ thiếu nữ, thật là hắn phan hâm mộ sao? Hay hoặc là, là cái gì khác người? Trần Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác. Được. Ta đáp ứng. Trần Phong cười cười, bất quá, trên đường hết thể phải nghe lời ta. Không có vấn đề. Tiểu Nhu chẳng hề để ý nói. Được. Trần Phong cho nàng giảng hàng loạt nên chú ý tới sự tỉnh Lần nữa xuất phát, chỉ bất quá, lần này nhiều một cái tên là Tần Hải cuồng nhiệt não tàn phan nữ sinh vật. Rất nhanh. Hai người tới biển băng cánh đồng tuyết. Đầy trời phong tuyết biến mất, xuất hiện tại trước mặt hai người. Là nhìn một cái vô tận biển băng. Đây chính là bước vào biển băng cánh đồng tuyết bước đầu tiên, vượt qua biển băng. Biển băng. Trần Phong nhớ tới cha được tư liệu. Biển băng có được mạnh mẽ phân giải lực lượng, có thể đem hết thể nhiệm nước biển vật thể phân giải, cho dù là nhân loại. Mà bước hơi biển băng trên không trung theo tiêu chấp lực lượng ngưng kết, bầu trời cũng phi thường đáng sợ. Khoảng cách mặt biển quá cao, sẽ bị xét đánh. Khoảng cách mặt biển quá thấp, sẽ bị nước biển phân giải. Cho nên, mong muốn thông qua ở đây. Biện pháp duy nhất, liền là tầng trời thấp bay lượng. Tiểu Nhu thản nhiên nói. Ngươi thế mà biết. Trần Phong ngạc nhiên. Nói nhảm. Tiểu Nhu vầy vây sinh sắn đuôi ngựa, ta lại không nốc, ta thế nhưng là trở lấy cứu ta nhà hồ cùng một trôi trở về kết hôn, sao có thể chết ở chỗ này. Trần Phong. Ngươi có thể. Kỳ thật. Tiểu Nhu đang muốn nói cái gì. Xuyệt. Trần Phong đống nhiên tâm trạng khẽ động. Có người đến. Xoạn. Hắn mang theo Tiểu Nhu cấp tốc lui lại. Nước ở nơi xa, mà đúng lúc này, một đám đen nghịt bóng người đi tới, cũng đến nảy biển băng phụ cận. Tính mịch cấm địa, đông nhiên trở nên náo nhiệt. T.S. chương 218 bị lỗi thiếu TXCT, do hép UU chuyện này bị chậm trương gần một ngày, nên mình qua hép khác copy mà bên đó bị sai nên mình về lại UU mới thấy lỗi. Xin lỗi mọi người. chương 218 đã được sửa. chương 222, muốn làm thì phải làm lớn. Biển băng trước. Mấy chục cái thân mặc áo bào đen thân ảnh xuất hiện, bọn hắn yên lặng mà nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía biển băng, trong mắt lại có một loại kỳ dị sứ mệnh cảm giác. Đây chính là biển băng sao? Long Dược ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn nghe qua biển băng truyền thuyết, biết ở đây rất nguy hiểm, sau đó, liền không có sau đó. Long gia mặc dù trong truyền thuyết cực kỳ cường đại, thế nhưng hiện tại cũng bất quá là cái gia tộc suy tàn, biết một ít thần kỳ chuyện cũ cùng truyền thuyết cổ xưa, thế nhưng biển băng cánh đồng tuyết. Bọn hắn không có nghiên cứu Liên liên mục tiêu đặt ở biển băng cánh đồng tuyết, cũng bất quá là bởi vì lao tổ tại vẽ phát họa chân dung bên trong cảm nhận được Long hơi thở. Long thập tam. Long dược đống nhiên mở miệng, người đi thử xem. Được. Được gọi là Long thập tam người trẻ tuổi đi tới, trực tiếp đem tay phải đặt ở biển băng bên trong, kinh người sự tính phát sinh, nhưng cái kia nước biển vậy mà chớp mắt đem tay phải của hắn tăng dã. Tay phải của hắn, liền như thế biến mất. Chúng người thần sắc nghiêm nghị, thật là đáng sợ nước biển. Nơi này nước biển, theo sông băng nước đồng dạng huyền bí, cứ việc tác dụng khác biệt, rời đi biển băng mấy giây sau cũng sẽ tốc độ cao mất đi hiệu lực, thế nhưng đều phi thường đáng sợ. Đây chính là cấm địa kinh khủng. Ta không chịu nổi. Long thập tam bình tĩnh đứng dậy trở về, đã bị phân giải tay phải vậy mà tại trầm dãi khép lại, đây chính là hắn ghen năng lực, thể xác sống lại. Rất tốt. Long dược khẽ gật đầu. Long thập tam thân thể cường độ đều không chịu nổi, những người khác cũng không cần thử. Này biển băng. Căn bản là không có cách tiếp xúc, vậy xem ra, chỉ có thể bay qua. Long thập thất. Long dược tiếp tục phân phó. Có người liền bay bổng mà lên, bọn hắn quá nhiều người, mỗi người đều có được mạnh mẽ ghen năng lực, coi như không hiểu quy tắc của nơi này, cũng có thể tùy tiện phỏng đoán đi ra. Tầng trời thấp bay lượn sao. Long dược tỉnh táo lại lệnh, biến thân đi. Vâng. Gào. Một tiếng rất nhỏ gầm rú. Hết thể bóng đen nằm dạp trên mặt đất, phía sau sinh ra một đôi béo mút míp cánh. Xoạt. Soạn. Một đám bóng đen bay bổng bay đi. Trần Phong cùng Tiểu Nhu ở phía xa xem một mặt mẫu bức, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng những người này sẽ dùng cái gì năng lực bay qua, căn bản không nghĩ tới những người này, thế mà toàn có cánh. Long ra. Trần Phong ra long dược đã từng núi long thệ từng có cùng xuất hiện. Cái kia tự cho là long hậu Duệ gia tộc. Tiểu Nhu ngạc nhiên, bọn hắn thế mà thật đúng là đem chính mình hướng long phương hướng tiến hóa ai, quá ngu á. Bọn hắn thế nào lại ở chỗ này? Trần phong ánh mắt lấp Hắn hết sức xác định, những người này mục tiêu không phải gỗ Linh Hải. gỗ Linh Hải truyền thuyết, có lẽ rất nhiều người biết, thế nhưng tuyệt sẽ không có người gặp qua gỗ Linh Hải. Cái đồ chơi này bản thân liền là Linh Hải thần thụ nhanh cây, không có cố định hình dạng, trước đó phê tích nhà máy thời điểm, Trần Phong tận mắt thấy lôi minh trong tay gỗ Linh Hải, đều không có đưa nó hướng phương diện kia liên tưởng. Nếu không có sau đó dùng may mắn quần sáng cảm giác không đúng, Trần Phong hiện tại cũng sẽ không nghĩ tới gỗ Linh Hải. Thứ này, bản thân liền là thuyết Chớ nói chi là, tổ chức thần bí theo gỗ linh hải kỳ lạ quan hệ. Lôi Minh tại sao sẽ biết nó? Tổ chức thần bí đến cùng muốn làm gì? Đây đều là Trần Phong muốn biết. Gỗ linh hải tuyệt đối không thể rơi vào tổ chức thần bí trong tay. Muốn tăng thêm tốc độ. Trần Phong trong lòng nói ra. Vẽ phát hỏa chân dung dẫn tới Hiên Nhiên đại bá, long dược đám người xuất hiện khả năng không chỉ là trùng hợp, nói không chừng sẽ có nhiều người hơn xuất hiện, vô luận bọn hắn mục đích là cái gì. Mau sớm thông qua biển băng. Trần Phong quyết định. Thế nào qua? Tiểu nhu mong đợi nhìn xem Trần Phong. Đi theo ta. Trần Phong đi vào biển băng trước. Xoạn. Hắn nhẹ nhàng vươn tay. Ngươi muốn làm gì? Tiểu nhu giật nảy mình. Ngươi cũng không phải cái kia cái gì Long Thập Tam. Người khác là truyền tu thân thể năng lực mạnh mẽ ghen chiến sĩ. Thân thể hư hại có khả năng tự động sống lại. Yên tâm. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Ông. Ím mắng năng lượng lạng yên tản ra. Biển băng. cũng có thần kỳ lực lượng. Trên lý luận có khả năng tan giá hết thảy thế nhưng nếu quả như thật là lời như vậy thế nào còn sẽ có bờ biển thứ này dưới chân bọn hắn đất ngay những này rõ ràng đều không cách nào tan giá tồn tại thế nhưng là bình thường bùn đất cũng sẽ bị phân giải cho nên này bên bờ biển suốt theo chắc chắn có một tầng thần kỳ lực lượng này có lực lượng thần bí cùng loại màng bảo hộ như thế để nó không cách nào bị biển bằng phá hư này liền là Trần Phong muốn tìm năng lượng soạn may mắnộ sáng mở ra Thiên nguyên bên trong vô số gen lấp loé, từ khi Trần Phong tinh thần lực đột phá 3000 sau khi, thiên huyện gen càng là giải tỏa vô số mạnh mẽ gen tiềm năng. Nếu như ta chế tác loại này kỳ lạ thuộc tính năng lượng vũ trang, cần bao nhiêu may mắn điểm trị? Trần Phong truyền lại ý niệm. Soạt. Ý niệm phản hồi, 2 điểm. Có khả năng. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần 2 điểm là có thể chế tác loại này kỳ lạ thuộc tính năng lượng vũ trang, điều này nói rõ, hắn cần tiêu hao Vẹn vẹn chỉ là thiên huyễn đao gió số lượng cùng thuộc tính chỉ định. Thiên huyễn rắc biển lượng ghen năng lực bên trong, liền có không bị biển băng phá hư tồn tại. Quả nhiên! Trần Phong xúc động. Như vậy! Bắt đầu đi! Vâng! Một tầng năng lượng màu tím nhạt vũ trang đem Trần Phong bao trùm, theo tay đến chân, bao trùm đến bất kỳ nơi hẻo lánh. Trong chốc lát, Trần Phong liền võ trang đầy đủ. Xoặt! Tay phải tại biển băng bên trong lay đậu qua. Trần Phong thấy rõ ràng. Những cái kia nước biển trước bị năng lượng màu tím nhạt đẩy ra. Quả nhiên không cách nào phá hư. Trần phong động tâm. Xoạc. Hắn bước ra một bước, lại dâm tại băng trên biển. Bình yên vô sự. Ngươi. Tiểu nhu mi mắt trừng lớn. Này cái gì thần kỳ năng lực. Thế mà có thể bỏ qua biển băng cái kia đáng sợ tan dã Nàng trước khi đến, hỏi qua chính mình nhị bá. Chỗ của hắn quả thật có chút đồ vật không nhận biển băng ảnh hưởng. Thế nhưng những vật kia chỉ là tại phòng thí nghiệm trong nghiên cứu. Mà lại đã định trước không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, thế nhưng là Trần Phong chuyện này. Có chút phiên phức. Trần Phong cũng chú ý tới tiểu nhu tồn tại. Chẳng lẽ khiêng nàng đi qua. Quá nguy hiểm. Tuy tiện vài điểm nước biển tràn ra đến, tiểu cô nương này sợ là đều muốn xong đời. Nơi này vô luận cái gì đẳng cấp đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một khi bị đụng vào. Cái kia chính là địa hình dết. Cái kia làm sao đây? Tiểu nhu đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, tiểu nguyệt tỷ tỷ chân dung Ừ, ta tìm xem Cái này Tiểu Nhu cầm làm ra một bộ chân dung giao cho ngươi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói Cái này có thể giúp đỡ ngươi a Trần Phong động tâm Trở lại bên bờ Hắn mở ra chân dung xem xét Lập tức ngạc nhiên Cái kia lại có thể là một bộ thân tàu cấu tạo đồ Phía trên rõ ràng đánh dấu Hết thể năng lượng tuần hoàn khả năng thông qua địa phương Cùng với nên vận chuyển phương hướng Đây là Trần Phong tâm trạng dung động Năng lượng vũ trang Thế mà còn có thể như thế chơi. Không sai. Này chính là năng lượng vũ trang. Tại Trần Phong trong mắt, hoặc là nói, người bình thường trong mắt, năng lượng vũ trang đều là dùng cơ giáp hoặc là năng lượng hình thức bám vào với bản thân, để cho mình có được lực lượng cường đại. Thế nhưng ở đây, năng lượng vũ trang lại có thể theo tự thân tách rời. Năng lượng vũ trang lại có thể tạo ra một chiếc thuyền nhỏ. Thoát ly tự thân, năng lượng còn có thể tuần hoàn. Trần Phong ngạc nhiên. Sau đó phát hiện mình hỏi một cái ngốc vấn đề, năng lượng vũ trang bản thân không phải liền là trước tiêu hao năng lượng, sau đó mới chế tạo ra. Quả thật, loại này thoát ly tự thân chế tác, có vô số vấn đề. Này không chỉ là rất nhiều người không nghĩ tới vấn đề, mà là năng lượng thoát ly, rất nhiều công thức cùng năng lượng phương thức vận chuyển đều muốn cải biến, so trần phong cải thiện phương pháp phối chế vẫn phải gian nan vô số lần. Cho nên, căn bản không có người nếm thử, mà ở trong đó. Trần Phong nhìn một chút trong tay vẽ phát họa chân dung. Phía trên kia, năng lượng thoát ly chỗ có khả năng gặp phải vấn đề đều đánh dấu, đơn giản giống như là một đứa ngốc giáo trình. Ta, ngã. Trần Phong chỉ có kinh ngạc tán thán. Cái kia tiểu nguyệt cô nương lại có thể sợ đến loại tình trạng này. Hắn nguyên cho là mình ủng có may mắn quần sáng đã là được trời ưu ái, không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có thể gặp được như thế nhiều càng cường đại mà vừa thần bí tồn tại. Tiểu nguyệt chân dung. Vương thuần triệu hoán. Thần bí vương giao. Chớ nói chi là, còn có một cái xuất quỷ nhập thần tổ chức thần bí. Đây là một cái điên cuồng thế giới. Cũng là một cái điên cuồng thời đại. Bất quá tiểu nguyệt cô nương mặc dù cung cấp những này, thế nhưng Trần Phong khẳng định, nàng đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ là đơn thuần đem chính mình chỗ đã thấy vẽ ra tới. Thuyền nhỏ. Đùa gì thế? Nếu năng lượng vũ trang ly thể vấn đề lớn nhất đều giải quyết, tại sao muốn chế tắc thuyền nhỏ? Muốn làm thì phải làm lớn. Ngây thơ, Trần Phong khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Dẩm. Hắn dùng hai bình ghen thuốc thử. Wen. Hết thể năng lượng tỏa ra. Thiên Huyễn Đao gió làm năng lượng trung tâm lần nữa thôi động, Trần Phong dựa theo chân dung bên trong miêu tả như thế vận chuyển năng lượng, năng lượng kinh khủng tại thời khắc này tiêu tán. Trong cơ thể 3000 điểm tinh thần lực toàn bộ phong thích, cộng thêm bên trên may mắn điểm trị nổ tung vô hạn đao gió năng lượng. Ngưng tụ đi. Năng lượng vũ trang. Trần Phong bạo phát gần như tất cả lực lượng Anh. Cái kêu băng đại dương màu xanh lam phía trên, một tòa quái vật khổng lồ hành không xuất thế, to lớn tạo hình sợ ngây người một bên trở lấy thuyền nhỏ Tiểu Nhu cô nương. Ngươi ngươi ngươi, đây là cái gì? chương 223, hung hăng cản quái Trần Phong. Này cái gì? Tiểu Nhu một mặt một bước. Thuyền nhỏ. Gặp quỷ. Xuất hiện ở trước mặt nàng, rõ ràng là một tàu chiến hạm. Trần Phong thế mà dùng năng lượng vũ trang phương thức, cứ thế mà ngưng tụ ra một cái chiến hạm đi ra. Thế nhưng là, điều này sao khả năng? Nàng cũng là gen chiến sĩ, nàng rõ ràng có thể cảm giác vừa rồi tiêu hao năng lượng. Trần Phong tinh thần lực mới bao nhiêu? Hắn thế nào nhưng có thể làm được loại tình trạng này? Điên rồi." Tiểu Nhu tự lẩm bẩm. Mà lúc này, xong rồi, Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. 3000 điểm tinh thần lực cực hạn, cộng thêm gen thuốc thử tăng phúc, lại thêm may mắn điểm trị nổ tung vô hạn đau gió, khiến cho Trần Phong trong nháy mắt bùng nổ lực lượng đến một loại nào đó phong. Đây là một tàu chiến hạm. Càng chuẩn xác mà nói, chỉ là một chiếc năng lượng vũ trang tạo thành chiến hạm sắc ngoài. Bên trong, là trống không. Ấn. Công nghệ cao kỹ thuật. Trần Phong không hiểu. Mặt ngoài nhìn xem là chiến hạm, thế nhưng nói trắng ra là, nó chỉ là Trần Phong năng lượng vũ trang, chỉ thế thôi. Trần Phong có khả năng không chế nó di động, sau đó không có. Bất quá. Tại đây băng trên biển, điểm này đầy đủ. Xuất phát. Trần Phong đạp lên chiến hạm. Vâng, năng lượng thôi động, chiến hạm chậm rãi lái ra. Có một vấn đề. Tiểu nhu dơ tay lên, yếu ớt mà hỏi, như thế có thể hay không quá lộ liếu rồi. Nào chỉ là khoa trương. Quả thực là hung hăng càn quay a Này cái gì địa phương. Biển băng. Trong truyền thuyết cấm địa, độc trái tim đen đú ám truyền tại. Thậm chí, gần nhất bởi vì vẽ phát họa chân dung ảnh hưởng, dẫn đến cũng có một chút những người khác tới, nơi này, không chỉ là hiểm ác hoàn cảnh. Còn có mạnh mẽ biến dị thú, cùng với không cách nào biết trước kẻ địch. Mà bọn hắn đâu. Không chút kiêng kỵ mở ra một chiếc lập lòe ánh sáng màu tím to lớn chiến hạm. Tại đây Minh ngông trong hải dương, quả thực là hung hăng càn quay đến không cách nào coi nhẹ. Chỉ cần không phải mù lòa, ai cũng có thể thấy bọn hắn. Sẽ không. Trần Phong phất phất tay. Dầm. Một bình gen khôi phục thuốc thử xuống, tiêu hao sạch sẽ tinh thần lực chậm dại khôi phục. Thế nhưng là... Tạo cái thuyền nhỏ chúng ta lạng yên không tiếng động qua biển bằng không phải tốt hơn. Tiểu nhu cười khổ nói. Điệu thấp, không nhất định có thể sống sót. Trần Phong thản nhiên nói. Tạo cái thuyền nhỏ. Trông thấy những người khác trốn đi run lầy bẫy. Đùa gì thế? Đây chính là cấm địa. hắn hao phí hết thể tinh thần lực, còn có hai bình gen thuốc thử, chế tác siêu cường năng lượng vũ trang, không chỉ có riêng chỉ là một cái vỏ bọc như vậy đơn giản. Người này thuyền lớn cũng vô dụng thôi. Tiểu nhu đung tay. Năng lượng vũ trang chiến hạm, nhìn như mạnh mẽ, thế nhưng trên bản chất cũng là Trần Phong tinh thần lực. Coi như đi qua một ít năng lực đặc thù tăng phúc, thế nhưng ý nguyên không đủ cường đại. Chỉ cần một cái cấp C trở lên cường giảm một kích toàn lực. Vâng anh, chiến hạm chắc chắn sụp đổ. Thì như, vừa mới rời khỏi cái kia long dược Vô luận thế nào xem, Trần Phong đây đều là tác đại tử. Phải tin tưởng Tiểu Nguyệt cô Nương Trần Phong nghiền ngâm nói ra. Tiểu Nhu, nàng có thể nói cái gì? Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Tiểu Nguyệt Tỷ Tỷ nói đi theo Trần Phong đến cùng là đúng hay sai, xem ra đến bây giờ, cái tên này căn bản chính là một người điên á Uy Tiểu Nguyệt Tỷ Tỷ chân dung thời điểm, lại nghĩ tới tên này như thế điên cuồng. Vâng anh! Long lánh hảo quang chiến hạm xuất phát. Không kiêng nghề gì cả. Tại đây mở tối biển băng thế giới, như một ngọn đèn sáng. Rất nhanh. Trần Phong bọn hắn liền thấy nơi xa một mảnh ô ép một chút thân ảnh, là Long Dược. Mà giờ khắc này... Long dược những cái kia dùng cánh cố gắng tầng trời thấp bay lượng người, cũng nhìn thấy trên chiến hạm trần phong, lập tức một mặt ngốc trệ, lại có thể có người có thể ở trên biển đi lại. Muốn hay không đoạt? Rất nhiều người đã động tâm. ma liên trong nháy mắt này. Xoặt! Trên chiến hạm. Hai bên những cái kia ông tháo, đồng loạt nhắm ngay long dược đám người, ánh sáng tím chạy xuôi, vận sức chờ phát động, vốn là dục dịch những người kêu bỗng nhiên dừng lại. Này cái gì? Đợt lạt mà năng lượng tháo. Không có người biết rõ. Long Dược cảnh giác nhìn xem những cái kia học tháo, sợ bên trong sẽ bắn ra một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Xoạn. Hai bên ánh mắt va chạm. Kia lửa. Đang không ngừng bắn ra. Long Dược có thể cảm giác được cái kia chiến hạm cũng không tính mạnh mẽ, nếu như đoạt đoạt lại, tuyệt đối tiết kiệm xuống rất nhiều lực lượng, hiện tại bọn hắn ra tay, trần phong tuyệt đối ngăn không được. Thế nhưng là pháo khẩu kia bên trong lấp lẻ hào quang khiến cho hắn cảm thấy không lành. Ở trong đó, tựa hồ có không giống bình thường lực lượng. Lại nói Nơi này là biển băng, ở chỗ này chém giết, cũng không phải là sáng suốt quyết định. Rất lâu. Đi. Long Dược chủ động lùi lại. Vâng. Những người còn lại thấp giọng đáp. Xoạn. Bọn hắn lần nữa bay nhảy cánh thấp xuống tốc độ. Hết sức thông minh. Trần Phong thản nhiên nói. Xoạn. Chiến hạm nhẹ lướt đi. Lần thứ nhất theo những người khác va chạm, Trần Phong không chiến mà thắng. Những này là thật. Tiểu Nhu ngạc nhiên nhìn xem trên chiến hạm những cái kia ông Tháo. Đương nhiên là giả Trần Phong tức giận nói. Hắn đây chỉ là năng lượng vũ trang, cũng không phải khoa học kỹ thuật vũ trang. Thế nào khả năng liền tợ lạt mạ năng lượng pháo đều chế tác được? Cô nương này chẳng lẽ cái kẻ ngu đi. Tiểu Nhu. giả Cho nên vừa rồi chỉ là lừa dối bọn hắn rồi. Ngươi liền không sợ bọn họ thật ra tay. Tiểu Nhu cô nương cười khổ. Nàng thế nào cảm giác này Trần Phong như thế không đáng tin tệ. Bọn hắn sẽ không. Trần Phong thản nhiên nói. Thế nhưng nếu như chúng ta đây là một chiếc thuyền nhỏ, ngươi tin hay không, tên kia tuyệt đối sẽ không chút do dự cấp đi chính mình ngồi lên. Tiểu nhu yên lặng. Bởi vì nàng phát hiện, Trần Phong nói, rất có thể. Đây là cấm địa Ở đây, không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng hạn chế. Nếu như có thể tìm đến bất kỳ đối với mình có chuyện lợi, bất kỳ người nào đều sẽ làm. Soạn. Chiến hạm tiếp tục tiến lên. Tại gặp được Long Dược bọn hắn sau khi, phía sau hành trình coi như thuận lợi Hơn phân nửa biển băng nhẹ nhóm vượt qua, mà liền tại nhanh lên đến cuối thời điểm. Nơi xa, một đội người thân ảnh như ẩn như hiện. Mà lại, theo Long Dược những tên kia không giống nhau, này trên người mấy người toát ra khí tức kinh khủng. Ngay tại Trần Phong thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng xem hướng phương hướng này. Là bọn hắn. Trần Phong tâm trạng khẽ động. Tổ chức thần bí người, rốt cục xuất hiện. Lôi minh. Lôi hạo. Cùng với chưa từng thấy qua ba người. Trần Phong. Tiểu Nhu lo lắng. Nàng có thể cảm giác được những người này kinh khủng. Một cái cấp A. Một cái cấp C. Còn có ba cái cấp B. Chơi ạ. Này cái gì gặp quỷ đội ngũ. Đi đi đi. tiểu nhu lo lắng nói. Lúc này rời đi. Tại đây băng trên biển. Những người này chưa hẳn đuổi theo kịp. Đi không nổi. Trần Phong Tử Tổ nói. Lúc này. Tuyệt không thể sợ. Nếu như hắn quay người trốn chạy. Mấy người này mới sẽ truy dết đi lên. Là người. Lôi mình ánh mắt lạnh bước. Liền là cái tên này, hủy chính mình gỗ linh hải Mà bên cạnh hắn lôi hảo hơi thở có chút không ổn định Càng la lạnh lạnh nhìn xem Trần Phong Sắc ý xúc sôi Liền là cái tên này, cứu đi vương giao Đương nhiên Càng để bọn hắn để ý là Là này một tàu chiến hạm Loại địa phương này Lại có đồ vật có thể không bị hư hao Thứ này Mấy người trong mắt lẽ lên tham lam Đã lâu không gặp A Trần Phong như không có chuyện gì xảy ra phất phất tay Ha ha Không nghĩ tới các người thế mà nhận biết. Xoạc. Mấy người chậm rãi tới gần. Trần Phong. Tiểu Nhu khẩn trương nói. Không cần lo lắng. Trần Phong phất phất tay. Xoạc. Cái kia một chuối ống pháo lần nữa nhắm ngay lôi mình đám người. Mấy người đến gần thân ảnh nhất thời ngốc trệ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Những này ống pháo thế mà lại động. Thật. Dạ. Đợt lạt mà năng lượng tháo Mấy người liếm nhau. Sau cùng quyết định tạm thời lui ra. Ở chỗ này đánh. Không đáng. Pháo tở lạt mã bọn hắn cũng không sợ, thế nhưng cái kia năng lượng cường đại gợn sóng cũng sẽ dẫn tới biển bằng sinh vật đáng sợ, trừ phi bọn hắn đem chiến hạm hủy. Thế nhưng là nếu là đem chiến hạm phá hủy, bọn hắn ra tay còn có cái gì ý nghĩa? Không có lời. Ngươi nên may mắn nơi này là biển băng. Lôi minh lạnh lùng nói ra. Rời đi nơi này, ta sẽ giết ngươi. Lôi hạo sát ý tỏa ra. Thuộc về cấp A mạnh mẽ uy năng tiêu tán, làm cho tâm thần người run dậy. Đi. Mấy người bắt đầu lùi lại. Hù dọa. Tiểu Nhu trong lòng mừng rỡ, nàng không nghĩ tới, Trần Phong mặc dù điên rồi điểm, thế nhưng còn rất có lửa dối người thiên phú, liên tiếp lửa dối hai nhóm kẻ địch. Chỉ là. Chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, Trần Phong đống nhiên mở miệng. Này liền muốn đi. Trần Phong đống nhiên cười. Cái gì? Lôi mình đám người xem đồ đẩn như thế nhìn xem Trần Phong. Cái tên này làm gì? Tiểu Nhu mi mắt trừng lớn. Khó được ở loại địa phương này xem lại các ngươi Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, để cho các ngươi uy hiếp xong liền chạy. Ta chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Cấp á cường giả Tại nơi này, ngươi cũng chỉ là một con chó. 3. Trần Phong đè xuống trước người một nơi nào đó cái nút. Vâng anh. Băng ánh sáng màu xanh lam tại thời khắc này lấp lánh. chương 224, điên quầng đổi dết. Hưu. Hưu. Từng chùm băng ánh sáng màu xanh lam tỏa ra. Tiểu nhu một mặt mộng bức. Nàng không có nghĩ tới những người này đều dự định đi trần phong vẫn gây sự tình, cũng không nghĩ tới những này ống pháo thế mà thật có thể bắn ra đồ vật. Thế nhưng là, coi như có thể bắn ra đi có cái gì dùng. Đây chính là cấp A cường giả A. Người một cái cấp D năng lượng vũ trang chiến hạm, có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Đây là tất cả mọi người nhận biết. Thậm chí, liền liền lôi hạo cũng là như thế nghĩ. Bọn hắn một mặt ngốc trệ, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Phong lại dám ra tay với bọn họ. Mà lại, là chủ động ra tay. Cái tên này điên rồi. Chỉ là... Làm những cái kia ánh sáng màu xanh lam tới gần. Chờ bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tránh. Lôi hạo quát to một tiếng. Xoạn. Hắn thêm mà thuận tay kéo lấy lôi minh điên cuồng nhanh lùi lại. Hưu. Hưu. Quang ảnh lưu truyền. Cẩn thận. Một tiếng thét kinh hãi. Một cái né tránh không kịp gen chiến sĩ bị ánh sáng màu xanh làm tại chỗ sọ xuyên qua, không dám tin cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực mình xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Ta. Người kia một câu nói còn chưa dứt lời, ẩm ẩm rơi vào biển băng. Vâng. Vô số quang ảnh lưu chuyển. Một tên mạnh mẽ cấp b gen chiến sĩ, như vậy ngã xuống. Ba. Phát sinh cái gì? Tiểu Nhu ngốc manh mi mắt tranh to lớn, trần phong thế mà giết một cái cấp bê gen chiến sĩ. Phản ứng thật nhanh. Trần Phong tán dương, nguyên lai tưởng rằng có thể thuận tiện mang đi lôi mình, không nghĩ tới lôi hạo sẽ xuất thủ cứu rút. Người! Lôi hạo liếc mắt nhìn chầm chầm Trần Phong. Đi! Ra lệnh một tiếng. hắn thế mà dẫn người quay người chạy trốn. Đi được đi! Trần Phong cười lạnh một tiếng. Nã pháo! Ẩm! Ẩm! Từng chúm băng ánh sáng màu xanh lam nổ bắn ra, tại băng trên biển nổ ra từng cái to lớn bọc nước, lôi hạo đám người sắc mặt khó coi, đang không ngừng tranh Điên rồi Điên rồi. Tiểu nhu tự lầm bẩm Chơi ạ. Nàng nhìn thấy cái gì? Đường đường cấp A-gen chiến sĩ, thế mà bị Trần Phong truy sát chạy chối chết. Đến cùng phát sinh cái gì? Cái này khu khu một cái năng lượng vũ trang chiến hạng, thế nào sẽ có khiến cấp A-gen chiến sĩ e ngại lực lượng? Tiểu nhu đi qua xem cẩn thận xem xét, lập tức sợ ngây người. Những cái kia băng ánh sáng màu xanh lam. Lại có thể là nước biển. Không sai. Đây chỉ là biển băng nước. Mà cái này cái gọi là chiến hạm đại pháo, cũng căn bản không có bất luận cái gì năng lượng, chỉ là đơn thuần đem nước biển rút lấy ra, phun ra đi, chỉ thế thôi. Chuyện này, Tiểu Nhu giờ khóc giờ cười. Trong vấn tượng, lần trước trông thấy loại này hình ảnh, vẫn là tại công viên trò chơi. Nói cách khác, Trần Phong dùng cùng loại với súng phun nước phương thức, bắn giết một tên bê gen chiến sĩ, sau đó đem những người khác đuổi theo chạy tán loạn khắp nơi. Thực sự là, nàng có thể nói cái gì? Vâng, vâng. Vâng! Lôi hạo đám người điên cuồng bay lượn Bên cạnh từng đoàn từng đoàn bọt nước không ngừng nổ tung, phía sau, lấp lánh chiến hạng màu tím theo sát, Trần Phong liên tiếp truy sát lôi hạo trọn vẹn 10 cây số. Trần Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lôi hạo sát ý bắt đầu khởi động, hắn thời điểm nào nhận qua làm nhục như vậy? Bị một cái cấp dê ghen chiến sĩ truy sát? Kinh ngươi lại như thế nào? Trần Phong cười lạnh. Đồng tình. Không tồn tại. Lôi hạo đối Trần Phong cùng vương giao xuất thủ thời điểm chưa từng lưu thủ qua. Theo trông thấy tiểu nguyện chuẩn bị xong năng lượng vũ trang thuyền nhỏ thời điểm, hắn liền chuẩn bị kỹ cảng, bằng không thì hắn lãng phí như vậy nhiều tinh thần lực chế tác chiến hạm làm gì. Vì chính là đối phó tổ chức thần bí. Mặc dù vốn là mục tiêu là lôi minh, lôi hạo ra hiện có chút ngoài ý muốn, bất quá. Như thế giết. Hôm nay chỉ cần có cơ hội, Trần Phong nhất định sẽ xử lý bọn hắn. Vâng! Vâng! vâng. Lại là mấy đạo lưu quang lấp l Một tên cấp b gen chiến sĩ trên người bị xoa đụng phải một chút xíu nước biển, tại chỗ liền hủ thực một mảnh lớn làn ra, kém chút bị tan giã đi một cái thân thể khí quan. Không thể tiếp tục như vậy. Mấy sát mặt người khó coi. Bọn hắn khẳng định, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sẽ bị tươi sống truy chết. Trân Phong. Ngươi đã làm. Lôi hạo lạnh lùng nhìn xem Trân Phong, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không thể làm gì. Ông. Một chú năng lượng kinh khủng trong tay hắn ngưng tụ. Hắn là cấp 2 chiến sĩ. Hắn có thuộc về cấp A chiến sĩ tôn nghiêm. Dù cho hắn còn không có theo cái kia vừa đứng bên trong khôi phục dù cho hắn thực lực bây giờ tổn hao nhiều, thế nhưng cũng tuyệt không phải Trần Phong chỉ là một cái cấp dê gen chiến sĩ có khả năng khiêu chiến. Nơi này là biển băng. Ta vận dụng quá cường lực lượng, có thể đưa tới biển băng biến dị thú xuất hiện. Lôi hạo hít sâu một hơi, này thần kỳ biển băng bên trong, những cái kia biến dị thú mặc dù ta cũng không muốn đối mặt, ngươi xác định không sợ dẫn xuất bọn hắn. Xo Lôi hảo ánh mắt lạnh tấu xương, nếu là loại kia sinh vật xuất hiện. Ha ha, chúng ta vẫn là miễn cưỡng chạy trốn, người đây. Lôi hảo nói thẳng. Hắn là cấp A, mấy người đồng bạn cũng là cấp B. Mà Trần Phong đâu? Chỉ có cấp D. Hiện tại bọn hắn sở dĩ bị đuổi giết, là bởi vì năng lượng hạn chế, căn bản không dám bay quá nhanh, thế nhưng là một khi biển bằng sinh vật xuất hiện, bọn hắn nhất định vắt chân lên cổ chạy trốn. Lúc kia, chạy chậm nhất Trần Phong, nhất định sẽ là cái thứ nhất chết Coi như lôi hạo bọn hắn có người xảy ra chuyện, Trần Phong cùng Tiểu Nhu, cũng nhất định sẽ cho bọn hắn đệm lưng. Có chừng có mực đi. Lôi hạo lạnh lùng nhìn xem Trần Phong. Nếu có thể, hắn không nghĩ đến loại kia cá chết lưới rách tình trạng. Haha! Ha. Trần Phong từ chối cho ý kiến. Ẩm! Ẩm! Lại là một chuối đạn nước nổ tung. Trần Phong! Lôi hạo giận dữ, người đang tự tìm đường chết. Và anh! Đáng sợ năng lượng đống nhiên bùng nổ. Cái kia thuộc về cấp A lực lượng kinh khủng tại thời khắc này tỏa ra, mạnh mẽ mà lực lượng kinh người xuất hiện, lôi hạo hai mắt như điện, sắc ý nghiêm nghị. Giết chân phong. Trong lúc nhấc tay mà thôi. Ta trước hết là giết người, lại dẫn bọn hắn đi. Lôi hạo cười lạnh. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này. Gào. Một tiếng đến từ biển băng chỗ sâu tiếng vang. Không tốt. Lôi hạo sắc mặt đại biến. Mảnh này biển băng dưới khu vực, quả nhiên có sinh vật mạnh mẽ tồn tại. Đi. Hi Lôi hảo nắm lấy đệ đệ, mang theo còn lại hai tên cấp b gen chiến sĩ nhanh như gió chạy trốn. Xoạc! Mấy người thân ảnh nhanh như gió biến mất. Mà giờ khắp này, ngay tại chiến hạm phía trước, khoảng cách chỗ không xa, một cái to lớn bóng mở tại đáy biển hiện hiện, dù cho còn chưa có xuất hiện, y nguyên để cho người ta run dậy. Xong! Tiểu nhu mắt tối xâm lại. Bọn hắn nhưng không có cấp A cấp b gen chiến sĩ tốc độ. Chiến hạm bản thân ngay tại băng trên biển, cái kia bắt đầu khởi động biển băng dòng nước khiến cho chiến hạm gần như đi không được. Nhưng mà, ngay lúc này, Trần Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì? Hả? Đúng rồi. Quên nói cho ngươi một sự kiện. Trần Phong nói nói, nguyên nhân làm chiến hạm của chúng ta năng lượng vũ trang cùng ngăn cản băng bờ biển một bên hoặc là bùn đất áp dụng đồng dạng năng lượng, cho nên, chúng ta chiến hạm mặc dù tại nhân loại trong mắt lóe trói mắt ánh sáng màu tím, thế nhưng tại biển bằng sinh vật trong mắt, chúng ta chỉ là một khối di động đáng ẩm. tiểu đu. Đáng ẩm. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Lôi Hạo đám người rời đi phương hướng. Quả nhiên, biển băng dưới, một cái to lớn bóng mở đang đang nhanh chóng truy sát mà đi, Lôi Hạo bọn hắn bay càng nhanh, sử dụng lực lượng càng mạnh, càng sẽ dẫn tới biển băng sinh vật chú ý. Một tên đáng thương nhóm. Tiểu Nhu trong lòng mặc nghiệm. Nàng hiện tại khẳng định, Trần Phong nhất định là cái trong lòng vạn vẹo đại biên thái. Cái tên này mặc dù có thiên phú lại thông minh, thế nhưng thực chất bên trong tràn đầy ác thú vị. Hừ hừ, vẫn là nhà của ta Trần Hải Nhu thuận. Mà lúc này, Trần Phong nhìn về phía mặt biển, ánh mắt bỗng nhiên đình trệ. Nơi đó, tên kia cấp bê ghen cường giả chết mất địa phương, thân thể của hắn cùng quần áo, tất cả mọi thứ đều bị tan giã không còn sót lại một chút cạn, duy chỉ có một cái huy trương, tại biển bằng trôi nổi. chương 225, hiện thấy báo. Trên mặt biển, cái kia tấm huy trương lặng lặng nổi lơ lửng. Thứ này thế mà không có bị phân giải. Trần Phong tâm trạng kinh hoàng. Này cái gì đồ vật? Xoạn. Hắn thận trọng tới gần, đem cái kia tấm huy trường nhặt lên. Vào tay. Trần Phong cảm giác được một cố khí tức quen thuộc. Đây là. Trần Phong sắc mặt biến hóa. Hắn vậy mà cảm thấy gỗ linh hải lực lượng. Cứ việc chỉ có một kia. Gỗ linh hải. Trần Phong nhữ mẩy. Chuy. Enquad tui Trong tay huy chương vô cùng nhẹ nhàng, lại tràn ngập huyền bí. Hắn nhìn kỹ một chút. Đây là cái kia tổ chức thần bí trung tâm hội viên huy trường. Chỉ có trung tâm hội viên mới có tư cách thu hoạch được thứ này. Bọn hắn thế mà dùng gỗ linh hải chế tắc huy chương. Trần Phong rung động. Cứ việc một tấm huy chương bên trong, chỉ có mỏng manh một tia gỗ linh hải lực lượng, thế nhưng nếu như số lượng nhiều, tiêu hao gỗ linh hải chỉ sợ cũng không phải số ít. Tổ chức thần bí bọn hắn thế nào sẽ có như thế nhiều gỗ linh hải. Mà lại, gỗ linh hải chế tắc huy chương lại có cái gì dùng. Soạn. Trần Phong đếm thử thôi động, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ có tự mình mới có thể sử dụng sao? Trần Phong không hiểu. Nhưng mà, ngay lúc này, may mắn cuồng sáng đỗng nhiên mở ra, một cỗ lực lượng vô danh tuân hướng Trần Phong trong tay thần bí huy trường, kinh người sự tính phát sinh. Ông! Trong tay huy trường tan giã. Huy trường bên trong tất cả lực lượng, thế mà bị may mắn cuồng sáng hút lấy đi. Xoạn! Ánh sáng lưu chuyển. Trần Phong trong tay thần bí huy trường, liền như thế hóa thành một phấn. Trần Phong một mặt ngậm bức. Lần nữa nhìn về phía trong cơ thể thời điểm, phát hiện kinh người vốn là chỉ có hơn 20 điểm ít ổi may mắn điểm trị, lại vào lúc này tiêu thăng đến hơn 500 điểm. May mắn điểm trị tăng lên. Thứ này lại có thể biến thành may mắn điểm trị. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Hắn biết huy chương bên trong ẩn chứa gỗ linh hải lực lượng. Hắn biết gỗ linh hải may mắn theo may mắn quần sáng may mắn là như nước với lửa, nhưng là chưa từng nghĩ tới, may mắn quần sáng thế mà trực tiếp đem nó hấp thu. Càng lần trước hơn như thế, Bá đạo vô cùng. Thật mạnh. Trần Phong rung động. Gỗ linh hải lực lượng, thế mà còn có thể như thế hấp thu. Đây là Trần Phong lần thứ 2 tiếp xúc gỗ linh hải lực lượng, lần nữa mang đến cho hắn kinh hỉ Cho nên, lần đầu tiên là gỗ linh hải đủ mạnh, khiến cho may mắn quần sáng tăng lên. Mà lần này vẹn vẹn chỉ là một chút mỏng manh lực lượng, không đủ để ảnh hưởng đến may mắn quần sáng bản chất, cho nên trực tiếp đem lực lượng của nó rút đi. Trần Phong suy đoán. Dùng may mắn quần sáng bá đạo, rất có thể. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhu có chút kỳ quái Trần Phong đống nhiên dừng lại. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu, nhìn về phía lôi hạo đám người rời đi phương hướng. Hắn hiện tại ngược lại có chút chờ mong thấy những người này. ân Một cái may mắn Huy Trương liền 500 điểm may mắn điểm trị, nếu như đem bọn hắn may mắn Huy Trương đều lấy đi. Hốn hồ, cái kia mỗi người Huy Trương ẩn chứa gỗ linh hải lực lượng đều như thế sao? Có thể hay không căn cứ cấp bậc cũng có chỗ khác biệt. Nếu như vậy... Trần Phong cảm giác mình mở ra thế giới mới cửa chính. Thật! May mắn điểm trị khôi phục quá chậm. Một giờ một chút. Trần Phong dĩ vãng mỗi lần muốn đi làm cái gì, đều phải chuẩn bị từ sớm 10 ngày nửa tháng, không nhưng vận may giá trị quá ít đều không có ý tứ đi ra ngoài. Mà bây giờ, tổ chức thần bí sao? Trần Phong ánh mắt hừng hực. Vốn là tránh không kịp tổ chức thần bí, trong mắt hắn đông nhiên đã biến thành đỉnh đầu may mắn cuồng sáng kinh nghiệm quái. Chỉ cần có thể đẩy lên bọn hắn, Muốn bao nhiêu may mắn điểm trị đều có thể. Và anh. Chiến hạm lần nữa xuất phát. Mục tiêu. Cánh đồng tuyết. Biển băng rất lớn. Nhất là người muốn tầng trời thấp bay lượng, cẩn thận cảnh giác vượt qua mặt biển. Thế nhưng đối không chút kiêng kỵ Trần Phong tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Chiến hạm một đường chạy vội. kèm theo một tiếng vang thật lớn. Chiến hạm đụng vào cánh đồng tuyết bờ biển, bọn hắn đến. Mà giờ khác này, ngưng tụ năng lượng vũ trang chiến hạm năng lượng cũng còn thừa không nhiều hóa thành vô số hạt tiêu tán, chỉ là khiến cho Trần Phong có chút ngoài ý muốn chính là bọn hắn thế mà không là cái thứ nhất đến. Trước mắt, cái kêu mênh mông màu trắng cánh đồng tuyết có dấu chân thật sâu, tại bọn hắn chi trước đó không lâu thời điểm, đã có người đến nơi này sớm tiến vào. Lại có thể có người tới? Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Hắn thấy vẽ Phát Hỏa chân dung trước tiên liền chuẩn bị sẵn sàng lại tới, bởi vì năng lượng vũ trang chiến hạm nguyên nhân, thậm chí dành trước tổ chức thần bí đội ngũ. Không nghĩ tới Còn có người so với bọn hắn càng sớm hơn. Sẽ là ai? Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Trên mặt đất, Trần Phong nhìn kỹ một chút những cái kia dấu chân, giống người mà không phải người. Những này dấu chân. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Cũng có thể là một loại nào đó sinh vật. Trần Phong suy đoán, nếu như là biển băng bên trong lượng thê sinh vật cũng có khả năng. Cánh đồng tuyết. Một nơi đặc thủ. Theo biển băng như thế, ở đây ủng có sức mạnh thân bí, nhưng là bởi vì chưa có người bước chân. Cho nên căn bản không có người biết rõ bên trong sẽ có như thế nào nguy hiểm. Trần Phong nhìn về phía càng xa xôi, chỉ có nhìn một cái vô tận trắng. Xoạt, xoạt, đông tuyết bay xuống. Tại mặt đất lạng yên không tiếng động tan dã để lộ ra một cô không giống bình thường quỷ dị. Nơi này, Trần Phong hít sâu một hơi. Mà lúc này, trong biển băng, lôi hảo gen tiểu đội, tại biển băng sinh vật truy sắc dưới, rốt cục trật vật chạy trốn, thế nhưng một tên gen chiến sĩ lại bản thân bị trọng thương. Bọn hắn coi như vận khí không tệ, bởi vì năng lượng cường đại kích thích, dẫn tới một cái khác biển bằng sinh vật chú ý, hai đầu biển bằng sinh vật giao phong, bọn hắn may mắn chạy trốn. Bọn hắn sở sở huy chương của mình. May mắn huy chương, tại nhiều khi đều có thể tạo được vi diệu tác dụng. Đây là phúc gâm của bọn họ. Chỉ có trung tâm thành viên mới có tư cách nắm giữ lực lượng thần bí. Trân Phong. Lôi hạo một mực nhớ kỹ cái tên này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại bị một cái nho nhỏ cấp dê gen chiến sĩ treo đùa. Lúc trước sông băng thời điểm liền là như thế, hiện tại ý nguyên như thế. Bọn hắn một nhóm 5 người, mới vừa mới bắt đầu liền một chết một trọng thương tổn thất quá mức thảm trọng. Mấy người còn lại cũng là sát ý sụp sôi. Trần Phong, bọn hắn là cực hận người này. Sẽ có cơ hội. Lôi minh lạnh lùng nói. Trần Phong hung hăng càng quái, cũng bất quá là tại hắn vừa vặn có được không bị biển băng hạn chế năng lực, bằng không, thế nào chết cũng không biết. Chờ rời đi nơi này. Ha ha. Đi thôi. Ở đây quá mức nguy hiểm. Lôi hạo chầm giọng nói, khiếu thiên thương thế quá nặng, muốn mau rời khỏi biển băng. Hiểu rõ. Đám người gật đầu. Cũng may. Lúc này bọn hắn khoảng cách biển băng đã rất gần. Xoạc. Mấy người tầng trời thấp bay lượn Rất nhanh tới biển băng đường chân trời, cánh đồng tuyết bờ biển. Chỉ là, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bọn hắn ở nơi đó, thế mà thấy được hai cái do dự. Không dám bước ra bước chân thân ảnh quen thuộc. Đó là... Trần Phong. Mấy người trước mặt sáng rõ. Hiện thấy báo. Vừa nói muốn thu thập Trần Phong, hiện tại liền thấy hắn. Là các ngươi Trần Phong thay đổi sắc mặt, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà... Một... Chết đi. Mấy người tức giận đánh tới. Nhất là cái kêu bản thân bị trọng thương cấp bê gen chiến sĩ. Nếu như không phải là bởi vì này đáng chết Trần Phong, chính mình thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy? Chỉ là... Ngay lúc này, Trần Phong Yên lặng móc ra một lần bộ dáng kỳ quái to lớn súng bắn nước, cực kỳ giống đồ chơi. Thế nhưng lôi hạo bén nhảy chú ý tới, cái kia cây súng bắn nước phía sau một đầu thật dài cái ống, đưa tới biển băng bên trong, vật kia là... Tránh mau Lôi hạo đột nhiên gầm lên giận dữ. Cái gì? Mọi người nhất thở ý thức được không ổn. Vâng. Từng trùm màu lam nhả sông băng nước bùng nổ. Phúc. Lôi Minh đám người vội vàng trốn tránh, thế nhưng tên kia trọng thương cấp bê Khoảng cách quá gần lại thương thế quá nặng, căn bản tới không kịp trốn tránh, bị tại chỗ sỏ xuyên qua. Trần Phong 3. Lôi hạo gầm lên giận dữ. Hừ. Trần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Vâng. Vâng. Một chuối ánh nước nổ bắn ra mà ra, lôi hạo đám người bị vânh chật vật chạy trốn. Ta sẽ giết người. Lôi hạo lạnh lùng nhìn Trần Phong lướt mắt. Đi. Xoạc. Bóng mở lưu chuyển. Bọn hắn thế mà chạy trốn. Đi rồi. Trần Phong vẫn chưa thỏa mãn đem súng bắn nước thu lại. Trong ấn tượng, lần trước dùng súng bắn nước như thế hung hăng cản quấy thời điểm, vẫn là tại nhà trẻ lớp lá. Mặc dù sau đó ngoại ý muốn bắn chủ nhiệm lớp một mặt, bị bạo đánh một trận. Tết, cái may mắn vầng sáng này nghi là không phải hệ thống rồi, có khi nào là sinh linh hay đạo ý nhân quả gì đó. chương 226, cánh đồng tuyết sinh vật. Đầy trời băng tuyết. Lôi hạo ba người bước vào cánh đồng tuyết. Một tầng vô hình ánh chấp ô dù đem chung quanh bọn họ ba bọc Trên bầu trời bông tuyết bay xuống, rơi đang bảo vệ tầng phía trên, thế mà xuất hiện một mảng lớn sụp đổ. Này tên đáng chết! Lôi Hạo nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đã bị Trần Phong trêu đùa 3 lần. Mà lại, vốn là hoàn chỉnh 5 người tiểu đội, hiện tại đã còn lại ba người. Muốn hay không? Lôi minh trong mắt kia sáng lạnh loé lên. Trần Phong sở dĩ hung hăng càng quái, dựa vào cũng bất quá là biển băng nước biển lực lượng, chỉ muốn rời khỏi bờ biển, đến cánh đồng tuyết này bên trong, bọn hắn căn bản không sợ Trần Phong. Dự tiện một người đều có thể nhẹ nhõm diệt đi hắn. Chỉ cần thủ tại chỗ này, chờ Trần Phong bọn hắn đi qua, ha ha. Đồ ngu. Cái kia duy nhất sống sót cấp B gen chiến sĩ mở miệng, ánh mắt lạnh lùng tại Lôi Minh trên người quét qua, ngươi có phải hay không quên, nơi này là nơi nào rồi? A. Lôi Minh một mặt mở mịt. Đương nhiên. Băng hàn thấu xương tuôn ra, Lôi Minh tỉnh ngộ, nơi này là biển bằng cánh đồng tuyết. Bởi vì đối Trần Phong thẹn quá hóa giận, hắn suýt nữa quên mất, nơi này là cấm địa. Dù cho có ca ca hắn cái này cấp há ghen chiến sĩ, ở đây cũng rất nguy hiểm. Thì như, đầu kia đang sợ biển băng sinh vật. Mà ở trong đó, này cánh đồng tuyết sẽ dễ dàng. Đi đi. Lôi Minh đột nhiên nuốt nước miếng. Hắn hiện tại là một phút đồng hồ đều không muốn đợi ở chỗ này, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mang theo gỗ linh hải trở về mới là trọng điểm. Đi thôi. Lôi hạo dẫn người tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lúc này, Trần Phong cũng đem tên kia ghen chiến sĩ lưu lại vì chương hấp thu song tất, lại nhiều 500 điểm may mắn điểm trị. Ta hiện tại có chút yêu mến bọn người. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Thật là một cái. Tràn ngập phúc lợi tổ chức A. Bất quá. Trần Phong rõ ràng, hán khoa Trương cũng đến đây chấm dứt. Chuyện của tui VN. Mới vừa rồi là thừa dịp đánh lén, tên kia cấp B ghen chiến sĩ bị thương nặng, còn có biển băng nước mạnh mẽ, mới giết chết cái tên kia, thế nhưng từ giờ trở đi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lôi hạ bọn hắn đã đi sâu, Trần Phong cũng không thể lật hầu. Đi thôi. Bọn hắn nếm thử bước vào cánh đồng tuyết. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Trần Phong cảm nhận được một cỗ kinh khủng mối nguy, đột nhiên lùi lại một bước, một đường bóng trắng ở trước mắt như con thoi mà qua, khí lạnh nghiêm nghị. Vụ. Bóng trắng rơi xuống đất. Đúng là một đầu tuyết trắng con thỏ. Tuyết trắng ra lông, để nó tại đây đất tuyết bên trong gần như nhìn không ra, nhỏ nhắn kích thước. Lại tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi, ít nhất là cấp C bi năng. Ông! Mắt to màu đỏ chữ lấp lẻ. Con thỏ hóa thành một tia sáng trắng hung ác vọt tới. Vụ! Tia sáng lạnh lấp lẻ. Muốn chết! Trần Phong trong mắt ánh sáng lạnh leo lấp lẻ. Hắn mặc dù chỉ có cấp D, nhưng phải cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Vâng! Vô hạn đao do thôi động, năng lượng vũ trang xuất hiện. 3.000 điểm tinh thần lực, tại vô hạn đao do cực hạn bùng nổ dưới. Vậy mà phóng xuất ra một vạn điểm năng lượng, lại thêm năng lượng vũ trang hai trăm năng. Vâng anh. Toàn thân vầng sáng lưu động. Trần Phong tạm thời bước vào cấp C. Ẩm. Cái kia con thỏ bị Trần Phong một quyền đoánh sát. a Tiểu Nhu một tiếng kêu sợ hãi. Trần Phong quét nàng lướt mắt. Nếu như ngươi dám nói thỏ thỏ như thế đáng yêu ngươi thế nào giết nó, ta nhất định sẽ đem ngươi bỏ ở nơi này chính mình rời đi. Ách, không phải. Tiểu Nhu chỉ Trần Phong phía sau. Nơi đó giống như có cái gì đồ vật. Cái gì? Trần Phong quay đầu. Phía sau. Cái kia trắng loa như tuyết bên trong. Mặt đất đống nhiên rung động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trần Phong con người đột nhiên co vào, nhìn xem cái kia tuyết trắng mênh mang mặt đất càng ngày càng cao. Một đầu khổng lồ lớn vật mới dưới mặt đất tuân ra hiện ra. Cái kia đúng là một đầu cao 5 mét to lớn con thỏ. Thực lực là... Cấp B. Và anh. To lớn con thỏ kiên quyết ngồi lên mà ra. Đi. Trần Phong lôi kéo tiểu nhu điên cuồng lùi lại. Đùa gì thế? Cứ việc đầu này con thỏ không có lôi hạ mạnh, thế nhưng cấp B siêu cường thực lực, lại thêm bản thân to lớn hình thể, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. huống chi? Thỏ tốc độ cũng không chậm. Thế nào sẽ có thứ này? Trần Phong sợ hãi. Hắn biết cánh đồng tuyết này không giống bình thường, chắc chắn đủng có sức mạnh thần bí, nhưng là chưa từng nghĩ tới, vừa vừa bước vào cánh đồng tuyết liền bị một đầu điên cuồng con thỏ truy sát. Xoạn. Một cố càng kinh khủng cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện, Trần Phong bước lên trước bước chân hơi ngừng. Vâng! Trước mắt mặt đất đánh rách tạ tơi. Một cây dài 3 mét cả rốt cứ thế mà cắm vào đất tuyết bên trong. Con thỏ trầm ổn đi tới, mặt đất đều đang rung động. Xoạc! Nó đi đến Trần Phong trước mặt hai người, một mặt trêu tức xem lấy bọn hắn, tựa như là thấy chuột mèo con như thế. Cái tên này có trí tuệ. Trần Phong tâm trạng lạnh bước, đây mới là đáng sợ nhất. Khó trách! Cái tên này cảm giác được lôi hạo thực lực mạnh mẽ, có chút kiêng kỵ, cho nên trở bọn hắn rời đi sau mới động thủ, thời đại này liền con thỏ đều biết hiếp yếu sợ mạnh. Sợ là phiền thoái. Trần Phong ngầng đầu nhìn về phía trước mắt con thỏ. Ông! Con thỏ trong mắt ánh sáng màu đỏ lấp lẻ, bên trong là cuồng bạo sát ý. Biển băng bên trong, những cái kia sinh vật mạnh mẽ đều giấu ở đáy biển, thế nhưng tại cánh đồng tuyết này, những cái kia sinh vật khủng bố dồn dập xuất hiện, nhất là cảm nhận được xa lạ hơi thở. Nguy hiểm Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Bây giờ cách biển băng bờ đã có một khoảng cách, bằng không thì hắn tuyệt đối bắn chết cái này con thỏ chết. Mà lại, nếu như con thỏ thật có trí khôn lời nói, chỉ sợ biển băng nước tác dụng cũng không lớn. Thật là làm sao đây? Trần Phong nhìn một chút tự thân, hắn chỗ rửa duy nhất, liền là này thân năng lượng vũ trang. Năng lượng vũ trang, hắn cho đến trước mắt có cường đại nhất kỹ năng, phối hợp thiên huyến đao gió, đem vốn là chỉ có cấp D hắn cứ thế mà đưa đến cấp C thế nhưng Cũng liền chỉ thế thôi. Cái này con thỏ thế nhưng là cấp B sinh vật biến dị a Mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ có một con đường chết. Thế nhưng nếu như trốn đi. Trần Phong ánh mắt lưu chuyển. Năng lượng vũ trang bên trong lực lượng đều là phong thuộc tính. Tốc độ của hắn cũng không tính quá chậm. Thế nhưng tiếc nối là, này con thỏ tựa hồ càng thêm am hiểu tốc độ. Như vậy. Chỉ có một cái biện pháp. Trần Phong hít sâu một hơi. Năng lượng vũ trang. Không chỉ có chỉ là cho mình chế tạo một cái, nhưng kéo dài năng lượng cơ giáp như vậy đơn giản, nó còn có một cái đơn giản hơn thô bạo phương thức, chỉ là Trần Phong một mực không muốn sử dụng. Mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, con thỏ tiện tay vượt lên cái kia to lớn cả rốt. Vâng anh, mặt đất khẽ run, vô số bông tuyết bắn tung tué. Ngày tại lúc này, Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Đi. Vâng anh, năng lượng vũ trang vầng sáng lấp lánh. Giờ khắp này, Trần Phong quanh thân, cái kia có thể so với cấp C năng lượng cường đại vũ trang, cái kia đủ để cho Trần Phong vượt cấp khiêu chiến năng lượng cường đại, tại thời khắc này ầm ấm, ấm dẫn nổ. Không sai. Tất cả lực lượng, ở trong nháy mắt này dẫn nổ. Lực lượng kinh khủng tỏa ra, năng lượng vũ trang toàn diện phong thích, cho Trần Phong lực lượng cường đại nhất. Trong nháy mắt đó, soạn. Trần Phong cùng Tiểu Nhu thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất. Tốc độ này, kinh người đáng sợ. Này cơ hồ tương đương tại cấp C gen chiến sĩ toàn lực bùng nổ. Trốn sao? Trần Phong cảm giác được thỏ hơi thở dần dần biến mất. Chạy mất. Trần Phong run sợ. Nơi này thật thật là đáng sợ, chỉ là Trần Phong còn chưa chân chính thở phào, một cú cường đại cảm giác nguy hiểm lần nữa buông xuống, uy hiếp phương hướng. Soạt. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, một đầu to lớn con thỏ từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay một cây to lớn cả rốt, đối Trần Phong đâm đến. Lấp lánh hào quang tại củ cải trên đầu ngưng tụ. Đáng chết. Trần Phong thay đổi sắc mặt, này con thỏ vậy mà đuổi theo tới. Xoạn. Lạnh leo thấu xương buông xuống, đỉnh đầu bóng đen to lớn che khuất bầu trời, lực lượng kinh khủng kia từ trên trời răng xuống, đem Trần Phong cùng Tiểu Nhu khóa chặt Đúng lúc này, Tiểu Nhu tiếng thét trói thai bỗng nhiên văng lên. a Trần Phong có chút khó chịu che lỗ thai. Hắn vừa định khởi động may mắn cuồng sáng xem có thể hay không thay đổi chiến cuộc, sau đó khiếp sợ phát hiện Cái kêu bá khí nghiêm nghị từ trên trời ráng xuống con thỏ tốc độ càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm, dần dần đứng im, sau đó bay ngược trở về, mà lại càng lúc càng nhanh, rất nhanh ở trên bầu trời biến thành một điểm đen. Ta đi! Trần Phong sợ ngây người. Người cái gì ghen năng lực? Hắn nhìn về phía Tiểu Nhu. Phản! Phản trọng lực! Tiểu Nhu thở hồn hề nói. Trần Phong! Khó trách dữ dội như vậy. Tiểu Nhu cô nương một mực đi theo hắn không có đưa đến cái gì tác dụng. Trần Phong kém chút đều không để ý đến, đây chính là một cái có được cấp cê sức chiến đấu gen chiến sĩ. Chúng ta nhanh lên. Tiểu Nhu khẩn trương nói, phản trọng lực giết không được nó, nó rất nhanh sẽ trở lại. Ừm. Trần Phong gật đầu, hai người tốc độ cao rút lui. Rất lâu. Con thỏ kia lần nữa từ trên trời ráng xuống, sắc mặt tâm trầm. hiển nhiên. Này hai cái con mồi chạy trốn để nó phi thường bất mãn, cái mũi đỏ người người hai người kia hơi thở, đang chuẩn bị lần nữa truy sát thời điểm. Nó đông nhiên nhìn về phía bờ biển. Nơi đó, tựa hồ càng nhiều con mồi tới. Con thỏ lập tức trở nên hương phấn lên. chương 227, chuyển kỳ mê muội Cánh đồng tuyết. Trần Phong cùng tiểu nhu đã đi ra rất xa. Được chứng kiến cái kia to lớn con thỏ sau khi, bọn hắn biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Trần Phong càng là không dám kinh thường. May mắn quần sáng hỏa lực để phòng toàn bộ chiến khai. Không dám thư giãn. Nơi xa. Một đầu con kiến không cẩn thận giết chết voi. À Không sai. Trần Phong một mặt ngộng ép nhìn xem, liền là con kiến giết chết voi. Ở đây 20% sinh vật đều có được mạnh mẽ mà kỳ dị biến dị năng lực, cự đại hóa. Mà còn lại 80% sinh vật, liền thành bọn hắn đồ ăn. Thế là...